Là, chính là đối diện nguyên lai bị phu nhân chen ép rất trương Lão bản tự lầu. Vốn dĩ trương lão bản đều cho rằng thất bại, muốn đóng cửa. Ai biết đắc tội vương thiếu địa phương còn có thể một lần nữa khai trương. Vương phu nhân trong mày, ta nhớ rõ lần trước vương thiếu ra tiến vào sau bị người đánh đến thẻ ra quần lại ra tới, sau lại tới cửa bồi vài lần tội cũng chưa chuyển biến tốt. Đầu bóc chuyển thượng trong chốc lát, vương phu nhân là quan lại thế gia xuất thân tiểu thư, khẳng định muốn so bình thường nữ tử thông tuệ rất nhiều. Liền tính là cái huyện lệnh nữ nhi cũng là biết mấy cân mấy lượng. Lão bản, lão bản nương, bên ngoài Mau đỉnh không được. Vừa rồi giáo hấn tiểu hồ ly tinh dùng một ít thời gian, bên ngoài người cũng đã muốn phá cửa mà vào, gọi tới một ít người lại lấp kín cửa, nhưng là lực lượng cách xa căn bản chịu đựng không nổi bao lâu. Vương phu nhân sắc mặt trầm xuống, xem ra chỉ có thể vận dụng tầng này quan hệ. Nàng gọi tới bên người nha hoàn vội vàng đi thỉnh vương thiếu ra, ngươi liền đi nói, đối diện những người đó đều đi rồi. Hiện tại đúng là lập công ngày lành, chúng ta cùng đối diện tiểu lầu là có quan hệ. Phu nhân là muốn mượn đau giết người. Vương lão bản nói. Ấn. Vương phu nhân chào phung cười, dù sao quan hệ mọi người đều dùng dùng. Người kia tiểu hồ ly tinh không phải cũng là từ đối diện tiểu lầu tới, chúng ta liền nói là giống nhau quan hệ, thực đơn là đối diện cấp. Phu nhân nói có đạo lý. Vương lão bản thổi phồng. Độc nhất bất quá phụ nhân tâm, vương phu nhân có thể ngồi ổn tiểu lầu đem vương lão bản ăn đến gác gao. Không phải không lý do. Hiện tại mở cửa, chỉ là muốn hy sinh một chút người tiểu hồ ly tinh, làm nàng đi chứng minh là đối diện tiểu lầu người. Vương Phu Nhân cho hai lựa chọn, liền nói là đối diện tiểu lầu người, thức ăn vốn là chính chúng ta, nhưng là đối diện cố ý phái lại đây một cái tiểu hồ ly tinh tới mê hoặc người, ở người đồ ăn hạ độc, nếu là xảy ra vấn đề đều là đối diện nguyên nhân. Bạc chúng ta bồi thượng một chút, nhưng là chậu phân cần thiết đều phải khấu đến đối diện muốn khai trương minh nguyệt trên tiểu lầu. Phu Nhân có đạo lý Vương Đức Toàn xoa xoa đôi tay, phu nhân kia vẫn là không cần chọc vương thiếu ra, vạn nhất đối diện thật sự có quan hệ, quấy nhiễu này thừa tướng phu nhân ra thân thích, kia nhưng chính là hoàng thân quốc thích, chúng ta nhưng chịu trách nhiệm không dạy nổi. Có đạo lý, vạn nhất đối diện tiểu lầu thật sự có cùng vương ra thiếu ra quan hệ, kia gọi tới vẫn là cái chuyện phiền thoái. Vương phu nhân tuy rằng bởi vì cha là huyện lệnh duyên cớ, nhưng là cũng không dám tùy tiện dùng, vạn nhất thật chọc phải, liên lụy chính tộc không phải tùy tiện nói nói mà thôi. Vương Đức Toàn làm gã sai vật vội vàng đem nhà hoàng kêu trở về, quay đầu lại làm người đem đại môn mở ra. Bên ngoài người đột nhiên ngủ vào tới, méo cản môn gã sai vật một đốn hành hung, bồi tiền. Gặp quan, các người đồ ăn có độc, có tiền viên ngoại lúc ấy là mang theo nhà mình tiểu thiếp tới thảo cái mới mẹ cảm, không nghĩ tới phúc tới tiểu lầu ăn ra tới tắt xấu, trở về ngồi sổm nhà xí ra đều ra không được, tức giận đến sáng sớm từ nhà xí ra tới tắm rửa một cái liền dẫn người lại đây đòi tiền, thảo cách nói. Vương Láo Bản nhìn mấy chục hào người, thật nhiều cái dân chúng ở phía sau đi theo ồn ảo, phía trước là Liêu Thành có uy vọng viên ngoại đều một chữ bài khai đứng ở ngoài cửa, hùng dũng hoài vệ, khí phách hiên ngang. Vương Đức Toàn, ngươi cư nhiên cho chúng ta ăn có độc đồ ăn. Vương Đức đều bị người sách lên cổ áo, to mọng thân mình bị một cái người vạm vỡ sách lên tới. Vương Đức Toàn, nếu không phải xem ở ngươi mở tiểu lầu nhiều năm như vậy phần thượng, chúng ta tuyệt đối lộng chết ngươi. Là là là! Tưởng Quế Hâm, ngươi nói chuyện chú ý lương tâm Này đồ ăn độc cũng không phải là chúng ta hạ. Vương phu nhân đi tới, đối với tưởng viên ngoại những mày, nếu là chúng ta hạ, chúng ta còn đến nơi đem đại môn mở ra tha các ngươi tiến vào Ngươi, ta liền ở các ngươi phúc tới tiểu lầu ăn cơm hiểu rõ. Tưởng viên ngoại mau bị khí ra cái tốt xấu. Vương phu nhân trường một chương biết ăn nói miệng, mấy cái viên ngoại đều ở nàng thuộc hạ An qua mệt, kim linh, đừng tưởng rằng vương đức tất cả đều là phu quân của ngươi, ngươi liền có thể ỷ vào ngươi mẫu ra làm sàng làm bậy. Mấy cái viên ngoại tức giận đến cổ thô mặt đỏ, bồi tiền. Thanh âm mồ nào đại, bên ngoài dân chúng đều nghe được rõ ràng, nhìn nhiều người như vậy đôi ở cửa, thậm chí đều đôi ở giang hoảng minh nguyệt tiểu lầu cửa. Chính là, các ngươi tiểu lầu đồ ăn có độc, đi nha muôn đối chất. Bồi tiền, lăn ra đây. Một đống lớn chửi bậy nói, các loại khó nghe, cách đứng đến vương phu nhân đều nghe không đi xuống, các ngươi này nhóm người đừng nói bữa. Đồ ăn là chúng ta phúc tới tiểu lầu, nhưng là độc không phải chúng ta hạ. Mà là từ đối diện tiểu lầu lại đây tiểu hồ ly tinh, thiếu chút nữa làm hại chúng ta cửa nát nhà tan. Các ngươi một đám người đứng ở chỗ này làm cái gì, muốn trách thì trách chân chính người khởi sướng. Vương phu nhân vô vô tay, mà sau tiểu nhị đem bị đánh đến bất tỉnh nhân sự an nhã mang lại đây. Đây là từ đối diện tiểu lầu lại đây việc, chúng ta cũng là ở hôm nay buổi sáng mới điều tra ra chính là cái này. Têu an nhã tiểu hồ ly tinh ở chúng ta đồ ăn hạ độc, còn câu dẫn ta phu quân. Vương phu nhân hoặc là không làm. Đã làm phải làm đến cùng, động thủ đem an nhã cánh tay kéo ra cho đại gia xem, các ngươi nhìn xem, liền thủ cung sa đều không có, không chừng bị nhiều ít nam nhân đều chẳng qua, loại này nữ tử có thể là cái gì sạch sẽ người sao. Thật đúng là không có thủ cung sa. Có nam tử nhìn trắng bóng cánh tay liền không rời mắt được, nhìn lên thật đúng là không có thủ cung sa đều lộ ra khinh thường ánh mắt, đương nhiên cũng có háo sắc nam tử nhiều ở an nhã lỏa lộ ra tới làn da thượng ánh mắt bồi hồi cái không ngừng, thèm nhỏ rãi. Nữ nhân nhìn sau trực tiếp ghét bỏ, thật là cái không giữ phụ đạo nữ tử. Loại này nữ tử tiến ta tiểu lầu, ta cùng phu quân vốn dĩ thương hại nàng ra thế đáng thương, ai biết cư nhiên là cố ý lại đây hạ độc, vẫn là đối diện tiểu lầu. Vương phu nhân chỉ vào đối diện đứng ở cửa giang hoảng. Mọi người theo nàng đầu ngón tay nhi ánh mắt xem qua đi, kinh hô một tiếng, minh nguyệt tử lầu. Lầm nhầm lầm nhầm thanh âm ở trong đám người lan tràn mở ra, kia chẳng phải là cái không khai trương tiểu lầu sao, có thể tính kế ra tới cái gì. Ngươi không biết, này tiểu lầu ở phía trước mấy tháng cũng đã muốn đóng cửa, ai biết hiện tại lại khai trương. Lần trước ta cách vách ra đại nhi tử liền ở chỗ này làm công, nghe nói tiền công cho gấp 2, như vậy có tiền giữa chưa còn cấp nghỉ ngơi cùng cơm địa phương hẳn là không kém chút tiền ấy đi. Cũng nói không hiểu, nói không chừng chính là lo lắng đối thủ cạnh tranh quá nhiều, mới cô ý muốn đánh bại đối diện Phúc Tới Tiểu Lầu. Phúc Tới Tiểu Lầu ở Liễu Thành cũng khai thật nhiều năm, tuy rằng sinh ý vẫn luôn không tốt lắm, nhưng cũng không đến mức quá kém. Lần này thật vất vả làm ra tới tân món ăn hấp dẫn không ít khách hàng, khả năng đối diện liền ở mắt khí. Ẩn ở, ở trong đám người nghe náo nhiệt, minh nguyệt lâu tiểu nhị nghe được vương phu nhân dầm ba câu đem trách nhiệm đều trốn tránh đến nhà mình trên tự lâu. Sắc mặt tối sầm, lại là hoàng hốt, nhẹ nhàng rời khỏi đám người, một hơi chạy đến giang hoảng trước mặt, vội vàng muốn đi đóng cửa. Giang hoảng động thủ ngăn lại hắn cách làm, đừng quan. Tiểu thư, chúng ta tránh một chút đi. Tiểu nhị thở hồng hộc, khẩn trương không ngừng là hắn còn có rõ ràng thoạt nhìn an ổn ở các tư này trước, kỳ thật một đám tâm tư cùng ánh mắt đều ở cửa kia đôi náo nhiệt, liền tính là làm việc cũng không hề tâm tư. Bất quá, bọn họ lo lắng nhất vẫn là giang hoảng. Mà trái lại, giang hoảng người này giống như là cái người ngoài cuộc, sắc mặt một đinh điểm đều không lo lắng, thậm chí càng thêm đạm nhiên mà cười xem đối diện vương phu nhân bắt nước bẩn. Tiểu nhị càng thêm khẩn trương, tiểu thương, ngươi như thế nào một đinh điểm đều không lo lắng á rõ ràng đối diện ở vu v Chúng ta nếu là lại không né một chốn trong chốc lát bọn họ liền phải tìm tới môn. Giang Hoảng cho mày, quay đầu tới, nếu ta muốn hiện tại đóng cửa, ta đây càng thêm chính là có tật giật mình. Tiểu nhị đốn tốt nhất sau một lúc lâu mới đột nhiên hoàn hồn, nguyên lai là như thế này. Hắn mở to hai mắt, rõ ràng không có Giang Hoảng nghĩ đến nhiều, bừng tỉnh đại ngộ Giang Hoảng dựa vào khung cửa thượng, Vân Phong liền đứng ở nàng bên cạnh, nàng thiết quá mức tới hỏi, Vân Phong ca ca, ngươi nói đúng mặt vương phu nhân sẽ như thế nào làm? có phải hay không muốn đem chậu phân đều khấu ở ta đỉnh đầu mới tính sạch sẽ. chương 219 phản đem một ván canh một. Thanh Diệp ở bên cạnh đã sớm yên lặng khóc thúc thít, đối diện nói người chính là An Nhã. Đảo không phải nàng đồng tình An Nhã, mà đều là bởi vì nàng đem An Nhã mang lại đây, tiểu thư là xem ở nàng mặt mũi thượng mới làm An Nhã lưu lại, không nghĩ tới An Nhã một người hại nàng một cái không đủ còn muốn hại tiểu thư. Nàng đã nghĩ kỹ rồi, chuyện này mặc kệ làm sao bây giờ, đều không thể làm An Nhã hại tiểu thư. Liên tính vận dụng ca ca thủ đoạn, cũng tuyệt đối sẽ không làm tiểu thư gánh tội thay. Với lúc, Giang Hoảng cũng không chuẩn bị gánh tội thay. Vương Phu Nhân thấy đối diện không phản ứng, ánh mắt không có giống thường lui tới nữ nhân cái loại này đắc ý, ngược lại là ở ẩn ẩn lo lắng, hơi chút thú liễm, ngựa khí cũng so với phía trước mịt mờ không ít, hiện tại đại gia cũng nhìn đến, bất quá mọi người đều là phúc tới tiểu lầu lao khách hàng, xuất hiện loại chuyện này chúng ta cũng phi thường không hy vọng nhìn đến. Đại gia đi xem bệnh dùng tiền đều tính ở trên đầu chúng ta, chúng ta khẳng định bồi tiền. Con tiền. Có người đề nghị. Vương phu nhân sắc mặt kém một chút, nàng cũng biết ngày hôm qua chỉ là một ngày dựa vào những cái đó thực đơn liền kiếm lời so ngày thường một tháng hảo dược nhiều bạc, bọn họ đương nhiên vui vẻ. Vào trong miệng bạc căn bản là không thể nhổ ra. Hoan có đầu nợ có chủ, các ngươi tuy rằng là ở ta phúc tới tiểu lầu ăn xảy ra vấn đề, nhưng là người khởi sướng chúng ta đã tìm được rồi. Chuyện này đều là bởi vì đối diện tiểu lầu âm hiểm tiểu nhân mới ra độc. Liên tính là bồi tiền nói, nếu là bọn họ bồi. Có thể đem lời nói dối nói được đúng lý hợp tình, vương phu nhân cũng có thể nói như hỏa ngây thơ. Kiếm chỉ đồ mâu, vương phu nhân vừa thấy phía trước chính là cái tiểu nha đầu, không phải đặc biệt khó chơi, phòng trừng chính là cái cái gì cũng không biết nha đầu thúi, dễ đối phó, dựa gần người liền phải đi qua. Nhưng là nàng không thấy rõ đối diện giang hoảng chính là lần trước, thần long thấy đầu không thấy đôi giang tiểu thần ý gì hết. Giang hoảng bên này người nhìn liền thần trương, một đại bang người căn bản đối phó bất quá tới, đang lo đến không biết như thế nào đối phó, cũng đã tới rồi trước mặt, chính là ngươi, ngươi chính là làm cái này tiểu hồ ly tinh đến chúng ta phúc tới tiểu lầu cho chúng ta hạ độc Vương Phu Nhân nhớ rõ là ban đầu trương Lão bản, lướt qua giang hoảng đầu liếc mắt một cái liền chăm chú vào trương lao bản trên người, nhìn thượng liếc mắt một cái trong lòng đại khái đoán được có lẽ là trương lao bản chính mình không muốn ra mặt, cùng bọn họ ý tưởng đều giống nhau. Dùng cái này tiểu nha đầu đường thế thân, vương phu nhân nói được càng hăng say nhi, ta coi đây là ai. Nguyên lai like đây là lần trước đắc tội vương gia thiếu ra trương lão bản. nha này tiểu lầu đại gia cũng không phải không biết đánh, ăn đã chết vương gia thiếu ra một cái mỹ mạo tiểu thiếp, mới bị bách đóng cửa. Hiện tại lại khai trương không chừng bên trong là tổn cái gì miêu nhị còn có cái này tiểu nha đầu đảm đường trường quài, nói ra đi cũng chưa người tin tưởng. Người thiếu ngầm máu phun người. Trương lão bản giận không thể át mở miệng ra ngầm máu phu người, kia chuyện vài vị viên ngoại đều biết, toàn bộ Liêu thành có uy tín danh dự người đều biết. Vương phu nhân được một tức lại muốn tiến một bước, từng bước ép sát. Giang Hoãn ở bên cạnh nghe xong cái minh bạch, nguyên lai like lần trước lập đi lặp lại nhiều lần tới cửa xin tha vương ra thiếu ra chính là phía trước tiểu lầu đóng cửa người khởi sướng, dựa vào chính mình là hoàng thân quốc thích liền có thể làm sàng làm bậy, nàng ghét nhất loại người này, cho nên Giang Hoãn mở miệng lạnh lùng cắt đứt vương phu nhân nói, vị này phu nhân, này gian tiểu lâu là ta mua. Đến nỗi phía trước phát sinh quá sự tình gì, vương phu Ú nhân như vậy quan tâm còn biết được như vậy tinh tế, không biết người còn tưởng rằng vương phu Ú nhân là cùng kia vương gia thiếu gia có quan hệ gì đâu. Một cái vương gia thiếu gia, một cái vương đức toàn, mọi người tự nhiên liên tưởng đến hai người có phải hay không cũng có hoàng thân quốc thích, động tác nhất trí thu hồi cổ. Vương phu Ú nhân bị làm cho nhiều người như vậy không nghề mặt vẫn là cuộc đời lần đầu tiên, nàng kim linh nói chuyện từ trước đến nay đều là làm đối phương á khẩu không trả lời được. Một tiểu nha đầu phiến tử nàng cũng không để vào mắt, ngươi một tiểu nha đầu phiến tử có thể làm ra tới thứ gì. Không chừng chính là này, trương lão bản muốn một lần nữa khai trường, đẩy ra tiểu nữ hoa. Nàng không tin, thanh diệp đứng ra, thân phận của nàng ở phía trước trận vân tướng quân lại đây khi đại gia có điều nghe thấy là thành chủ phủ đại tiểu thư. Nàng vừa đứng ra tới, có nhãn lực thấy viên ngoại đều xem đến trong lòng hoàng hốt loạn, ở liễu thành đắc tội thành chủ ngươi có lẽ còn có thể sống sót. Nhưng mà nếu là đắc tội thành chủ phủ đại tiểu thư vậy nhất định sống không nổi, phải biết rằng Thanh Diệp chính là thành chủ bên ngoài âm thầm đều chỉ ra tới trong lòng sủng. Thanh Diệp đứng ở Giang Hoàng phía sau, một bộ phải vì này chống lưng rốt cuộc tư thế, Vương Phu Nhân nói chuyện khách khí điểm, tiểu thư nhà ta không chấp nhận được ngươi sen vào lãnh ngạnh một câu tạp lại đây, có thể làm thành chủ phủ đại tiểu thư gọi tiểu thư, có thể thấy được trước mắt tiểu nha đầu thân phận rốt cuộc có bao nhiêu cao. Giang Hoàng nói, Vương phu nhân nói ngươi trong tầm tay này nữ tử sử chúng ta nơi này, có ai có thể chứng minh đâu. Chúng ta nơi này người nhưng đều không biết người này. Ngươi. Vương phu nhân khí giận không thể nói, ngươi trợn mắt nói dối. Này an nhã chính là từ ngươi bên kia tới. Vương phu nhân là như thế nào một ngụm một cái từ chúng ta nơi này tới. Giang hoảng cố ý để cao đề si bên. Vương phu nhân vì làm đại gia tin phục, cũng đi theo đề cao đề si bên, kia thực đơn chính là từ an nhã trong miệng nói ra. Nàng nói là ngươi chính miệng nói vẫn là chính ngươi sang thực đơn, hiện tại ăn ra vấn đề chính là chuyện của ngươi nhi, đừng nghị chống chế. Nàng muốn giữ chặt ra ngoảnh cánh tay đi gặp quan, Vân Phong đứng ra, kéo ra nàng, buông tay. Trong giọng nói lộ ra sắc ý. Vương phu Ú nhân bị dọa đến cổ co rụt lại, rõ như ban ngày dưới, ngươi tưởng đối ta làm cái gì? Thấy đối diện thế không nhỏ, vương phu Ú nhân cũng không dám lại nói quá mức nói, chỉ là hủy khuất mà nhìn. Vừa rồi còn hùng dũng vệ, khí phách hiên ngang người. Nháy mắt túng. Giang hoảng ha hả cười lạnh, chụp hai hạ thanh thúy vỗ tay, đại gia cũng đều nghe được, vương phu nhân vừa vặn chính miệng thừa nhận thực đơn là chúng ta tiểu lầu trộm đi, lúc trước trộm thực đơn khi không nghĩ tới thực đơn vấn đề, hiện tại thực đơn ra vấn đề thẳng đến muốn đem trách nhiệm trốn tránh, kia chuyện này rốt cuộc là ai sai. Không nóng không lạnh nói, làm đại gia bừng tỉnh đại ngộ, ban đầu vương phu nhân cũng ở trong nháy mắt biết được tự mình nói sai, lập tức lấp kín miệng, hung tận mà trường hướng giang hoảng. Giang hoàn lại không mặn không nhạt mà tiếp tục nói, vương phu nhân đều nói dùng ta nói ra thực đơn, kia thực đơn tốt xấu đều là các ngươi thừa nhận. Hơn nữa kia phân thực đơn bốn dĩ ta chỉ là viết ra tôi muốn thử thử một lần, cũng không phải thật sự muốn bán cho khách hàng ăn, cho nên vương phu nhân, ta chỉ có thể nói ngươi thật là quá nóng nội. Bị mắng đến á khẩu không trả lời được, vương phu nhân sắc mặt xanh trắng đan sen, chỉ có thể là nuốt vào đi một hơi. Bốn phía người cũng xem minh bạch, vài vị viên ngoại tuy rằng bụng không đau tới thảo cách nói. Nhưng là muốn thật đem cách nói lành giáo đến giang hoảng trên đầu, bọn họ cũng không dám. Nhưng như vậy vừa nghe, rõ ràng chính là bọn họ to gan lớn mật, tính kê đến ra hoảng trên đầu mới có như vậy một màn, xứng đáng. Trong đó tưởng viên ngoại trước một bước đứng ra cho thấy trung tâm, nói, Vương Phu Nhân, rõ ràng chính là ngươi trộm nhân ra thực đơn, xảy ra chuyện nhi còn đem nước bẩn khấu ở người khác trên đầu, ngươi thật đê tiện. Phúc tới tiểu lầu nên đóng cửa. chương 220 ghét bỏ quý, ngươi đừng trị canh hai. Không biết là ai ở trong đám người nói như vậy một câu, lập tức liền có người đứng ra phụ họa, mặt khác càng nhiều người cũng ở bên cạnh ồn ào, đóng cửa. Đóng cửa. Bồi tiền. Nhiều người như vậy nói chuyện, một chốc vương phu nhân không phục hồi tinh thần lại, nàng vốn dĩ chỉ là muốn cho cái này tiểu nha đầu chịu khổ, không nghĩ tới lại bị trái lại cắn một ngụm. Không trong chốc lát, từ trong đám người ra chen vào tới một người, người tới đều cho chúng ta ra thiếu ra nhường đường. Mọi người nhìn lên, là vương gia thiếu gia Lần trước trương lão bản tiểu lầu chính là bởi vì ăn chết vương thiếu ra một cái tiểu thiếp mới đóng cửa, này vương thiếu ra có thể hay không tới tìm tra. Ai biết đại gia còn không có đoán được hắn tới mục đích, vương thiếu ra đã đi ra ngoản bên người lấy lòng, tiểu phu nhân, có phải hay không gặp được cái gì phiền thoái. Hắn kia trương dầu mỡ trên mặt lộ ra một cái bóng nhây tươi cười, ngài nếu là có bất luận cái gì phân phó, ngài liền chạy nhanh lên tiếng. Ta lập tức lại đây, giúp ngài xử lý. Nào dám làm ngài động thủ a Vạn nhất là một ít tiểu nhân ô hế ngươi tay làm sao bây giờ? Mọi người đôi mắt đại ngã. Đặc biệt là Vương Phu Nhân, nàng bắt đầu nói lắp nói, Vương, Vương, Vương Thiếu Gia, ngài như thế nào? Vương Thiếu Gia là thừa tướng Phu Nhân ra cháu trai, hắn đôi trước mắt tiểu cô nương cũng là túi đầu túi người, cái này tiểu cô nương chẳng lẽ là công chúa? Giang Hoảng chỉ là cười cười không nói lời nào, nhưng ánh mắt cô ý vô tình ngó quá Vương Phu Nhân cùng đối diện phúc tới tiểu lầu. Bị người A-dua nịnh hót quá người, Cũng hiểu này đó thủ đoạn đâu, theo giang hoảng ánh mắt liền nhìn đến vương phu nhân cùng phía sau đứng một đại ba người, lập tức đem sống lưng thẳng lên, chỉ vào vương phu nhân cái môi mắng, có phải hay không ngươi chọc tiểu phu nhân sinh khí? Tiểu, tiểu phu nhân. Vương phu nhân nói lắp nói. Ngươi đôi mắt hạt có phải hay không? Phía sau này nhóm người tính sao lại thế này? Vương thiếu ra giận mi khơi màu, lộ ra vẻ mặt dữ tợn thực dò người, người tới, nói cho ta nghe một chút đi rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nếu là có bất luận cái gì giấu dếm nói dối, xem lão tử không băng các ngươi huy cầu. Vương thiếu ra bên người người trảo lại đây một cái viên ngoại. Viên ngoại thấy sự tình trọng đại, tuy rằng không có muốn tìm phiền thoái tâm tư, nhưng là này có uy tín danh dự, có thân phận người muốn giáo hứa người, hắn chỉ lo đúng sự thật trả lời nói, giam ba câu đem vương phu nhân cùng vương láo bản sắc mặt nói được xanh tím, hai chân run không đứng được, thẳng lăng lăng mà trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Vương thiếu ra nghe được lý do, tức giận đến một chân đá hướng Vương Người cái hôn đảng ngoạn ý nhi, cư nhiên làm người trộm tiểu phu nhân thực đơn, có phải hay không muốn tìm chết? Ta, con dám ở tiểu phu nhân trước mặt tự xưng ta, có phải hay không chắn sống? Vương thiếu ra qua đi lại là một chân, đã đến vương đức toàn ngực đau nhức chỉ có thể cắn chặt giang nhịn xuống. Chuyện này buồn thiếu ra nghe minh bạch. Hắn ho khan hai tiếng, quay đầu lại xem giang hoảng liếc mắt một cái, phát hiện giang hoảng cũng không có bất mãn, sắc mặt nhàn nhạt nói không nên lời ra sao cảm xúc, hắn đánh bạo nói. Vương Đức toàn các người hai cái hôn đảng ngoạn ý nhì cư nhiên bởi vì đấu kỵ ăn cắp đối diện tiểu lầu thức đơn, còn vừa đe dọa vừa dụ dỗ trả đua. Vô vô tay, gọi tới tùy tùng, chụp tới đưa đến nhà môn, tin tưởng huyện lệnh đại nhân sẽ cho các người hai cái một cái trừng phạt. Mặt khác, sở hữu chữa bệnh người tiền các người muốn ổn ra, ăn cơm tiền đều phải bồi đi ra ngoài, còn phải hướng tiểu phu nhân nhận lỗi. Vương Thiếu ra tương đối khôn khéo, nói chuyện cũng giống mô giống dạng, hợp ra ngoản tâm ý. Phúc tới tiểu lầu thiếu chút nữa ăn ra mạng người, tin tưởng huyện lệnh đại nhân cũng không cần như vậy rượu độc lâu, bên trong đều là thấp kém nô vật, lại quý lại khó ăn, căn bản là không có biện pháp ăn, vậy phong đi. Phong. Vương phu Ú nhân hét lên một tiếng, một hơi không đi lên, trợn trắng mắt thẳng tắp ngã xuống đất, ngất qua đi. Không ai dám qua đi nữa, tùy ý nàng ngã trên mặt đất. Ngay cả vương đức toàn cũng sợ tới mức ngốc lăng tại chỗ, sắc mặt trắng bệnh. Chánh gia. Vừa rồi vẫn luôn không mở miệng ra đột nhiên ra tiếng. Mọi người quy củ nhường ra một con đường. Giang hoảng đi đến vương phu nhân bên người ngồi sồm xuống, xuống, nhàn nhạt nói, các ngươi tạm thời tránh ra một cái con đường, không khí không lưu thông sẽ chết người. Nghe nàng lời nói, bọn họ lại tránh ra chút. Giang hoảng trước mặt mọi người ấn vương phu nhân ngực, để ép nàng người chung. Vương phu nhân chỉ là tích tụ với tâm, một hơi huyết không xuyến đi lên mới ngất qua đi, dùng thông tục điểm lời nói giảng chính là khí đoạn. Mở to, mở to mắt, tay cũng động. Này Minh Nguyệt Tiểu Lầu Lão Bản thật là người tốt. Trong lúc nhất thời, đối giang hoảng ca ngợi nối liền không dứt. Vương Phu Nhân mở to mắt liền nghe thấy mọi người đối giang hoảng ca ngợi, thiếu chút nữa lại tức ngất xỉu đi, nghiến răng nghiến lời nói, ngươi đây là ở vu hoan hám hại. Nàng lời nói bị người sau khi nghe thấy càng cho rằng là vong ân phụ nghĩa, không ít người đối nàng trộm nói ra nước miếng. Vừa rồi nếu không phải Minh Nguyệt Tiểu Lầu Lão Bản cứu ngươi, ngươi liền đã chết. Người nữ nhân này thật là vong ân phụ nghĩa rắn giết phụ nhân Có người mang nói, bên cạnh người cũng nhận đồng trầm trọc. Vương phu Úi nhân mới bừng tỉnh đại ngộ là Giang Hoãn cứu chính mình, hỏi: "Ngươi vì cái gì muốn cứu ta?" Giang Hoãn cười nhạt, lùi một bước trong dung có độ, vừa không sẽ làm người cảm thấy là ở cố tình trang trí chính mình tệ lương, cũng sẽ không làm người cảm thấy thanh cao khinh thường nhìn lại, chỉ là nàng nói, thuận tay. Đang ở vương phu Úi nhân thở phào nhẹ nhõm, Giang Hoãn nói ra một câu làm nàng trong cổ họng kém không điểm xuất hiện ra một cổ khí huyết nói: "Ta xem bệnh là muốn tiền khám bệnh." Ngươi tiền khám bệnh, 500 lượng. Ngươi nói cái gì, 500 lượng. Vương phu nhân lại là hét lên một tiếng, thoạt nhìn 500 lượng từ nàng trong túi móc ra tới xem như cực kỳ khó khăn. Giang hoảng gật gật đầu, quay đầu lại âm chắc chắc nói, ngươi bất mãn. Thật sự là quá quý, ta trước nay cũng chưa gặp qua như vậy quý tiền khám bệnh. Vương phu nhân sắc mặt ninh thành một đống, nếu không phải bận tâm có uy tín danh dự vương gia thiếu gia đứng ở chỗ này, nàng có lẽ sẽ lớn tiếng chửi bậy, không màng hình tượng mắng ra tới nhưng là hiện tại chỉ có thể nhẫn mại. Giang Hoàng buồn cười mà ngửa đầu, nhìn cái này so với chính mình cao thượng một đầu nữ tử chút nào không lộ khiếp, ngược lại làm người cảm thấy là bị nàng đạp lên dưới lòng bàn chân. Ngươi nếu là không thích, ta cũng có thể đem ngươi mê đi, nhưng là ngươi có thể hay không lại lần nữa tỉnh lại, ta đã có thể không dám bảo đảm. Ta xem bệnh, tiền khám bệnh ta định. Ta vui định ra tới nhiều ít chính là nhiều ít, ngươi còn được. Như thế kiêu ngạo nói, từ Giang Hoàng trong miệng nói ra, làm người cảm thấy có điểm. Theo lý thường hẳn là, Vương phu nhân tức giận đến lại trận trắng mắt, nhưng lần này không dám lại vượng, sợ Giang Hoãn không cứu nàng, kia nàng thật liền hoàn toàn chết thẳng cẳng. Vừa rồi Vương thiếu ra làm cho bọn họ đổi mọi người tiền, còn có phó xem bệnh tiền, nếu là phụt tới tiểu lầu thật đóng cửa, kia nhà bọn họ liền hoàn toàn táng ra bại sản. Tiểu phu nhân, Vương phu nhân buông dáng người, ở nhà hoàn nâng hạ chạy nhanh nâng hạ chạy nhanh cùng qua đi, chờ một chút. Nàng một cùng qua đi. Vân phong cao lớn uy manh thân mình liền ngăn ở trước mặt. Vương phu nhân lộ ra xin lỗi, rõ ràng là chịu thua ta không có ác ý, chỉ là tưởng hướng tiểu phu nhân xin lỗi. chương 221 mua dây buộc mình canh ba. Nàng mấy ngày không ra cửa chỉ biết một cái vân tướng quân phu nhân là thần y dì nhưng là nàng căn bản là không biết tướng quân phu nhân là cái gì dung mạo, càng thêm không biết cái kia tướng quân phu nhân tuổi tác bao lâu, nhưng nàng vừa rồi ở trong lòng tính toán quá. Có thể ở Liêu Thành làm hoàng thân quốc thích bên người đi chó Nhật giống nhau đi lấy lòng, kia tất nhiên chỉ có thể là huy vũ đại tướng quân phu nhân. Nàng sát mặt hoàng hốt, miễn cương chấn định, chuyện này là phúc tới tử lầu, chúng ta xin lỗi. Tiểu phu nhân tha chúng ta một mạng, đừng đưa quan. Giang Hoảng không dừng lại bước chân, mà là làm trong tiệm tiểu nhị dọn ra tới một chiếc ghế, một cái bàn liền đứng ở cửa, ở mọi người khó hiểu ánh mắt ngồi xuống, mang lên tới một ly trà thủy. Vương thiếu ra đi lên, tiểu phu nhân... Ngài nếu là không thích những người này, ta lập tức giúp ngài toàn bộ hướng đi. Sẽ không." Giang Hoản vẫn luôn lạnh lùng nói. "Kia tiểu phu nhân ý tứ là?" Vương thiếu gia lần trước tiếp thu đến từ trong kinh thành gia giói thuốc nửa tin, mà tin nội dung không phải khác, chính là Uy Vũ đại tướng quân hồi kinh việc đầu tiên chính là tiến cung buộc tội thừa tướng một quyển, hiện tại hoàng thượng nhìn chúng Uy Vũ đại tướng quân, làm cho bọn họ làm việc vạn phần cẩn thận. Ở Đông Hàn quốc vốn là không phải văn võ quan ôn bình chung sống, có cỏ sắt liền càng thêm bình thường. Thừa tướng phu nhân ở trong lòng oán giận hắn, đều là bởi vì hắn chọc giận Uy Vũ đại tướng quân, thiếu chút nữa muốn động thủ đem bọn họ giết chết, đoạn tuyệt quan hệ. Nếu không phải cha hồi âm bảo đảm nhất định sẽ làm chính mình đi lấy lòng Giang loạn, phòng Trừng Vương ra hiện tại liền ở Liễu Thành hoàn toàn biến mất. Nếu không ta giúp ngài giải quyết, ngươi chỉ lo nhìn là được. Thật sự chỉ lo nhìn là được. Giang loạn cho chính mình đảo một ly trà thủy. Vương thiếu gia vừa thấy có môn, vội vàng gật đầu, đương nhiên chỉ cần ngài nói, ra lệnh một tiếng ta lập tức đi giúp ngài làm. Vậy nên làm sao bây giờ liền làm thế nào chứ? Giang hoảng cấp ra một câu không đau không ngớ nói làm tất cả mọi người khó khăn. Ta hôm nay ngồi ở chỗ này cũng không phải là tới xem kịch vui. Nếu vương phu nhân một hai phải đem tội quái ở ta trên người, ta đây làm bị trộm cấp đi thực đơn láo bản đều phải tất một phần non nớt chi lực. Vương thiếu ra, ngài nói đúng không? Thấy giang hoảng sắc mặt thượng thay đổi thất thường, hán tâm ru lên, là, là là là, ngài nói đều là, May mắn Giang Hoản hiện tại mang khăn che mặt, che khuất nửa khuôn mặt, nếu không phòng trừng tất cả mọi người rời không ra tầm mắt. Ta đây liền đưa đi quan phủ, huyện lệnh đại nhân là cái làm người người chính trực, nhất định sẽ không làm việc thiên tư trái pháp luật. Hắn thất thần nói, hắn nếu là dám làm việc thiên tư trái pháp luật, thu nhận hối lộ, ta đây cái thứ nhất liền thượng tấu kinh thành, đem hắn chém đầu, liên lụy chính tộc. Sở hữu tham dự người đều liên lụy chính tộc. Làm ra một cái chém đầu thủ thế, sợ tới mức vương phu nhân chân càng càng mềm Nàng vừa nghe muôn sát thủ, nơi nào còn sĩ diện, bùng một tiếng thẳng tóc quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu, tiểu phu nhân chuyện này là ta sai rồi. Vương phu nhân đem vương đức toàn xả lại đây, lập tức phủi sạch quan hệ, chuyện này đều là vương đức toàn cùng cái kia tiểu hồ ly tinh kế hoạch, cùng ta không nửa điểm quan hệ. Ta cũng là bị bức bách, còn không có động thủ liền bắt đầu chó can chó, làm người chấn động. Thấy bọn họ trên mặt đều lộ ra một mặt không tin, vương phu nhân lại vội vàng nói, đây là thật sự. Bọn họ bí mật hợp mưu đem tiểu phu nhân thực đơn trộm lại đây còn không nói cho ta, chuẩn bị dành trước một bước đem ngài thực đơn trước làm ra tới, đến lúc đó ngài liền không có biện pháp khai trương. Các ngươi vì cái gì muốn làm như vậy đâu? Giang Hoảng muốn nghe đến, càng nhiều mục đích là để cho người khác nghe thấy. Vương phu nhân không dám lại có dấu nửa điểm dấu giếm, nói thẳng, hắn không biết từ nơi nào ăn đến ngài làm được cái kêu đình, phát hiện đặc biệt ăn ngon sau nghĩ đem tiểu phu nhân tay nghề trộm lại đây, cũng muốn kiếm một bút bạc. Chính là ta không nghĩ tới, bọn họ chỉ là kiếm lợi một tuyệt bút tiền liền xuất hiện loại này chúng độc sự tình. Hơn nữa tối hôm qua ta phát hiện hắn muốn cùng cái kia tiểu hồ ly tinh hợp như, muốn ăn cắp ngải càng nhiều thức đơn. Phu thê vốn là chim cùng rừng, hai vạ đến nơi từng người phi. Những lời này, dùng ở bọn họ trên người lại thích hợp bất quá. Vương phu nhân chỉ vào vương đức toàn, còn có bên cạnh ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự an nhã, chính là hắn còn có cái kia tiểu hồ ly tinh, ta tối hôm qua phát hiện bọn họ gian tình. Ngươi vừa rồi không phải còn ở đối diện nói này nữ tử là chúng ta phái lại đây sao? Giang Hoảng phản bác một câu, là vương phu Úi nhân sắc mặt càng thêm trắng bệnh như tờ giấy. Kia đều là bọn họ bức ca. Vương phu Úi nhân quỳ bò qua đi, trên trán khái ra một tảng lớn xương đỏ, ta nếu là không làm như vậy, hắn liền sẽ hưu ta. Ta nếu như bị hưu thê, vậy chỉ có thể về nhà, căn bản là không có đường sống. Nàng hiện tại là có thể đem trách nhiệm đẩy đến vương đức toàn thân thượng liền toàn bộ đều đẩy ra đi. Giang hoảng lạnh lùng ngồi thẳng thân thể, sắc mặt lạnh hơn, Nga, ta xem ngươi vừa rồi còn rất kiêu ngạo. Rõ ràng vừa rồi đều đã muốn buông tha, nhưng một câu lại đem vương phu nhân tạp nhập vực sâu. Nàng trầm dãi nói, nếu chuyện này một hai phải hòa giải ta có quan hệ, ta đây cũng không có biện pháp, vậy có quan hệ đi. Không không không, chuyện này là ta sai. Vương phu nhân nói chuyện khi hung hăng bóp chặt vương đức toàn. Vương lão bản cũng ở hoảng sợ chung đột nhiên hoàn hồn. Hắn phục hồi tinh thần lại thấy như vậy một màn mới nhớ tới vừa rồi vương phu nhân nói kia một đoạn lời nói, tiểu phu nhân, là chúng ta sai, đều là an nhã cái kia tiện nhân cầu dẫn ta. Hắn xuyên khẩu khí, xem như hoàn hồn, loát thẳng đầu lưỡi, đều là tiện nhân này nói ngài không cho nàng tiền công, nàng tưởng ở ngài nơi đó ăn không uống không, còn nói ngài không biết tốt xấu, chính là cái tiểu nha đầu hảo lựa, căn bản không phải đối thủ, mới rụ dỗ chúng ta thượng câu. Một cái đẩy một cái. Giang Hoản xem bọn họ sợ tới mức mất hồn mất vía bộ dáng, thật đúng là muốn cho An Nhã tỉnh lại nhìn một cái. An Nhã bị đánh đến cả người đều là trọng thương, cho nên sẽ không dễ dàng như vậy tỉnh lại. Giang Hoản đều không phải là lạ người tốt, chủ ý là nàng ra, người cũng là nàng trọng tìm, đương nhiên vẫn là dùng vương phu U nhân danh nghĩa. Vừa rồi vương phu U nhân cùng vương đức toàn, An Nhã ở bên trong phát sinh mỗi một màn đều bị Vân Phong nhìn đến. Vân Phong lại đem sự tình một năm một mười nói cho nàng, nàng mới lâm thời quyết định tương kế tự kế. Bọn họ không sợ nàng, nhưng là vương gia thiếu gia tác vai tác phúc quán, gần nhất cũng bởi vì đắc tội nàng thu liễm, nơi trốn nịnh bợ lấy lòng. Nàng không có phương tiện ra mặt, vậy hắn ra mặt. Nga. Âm cuối bị kéo trường, giang hoản nhật nhật nói, nếu là cái dạng này nói, kia hay làn nên xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào. Xem như đem sự tình đều đẩy cho những người khác, nàng cũng mặc kệ, cũng quản không được. Ta hôm nay ngồi ở chỗ này là xem bệnh, đại gia ăn có độc đồ ăn. Ta lý nên cống hiến ra một phần non nớt chi lực, cho nên ta hôm nay tiền khám bệnh là tam văn tiền. Một ít bình thường thảo dược, ta có thể miễn phí đưa cho đại gia, cũng coi như là Minh Nguyệt Tiểu Lầu sắp khai trương cho đại gia lễ vật Giang Hoảng mượn cơ hội đem Minh Nguyệt Tiểu Lầu tôn sùng đi ra ngoài, một ít quý báo dược liệu và yêu cầu đơn độc. Có thể ra tới ăn cơm phần lớn không phải phi thường thiếu tiền, cho nên Giang Hoảng cũng không có một phân tiền không cần. Nàng nói, ngày mai Tiểu Lầu khai trương khai trương 3 ngày trước trước 50 danh khách hàng. Muốn ăn cái gì toàn bộ miễn phí, tiêu phí đến nhất định ngân lượng hạ còn có thể lĩnh đến chân chính phẩm chất hoàn toàn có bảo đảm điểm tâm ngọn, cùng một ít thích hợp nữ tử tiểu túi thơm, thích hợp nam tử giấy và bút mực các loại bội sức. Tiêu phí càng nhiều có thể bắt được ưu đãi phúc lợi liền càng nhiều. chương 222 cái gì là tam cao? Canh 1. Nàng cảm giác được chính mình giống như là một cái đẩy mạnh tiêu thụ viên, đứng ở đại gia trước mặt đẩy mạnh tiêu thụ. Bất quá có nàng chính mình thanh danh ở. Cho nên rất nhiều viên ngoại cùng dân chúng đều tin tưởng Giang Hoảng nhìn tiến lên viên ngoại Nói, ngươi sắc mặt khí huyết không tốt Thân mình hư đến muốn mệnh Nhìn lên cả đêm đem sở hữu tật xấu đều kéo ra tới Viên ngoại sắc mặt hoảng hốt loạn Vội vang nói, ta nên làm cái gì bây giờ Thân ý gì ngươi nói ta còn có hay không cứu Như thế nào không cứu Giang Hoảng sẽ không bó tay không biện pháp Vận dụng ý niệm đem dược từ trong không gian Mang ra tới đặt ở cổ tay háo Lại bay biện đến trên bàn Này đó thảo dược là cho ngươi, không cần tiền. Nàng quay đầu lại làm thanh diệp bao hảo đưa ra đi một ít, thuận tiện đưa cho hắn một ít ăn ngon mức táo viên. Mới mẻ ngoạn ý nhi cũng là giang hoảng ngày hôm qua vừa mới ở trong phủ thành chủ nhàm chán, mượn phòng bếp nghiên cứu ra tới, không nghĩ tới vừa lúc có tác dụng, bổ khí huyết quả thực là tuyệt phối. Viên ngoại, mượn một bước nói chuyện. Viên ngoại đi theo giang ngoạn phía sau vào cửa, sau đó tới rồi tự lầu, hắn mới khẩn trương mở miệng, thần ý đi hề. Ta có phải hay không có cái gì lý do khó nói, mới không có phương tiện mở miệng. Cũng không phải cái gì đại sự, chỉ là ngươi túng dục quá độ, thân mình phòng trừng đều bị nhà ngươi mỹ mạo tiểu thiếp cấp đào giống, ngươi ngày thường ẩm thực còn không chú ý, thích ăn mỡ lợn đồ vẩn, thịt cá hầu hạ, sớm hay muộn dẫn ra tam cao. Xin hỏi tiểu thần y kể, cái gì là tam cao? Giang Hoảng nói, tăng đường huyết, cao huyết chi, cao huyết áp Viên ngoại tích mệnh, vội vàng hỏi có hay không bổ cứu phạm pháp Giang lại lắc đầu Tạm thời không, có cách nào trị tận gốc, này cùng ngươi sinh hoạt dưa hấu là có quan hệ, ta có thể cho ngươi kiến nghị, vẫn là yêu cầu người nhà của ngươi đi đốc xúc, đến nỗi có thể điều trị thành bộ dáng gì vẫn là muốn xem ẩm thực. Bất quá ngươi có thể mỗi ngày tới ta tiểu lầu ăn cơm, ta có thể đơn độc cho ngươi làm ra dự thiện, nhưng là giá cả sẽ không quá tiện nghi. Đều có thể, chỉ cần tiểu thần y có thể cứu ta mệnh, tiền không là vấn đề. Tới rồi viên ngoại tuổi này, phần thượng căn bản là sẽ không thiếu tiền, bọn họ thiếu đơn giản chính là mệnh. Thật sợ có tiền mất mạng hoa, nhi tử nữ nhi lại nhiều, không chừng một đám ước gì hắn chạy nhanh chết. Ở trong phòng nàng cùng viên ngoại thương lượng hạ sau, ước định mỗi ngày đều tới ăn một đốn dược thiện. Nếu là thời gian trường hiệu quả không tồi nói, Giang Hoảng có thể suy xét lại đổi một ít thanh đạm ẩm thực. Tiện đi viên ngoại, Giang Hoảng làm thanh diệp đóng gói tốt một chút đã sớm ở trong không gian phối trí ra, trị liệu bụng đau dược. Trong lúc nhất thời núi liền không giấc người tới xem bệnh, trong đó một thân người sơn đứng hai người. Một cái hơi chút thượng hiện tuổi phụ nhân hẳn là chính thất, bên cạnh còn có một vị hơi chút mỹ mạo tuổi trẻ phụ nhân, xem địa vị cùng viên ngoại dính ở bên nhau, hẳn là tiểu thiếp. Kia tiểu thiếp ngày hôm qua là cùng lao ra cùng nhau ra tới ăn cơm, nàng là nghe nhà hoàn ra tới mua trang sức nghe thấy cái này địa phương mới tò mò làm nũng làm lao ra mang ra tới ăn. Hai người hoan thiên hỉ địa ăn xong trở về nhà, cộng đồng náo loạn cả đêm bụng. Chính thế biết chuyện này hung hăng giáo hấn tiểu thiếp một đốn, cùng lao ra cùng ra tới tới cửa tới tính sổ. Chính thế xem Giang Hoàng biết được lần trước, nàng chính là vị kêu hành y y tế thế tiểu thần y tế, tự nhiên không dám chậm chế. Cung cung kính kính đi lên trước, câu tiểu thần y cứu lao ra nhà ta. Giang Hoàng ngứng mẩy, nhìn vị này phụ nhân ái chính mình trượng phu, nhưng là lại không chiếm được chính mình trượng phu nửa điểm yêu thương. Trong lòng cũng đi theo tâm tác, ngươi thật sự muốn làm như vậy. Ta chỉ bán cho ngươi mặt ngũi, ngươi nhìn xem nhà ngươi lão ra đang cùng nhà ngươi tiểu thiếp dính ở bên nhau, hắn nửa điểm tâm tư đều không ở trên người của ngươi. Có lẽ đã sớm không yêu thượng ngươi tuổi, đầy mặt nếp nhăn ngươi, ngươi xác định ngươi còn muốn làm như vậy sao? Kia phụ nhân vừa nghe, lập tức đỏ đôi mắt, hiển nhiên bị Giang Hoảng trọc chúng đau điểm, nhưng vẫn là chém đinh chắn sắt nói, nguyện ý. Giang Hoản thở dài, nàng làm cho nhiều người như vậy không thể thất tín bội nghĩa, huống chi nàng không quên đáp ứng quá sư phụ 10 chuyện, hiện giờ hoàn thành một kiện, hiện tại không biết có tính không cái thứ hai, mở tiểu lầu, ở tiểu lầu bên cạnh lại khai một nhà y đệ quán, xích thước Nàng nhướng mày nhìn mắt Viên ngoại, ta bán ngươi phu nhân một cái mặt mũi, nhưng là muốn 1000 lượng bạc. 1000 lượng bạc? Viên ngoại chừng lớn đôi mắt, ngay cả tiểu thiếp cũng kinh ngạc địa đạo, 1000 lượng bạc, quá quý đi. Ghét bỏ quý, ngươi có thể không trị. Giang Hoảng cũng chừng trở về, không giận tự uy. Tiểu thiếp ngày thường tiêu căng quán, nói chuyện căn bản là không có nặng nhẹ chi phần, xem Giang Hoảng chừng chính mình lập tức ủy khuất đến không được, ở lão ra trong lòng ngực một đốn làm nũng, kể ra bất mãn, ngươi chính là cái tiểu nha đầu. Nơi nào là cái gì thần y đi hè? nói không chừng là trên giang hồ giả danh lừa bịp đại kẻ lừa đảo, chuyên môn lừa gạt tiền. Nàng vừa mới dứt lời, bên cạnh chính thêm một cái tắt phiến qua đi, trước mặt mọi người cho nàng một cái nóng rắt bàn tay, tiện thiếp, ngày thường ngươi kêu căng cũng liền thôi, ở bên trong phủ ta còn còn có thể chịu được ngươi, nhưng là ngươi cư nhiên dám đối với thần y không kính nghệ. Tiểu thiếp bị đánh một cái tắt, càng thêm vị khuất, thẳng hồng vành mắt hướng lao ra khóc lóc kể lệ, lao ra, ngươi xem tỷ tỉ, tỉ ngày thường luôn là như vậy hung hãn, động bất động liền đánh ta. Nếu là ngươi không ở nhà đi ra ngoài thời điểm, thiếp thân không chừng đã bị đánh chết, ngài cũng không thể mặc kệ ta. Nũng nịu thanh âm nghe được nữ nhân đều tưởng tô sương cốt, húng chi là nam nhân. Giang hoảng cả người nổi da gà, lại nghe thấy tiểu thiếp nói, thiếp thân không phải không lo lắng lao ra thân thể an nguy, thiếp thân còn muốn lao ra khỏe mạnh mà tồn tại, về sau thiếp thân làm tốt lao ra chuyển từng hương khói đâu. Thiếp thân chỉ là lo lắng lao ra bị người lừa Lúc này mới nói ra, không nghĩ tới tỉ tỉ không phân xanh đỏ đen trắng, một câu đều không cho thiếp thân giải thích cơ hội liền bắt đầu đánh chửi thiếp thân. Hào một chương xảo lưới như hoàng miệng. Giang hoảng tán thường nói, trong giọng nói đều là châm trọng Biết được nàng tính cách người đều biết nàng ở sinh khí. Nếu không phải nàng sách đến thanh, chỉ sợ mọi người đều bị tiểu thiếp dăm ba câu cấp lửa gạt qua đi, cho rằng là chính thế không đủ rộng lượng, ghét bỏ lao ra nạp tiếp mới lấy quyền nưu tư, bụ Trên thực tế, ở giang hoảng trong mắt, chính là tiểu tam ở quay phá. Tiểu thân y kì Chính thê kích động kêu nàng một tiếng, đầu đi cảm kích ánh mắt. Tiểu thiếp không cam lòng yếu thế, nàng ngày thường như thế nào làm nũng, như thế nào làm khó dễ chính thê. vu hãm nàng, nàng đều sẽ không vì chính mình gãi lại chính mình, ngược lại lao ra còn sẽ cùng chính mình cùng nhau giáo hơn chính thê. Cho nên nàng liền càng thêm đắc ý, vẫn là giống như bình thường giống nhau, coi thường giang hoảng, nhìn không ra phát cáo trờ. Đặc biệt là nhìn đến giang hoảng là đứng ở chính thê bên kia càng tức giận, đối lao ra đáng thương hề hề nói, lao ra, kia chính. Là 1.000 ngàn lượng bạc, ngày thường thiếp thân đều là tình hoa, không nghĩ tới tỷ tỷ xuất khẩu chính là một lượng, có thể thấy được ngày ngày thường tránh đến bạc không chừng đều bị người đâu ở chính mình túi Nàng nói xong, còn như suy tư gì liếc mắt một cái chính thê. Chính thê không cam lòng chịu nhục tức giận trả lời, người nói bậy. chương 223 xảo rượu giáo hấn tiểu thiếp canh hai Nàng là đường đường tiểu thư khuê cắt, như thế nào có thể bị thanh lâu con hát chấp nhặt, nhưng ở trước công chúng bị nhục nhã, rốt cuộc thiếu kiên nhẫn, giống giận trở về. Kết quả, tất cả mọi người cho rằng nàng là người đàn bà đánh đá. Dung khác thường ánh mắt nhìn về phía nàng. Chính thê trong lúc nhất thời lâm vào quấn bách hoàn cảnh, vừa rồi vị kêu láo ra còn không giúp đỡ chính thê nói chuyện, ngược lại cửa trách nói, ngươi gần nhất thật sự là quá không hiểu chuyện, nếu là quản lý không hảo hậu viện, khiến cho hương nhi giúp ngươi quản. Vốn dĩ một đợt người chính là tiếp theo một bác người, vương thiếu gia mới vừa đem vương láo bản cùng vương phu nhân đưa đến trong nhà môn đi, trở về liền nhìn đến như vậy một màn, cho rằng giang hoảng lại là bị cái nào không có mắt cấp chọc tới, vội vàng tiến lên, tiểu phu nhân ngại không có việc gì đi. Giang hoảng liếc liếc mắt một cái, không phản ứng. Vốt mông ngựa chụp thật sự kịp thời, loại người này nếu là thu ở chính mình bên người đi làm việc, chuẩn không thành vấn đề. Nàng nói, ở cứu người. Hán quy củ gật đầu. Sau đó xoay người lại vừa vặn nhìn đến kia trương tiểu thiếp mặt, hài hước nói, này không phải di hồng viện nguyên lai like đầu bảng, như thế nào bị ta chơi trắng rồi, bắt đầu hoàn lương, gả chồng. Hắn là khôn khéo nhân ra thiếu ra, hiểu được xem mặt đoán ý, vừa rồi từ trở về thật xa liền nghe được tiểu thiếp âm dương quái khí thanh âm, lại nhìn đến giang hoản sắc mặt âm trầm liền biết sự tình không thích hợp nhi, không nghĩ tới ngươi giả danh lừa bị, lừa đến nhà khác. Tiểu thiếp nhìn thấy vương thiếu ra sắc mặt lập tức kéo xuống tới. Xấu hổ và giận dữ đến hận không thể chui vào khe đất. Trước kia ở di hồng viện nàng là vương thiếu ra đơn điểm đầu bảng, sau lại không định bợ thượng vương thiếu ra mới gả cho viên ngoại. Lao viên ngoại vừa nghe chính mình bị lừa, cả giận nói, lúc trước ngươi không phải nói ngươi là tấm thân xử nữ sao. Lao ra, ta là oan uổng. Tiểu thiếp luôn cuống tay chân giải thích nói. Viên ngoại mở miệng cả giận nói, ngươi ở gạt ta. Hắn một phen ném ra tiểu thiếp tay, tiểu thiếp cắn khẩn đôi môi, càng biết nên như thế nào giải thích. Nhưng là lao viên ngoại cũng biết hòa hầu nặng nhẹ, quay đầu đối giang hoảng tạ lỗi, tiểu thần ý có thể làm ngài chê cười. Chính thê nhìn thấy giang hoảng vì chính mình xuất đầu, vô cùng cảm kích, kia tiểu thiết bị lao ra nhà ta sùng hư, ta đại nàng hướng ngài xin lỗi. Giang hoảng lắc đầu, nhàn nhạt nói, ơn. Đây là chính bọn họ ra sự tình, liền tính bị người trọn phá, mọi người đều trong lòng biết rõ ràng, chính là việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, đóng cửa lại ngươi ái nói như thế nào liền nói như thế nào. Giang Hoản cũng không hảo nhúng tay ra sự. Chỉ là nhìn đến cổ đại tam thê tứ thiếp, nam nhân thay lòng đổi dạo như thường thái, trong lòng càng thêm cảm thấy cổ đại sinh hoạt không tốt, nơi nào đều không tốt. Nàng cả đời liền phải một cái trung thành người yêu, phu quân liền hảo. Bởi vì tiểu thiếp rời đi, liền tính là bao nhiêu tiền bọn họ đều sẽ hoa, lão ra cũng nghe đến nhà mình chính thê lời nói, phát giác chính mình xác thật bởi vì tiểu thiếp ở bên thai thổi bên gối phòng, cho nên vắng vẻ tiểu thiếp đã lâu, lại nhớ đến tiểu thiếp nói cùng lừa gạt. Liền càng thêm tức giận, cũng rốt cuộc biết ai đối chính mình là thiệt tình, càng thêm đối chính thế ấy nấy, xem như rốt cuộc minh bạch ai đối chính mình là chân chính hảo, ai đối chính mình chỉ là A-dua Ninh Hót, muốn chính mình tiền tài. hắn quay đầu lại nhìn về phía chính mình phu nhân, nhịn không được bắt lấy tay nàng, dùng sức nắm chặt, mấy năm nay hủy khuất người, sau này liền sẽ không lại làm ngươi đã chịu hủy khuất. Hủy khuất cái gì không hủy khuất, liền không cần nói nữa. Phu nhân túi đầu mơ hồ khóc nước nở. Giang Hoảng đứng ở bên cạnh mới biết được, nguyên lai kia tiểu thiếp gần nhất sinh đứa con trai, chết không được như vậy kêu ngạo, chỉ sợ là hận không thể muốn trời cao, bá chiếm toàn bộ gia sản. Chờ kia tiểu thiếp rời đi sau, chính thế lập tức khiến cho người lấy ngân lượng lại đây, đại Giang Hoảng trẩn trị qua đi, đem trong không gian thảo dược điệp giấy bao hảo cấp chính thế. Viên ngoại nếu là có thời gian, có thể mượn một bước nói chuyện. Nàng nói, viên ngoại cũng đi theo đi vào, chờ tiến vào sau, cái kia viên ngoại có chút không rõ nguyên do. Nhưng trải qua quá mưa gió, đã sớm luyện liền một thân bình tĩnh bản lĩnh, cho nên nhìn về phía Giang Hoảng khi, không nhanh không chầm nói, thần ý có gì chỉ thị. Giang Hoảng nhìn viên ngoại sắc mặt không có lộ ra nửa điểm bất mãn, như là thương nhân chi gian chu toàn, viên ngoại như vậy sảng khoái, ta đây cũng cứ việc nói thẳng. Viên ngoại trong nhà có bao nhiêu con nối dõi? Nguyên bản chỉ có một trai một gái, bởi vì ra mâu muốn chuyển thừa hương khói, hảo đem gia tộc phát huy quảng đại, cho nên liền nạp tiếp, vừa rồi tiểu thiếp có một đứa con trai Giang Hoàng nghe hiểu sau lại hỏi, kia viên ngoại rốt cuộc nạp nhiều ít tiểu thiếp. Tính thượng vừa rồi kia phòng tổng cộng là có 7 phòng. Viên ngoại đúng sự thật nói, lại nghi hoặc hỏi, này cùng thân thể của ta có quan hệ gì sao? Thật là có điểm quan hệ. Giang Hoàng điểm điểm mặt bàn, làm viên ngoại ngồi xuống, hai người mặt đối mặt, nàng lại hỏi, viên ngoại tuổi trẻ khi có phải hay không thân thể đã chịu quá cái gì thương tổn? Viên ngoại cho mày, tỏ vẻ không có. Giang Hoàng làm hắn lại hào hảo suy nghĩ một chút. Tính toán làm hắn nghĩ lại, viên ngoại bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ, trước kia đi làm buồn bán khi, ở trên ngựa ngã xuống quá, bất quá lúc ấy tỉnh dưỡng vài ngày sau liền không có sự tình gì. nay liền đúng rồi. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào thần ý gì Viên ngoại càng thêm khó hiểu. Giang Hoàng nói, khả năng chính là bởi vì lần đó ngã xuống sau, viên ngoại không chú ý thân thể điều dưỡng, cho nên từ lần đó sau, viên ngoại liền không còn có sinh dục năng lực. Sinh dục năng lực. Chính là ngươi không bao giờ có thể xử nữ tử mang thai. Giang Hoảng thông tục điểm giải thích cho hắn nghe. Hắn sau khi nghe xong, sắc mặt như cũ xú xú, không thể xử nữ tử mang thai. Là thật sự. Thanh quan khó đoạn việc nhà, cho nên Giang Hoảng chỉ là đúng sự thật đem tình huống nói cho hắn, tuyệt đối sẽ không nhúng tay quyết định của hắn, bất quá này đỉnh nón xanh, vô luận như thế nào, viên ngoại đều không thể thừa nhận trụ này cổ ác khí Tiểu thiếp nghĩ đến cụ Mỹ. Tưởng sinh ra tới đứa con trai sau đó thuận lý thành trường chen ép hạ chính thề, chính mình kế thừa to như vậy ra sản. Này nếu không phải nàng phát hiện, có lẽ sẽ thành công. Nhưng nàng cũng nên suy nghĩ một chút, chính thề có thể an ổn ngồi ở cái kia vị trí thượng nhiều năm, khẳng định là có nàng năng lực cùng thủ đoạn. Viên ngoại suy nghĩ một lát, sắc mặt so vừa rồi muốn khó coi đến rất nhiều, chuyện này đã tạ thần y để nói cho, còn thỉnh cầu thần y không nói cho người khác. Việc xấu trong nhà không thể ngoại dương. Giang Hoàn Hiểu. Viên ngoại yên tâm, Giang Hỏa nếu biết nói cho ngươi, liền sẽ không nói cho người khác. Đến nỗi quyết định cùng cách làm đều là viên ngoại chính ngươi quyết định, ta sẽ không nhúng tay. Giang Hỏa nói câu công đạo lời nói, bất quá, viên ngoại ngươi muốn loát rõ ràng, chỉ cần ngươi chính thể là thiệt tình ái ngươi, tưởng cùng ngươi đồng tâm hiệp lực, ngươi không thể ở chính mình phong cảnh thời điểm, liền quên chính mình người vợ Tào Khang. Ta đã biết, thần y y ở giáo hân chính là, hắn có chút áp lực phẫn nộ, càng có chút thấy náy, Về sau ta sẽ hảo hảo đối chính mình thê tử, không bao giờ nạc tiếp. ân biết thân thể của ngươi tình huống còn cần điều trị, cho nên lúc sau ta sẽ cho ngươi khai chút ôn bổ dược, làm hạ nhân giúp ngươi dày vào hảo, mỗi ngày ăn vào, chờ thêm mấy ngày ta nhìn xem hiệu quả, như thế nào. Viên ngoại vội vàng nói lời cảm tạ, đa tạ tiểu thần y ý chương 224 thực vật khô héo canh ba. Rốt cuộc tiểu thiếp chuyện này đặt ở ai trên người đều sẽ không dễ chịu, giang hoảng cũng không cảm thấy hắn sẽ lãng tử hồi đầu. Chỉ là có thể hơi chút thu liễm một chút, ai đúng ai sai ngươi có thể biết được là được. Giang hoảng làm viên ngoại trước đi ra ngoài, lại viết xuống sự thật này, trộn thác tiểu nhị cấp viên ngoại phu nhân. Phu thê đồng sàng dị mộng thực bình thường. Lúc này, chờ viên ngoại sau khi rời khỏi đây, dư lại vài vị viên ngoại nhìn thấy phía trước đi vào người trên mặt đều treo tươi cười, cũng đều tin tưởng. Giang hoảng trần bệnh vài vị sau đều không có muốn thượng quá phận tiền khám bệnh, đều là bọn họ cảm thấy có thể tiếp thu. Tiểu thư. Đây là vừa rồi rời đi cái kia viên ngoại phu nhân nhờ người làm ta giao cho ngươi. Thanh Diệp lấy lại đây một đại bao nặng chịu túi tiền cấp Giang Hoảng, Giang Hoảng xem một cái sau lập tức minh bạch hẳn là nàng đặc biệt cảm tạ. Vị kia tiểu thiếp kết cục sẽ không quá hảo. Vài vị viên ngoại xem xong sau, Giang Hoảng nói, các ngươi nếu là không hài lòng, đều có thể đi tìm đối diện phúc tới tiểu lầu vương láo bản đòi tiền. Bọn họ sôi nổi gắt đầu, cũng đều là ý tứ này. Mặt sau dân chúng nhìn lên tiền khám bệnh quá quý Xôi nổi đánh lên lui bước chi ý cho mày hỏi tiểu thần ýể này muốn hay không nhiều như vậy tiền chờ viên ngoại rời đi sau ra hoảng cấp một vị lao bá xem xong sau nói chỉ thu ngài Tam Văn tiền tiền khám bệnh tiền này muốn ta tặng cho các người trở về đúng hạn dạy vào dùng liền hảo cảm ơn tiểu thần ýể không ít người đối ra hoảng tin tưởng không nghi ngờ ra hoảng xem xong hiệu thuốc sau lại đối đại gia nói Minh Nguyệt tiểu lầu hảo quy định đại gia cũng đều tin tưởng không nghi ngờ vào lúc ban đêm không cần một ngày Giang Hoản liền từ vân phong trong miệng biết, vị tiêu tiểu thiếp sau khi trở về vốn dĩ vị kia viên ngoại là muốn bí mật tống cổ, rốt cuộc ngủ lâu như vậy vẫn là ở thanh lâu xuất thân, khẳng định không phải cái gì trong sạch người, nhưng là viên ngoại phu nhân trực tiếp đem sự tình thọc đến Lao Thái Thái nơi đó. Nói cho thời điểm, lão Thái Thái chính ngậm kéo đua cháu, vừa vặn nghe thấy cái này tin tức, thiếu chút nữa khi bối qua đi, dưới sự giận dữ thiếu chút nữa liền đem hải tử ngã chết, may mắn người bên cạnh đỡ một chút mới không có đem hải Nhưng láo thái thái cũng không thuận theo không vung tha, đầu tiên là đem tiểu thiếp hưu, lại bức bách tiểu thiếp nghĩ mọi cách đem gian phu cung ra tới, kết quả gian phu chính là phía trước tiểu thiếp ở thanh lâu bên trong tỉnh nhân cũ. Tiểu thiếp tiêu dùng chi phí đều không nhỏ, dùng đều là viên ngoại tiền, lại ở bên ngoài dưỡng chính mình lao tướng hảo, còn cùng chính mình lao tướng hảo tính kế một phen, chỉ cần mang thai sinh hạ nhi tử, lại nghĩ mọi cách đem đại phu nhân tệ xuống dưới, như vậy đi xuống con trai của nàng liền sẽ trở thành duy nhất một cái hải tử. Nhưng là hiện tại bị phát hiện liền cái gì đều không có. Giang Hoảng nghe hy kịch tính tính kế đều có chút không nhịn được mà bật cười. Đối Vân Phong nói, Vân Phong ca ca ngươi xem, đây là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, chính mình rõ ràng liền không đủ tư cách còn tưởng tính kê những người khác, hiện tại hai bàn tay trắng. Tiểu phu nhân nói chính là, Vân Phong đứng ở bên cạnh, xem đến Giang Hoảng mệt. Nàng vô bên cạnh cầu thang, hai người còn ở tiểu lầu đỉnh chỗ, Giang Hoảng ở lầu 3 chỗ cao làm ra một cái đơn độc phòng cho chính mình trụ cũng ở bên cạnh lưu ra một gian phòng cấp vân phong trụ, liền không cần trắng đêm ở tại chính mình trên xà nhà, nơi trốn đều không thoải mái, vân phong ca ca, ngồi. Vân phong trần chờ một cái trước mắt, ngồi ở giang hoảng bên cạnh. Giang hoảng cười nhạc, chống cầm lướt đầu, hảo sau một lúc lâu mới thật dài than ra một hơi, các người nơi đó cũng là cái dạng này sao? tiểu phu nhân chỉ chính là nơi nào? Vân phong hỏi, chỉ đương nhiên là kinh thành. Giang hoảng nói, nàng không đi qua, có một chút tò mò. Ta không đi qua Kinh Thành, có phải hay không cũng là cái loại này cùng loại đại đô thị. Giang Hoảng ở hiện đại đi công tác quá rất nhiều đại đô thị, phần lớn đều thực phồn hoa nhưng cũng là bận bận rộn rộn, cho nên không phải phi thường thích, Kinh Thành có phải hay không rất nhiều kẻ có tiền. Vân Phong nghĩ nghĩ, nhìn Giang Hoảng tò mò, không đành lòng, chỉ có thể nói, tướng quân ở Kinh Thành, chờ tiểu phu nhân sau khi đi qua, tướng quân tự nhiên liền sẽ mang tiểu phu nhân du lãm Kinh Thành, cho nên tiểu phu nhân liền không cần lo lắng. Vân Phong ca ca, trong kinh thành có phải hay không có thật nhiều nữ tử muốn gả cho Vân Hành? Giang Hoàng đống nhiên nổi lên hứng thú, mở miệng hỏi. Vân Phong sắc mặt biến đổi, khẩn trương đến nhắc tới một hơi, có chút không biết làm sao, tiểu phu nhân, chuyện này thuộc hạ cũng không biết. Ngươi liền đúng sự thật nói là được. Ở chỗ này Vân Hành xem như tuổi đại, ta xem đại đa số giống Vân Hành tuổi này đều thê thiếp thành đàn, các ngươi tướng quân còn không thành thân, có phải hay không có cái gì bệnh kín? Cho nên nhìn chúng ta là muốn cho ta miễn phí cho hắn chữa bệnh, đến lúc đó lại đem ta tùy tùy tiện tiện an trí ở đâu cái trong một góc, nhớ tới liền tới xem ta liếc mắt một cái, nghị không ra liền đem ta tùy tiện đặt ở bên cạnh. Giang và nói, cái này nhất định sẽ không. Vân Phong vô cùng bảo đảm. Liền từ tướng quân rời đi khi, đem bên người vân vệ phóng một nửa ở tiểu phu nhân trên người, liền đủ để nhìn ra được tới, tướng quân đối tiểu phu nhân coi trọng là tuyệt đối sẽ không thất tín bội nghĩa. Võ quan nhất chú ý chính là người phải có trung can nghĩa đảm. Ngươi như thế nào biết? Giang Hoảng nói chuyện khi lông mi nhấp nháy nhấp nháy, cũng như là đang nói chuyện, thập phần linh động, ngươi lại không phải vân hành con run trong bụng, nào biết đâu rằng nhân phẩm của hắn như thế nào? Vân Phong ca ca không biết, bụng người cách một lớp ra, đại bộ phận đều là chi nhân chi diện bất chi tâm. Vân Phong bị Giang Hoảng nói được á khẩu không trả lời được, khó trách nhận ca thời điểm, mặt khác vân vệ sẽ thêm vào dặn dò, tiểu phu nhân biết ăn nói. Ở lật ngược phải trái hắc bạch công phu thượng, đặc biệt lợi hại, thuộc hạ chi phí thượng nhân đầu làm đảm bảo. Vân Phong kiên định nói. Giang hoảng nhìn Vân Phong đầy người chính khí, cảm thấy không khí hơi chút nghiêm túc, nàng đơn giản chính là muốn nhìn xem có thể hay không đem Vân Hành đẩy mạnh tiêu thụ đi ra ngoài, hảo giải trừ bọn họ trên người có lẽ có hôn ước còn làm phiền cái tử thành thân chi lễ. Nàng vốn di chính là muốn kiếm đủ tiền tìm được về nhà lộ, nhà này tiểu lầu tuy rằng không thể kiếm ra cái bùn mãn lá vàng, nhưng là tuyệt đối lợi nhuận không ít Đang lúc Giang Hoảng đem hết thảy đều nghĩ đến thực hoàn mỹ khi, trong đầu đỗng nhiên truyền đến tuổi tuổi nói, mẫu thân, trong không gian thực vật đều khô héo. Khô héo. Giang Hoảng cả kinh lập tức từ ghế đá thượng đứng dậy, cả kinh thiếu chút nữa lại té ngã trở về. Vân Phong kịp thời đỡ lấy nàng, tiểu phu nhân, ngươi không sao chứ. Cái gì khô héo, có cần hay không phân phó thuộc hạ làm chuyện gì. Giang Hoảng những mày, ngầm đầu lại có lệ một câu, không có gì đại sự. Vân Phong ca ca, hôm nay bóng đêm cũng không còn sớm. Ngày mai buổi sáng còn muốn cử hành khai trương nghi thức, cho nên khả năng sẽ tương đối vội, Vân phòng ca ca ngươi đi ngủ sớm một chút đi. Phòng của ngươi liền ở cách vách, có thể tùy thời tùy chỗ bảo hộ ta. Vân hành công đạo cho các ngươi nhiệm vụ đều có thể thuận lợi hoàn thành. Còn có một ít tránh ở chỗ tối, Vân vệ cũng đừng luôn là ngủ ở xa ngang thượng, lạnh ngạnh, đối thân thể không tốt lắm. Cách vách kia gian phòng đặc biệt đại, cũng đủ cất chứa tiếp theo đại bộ phần người, nếu là không đủ nói, liền đi tìm Trương lão bản, hắn còn sẽ lại an bài. Nếu là đói bụng, liền đi phòng bếp tìm cái trực đêm ban đầu bếp cho các ngươi làm một ít nóng hổi đồ ăn, còn có mì sợi, đừng luôn là ăn đến lanh màn thầu, đối dạ dày không tốt. chương 225 ban đêm nói chuyện với nhau canh một. Một phen ấm lòng nói xong làm chỗ tối bảo hộ ở giang hoản bên người vân vệ mạc danh từ ngực xẹt qua một mặt dòng nước ấm, bọn họ trời sinh chính là sát thủ, cơ bản không thấy quang, cũng không bị chủ tử coi trọng, nhưng vừa rồi nghe được giang hoản mở miệng, mạc danh bị cảm động, còn có một ít vân vệ trực tiếp động dung Chờ vân phong rời đi phòng này sau, một bộ phận vân vệ cũng đi theo rời đi, chỉ để lại một bộ phận vân vệ canh giữ ở gia ngoản bên người. Vân phong trở lại trong phòng đã có không ít người ở bên trong chờ trong đó tuổi nhỏ nhất vân vệ càng là hai mắt hưng phấn. Phong ca, nếu là lúc trước là ta đã ở tiểu phu nhân bên người người là ta thì tốt rồi, ta liền không cần mỗi ngày đi theo lao đại bọn họ gặp màn thầu, uống nước lạnh. Phan. Vân bảy đầu bị hung hăng đánh một chút, phía sau chuyển đến một tiếng cực độ bất mãn. Xem ra ngươi là da ngứa, vẫn là thiếu tấu. Phong ca, ngươi xem lão đại lại đánh ta. Vân Bảy xoa xoa chính mình bị đạn đến xương đỏ đầu, đầy mặt không vui. Đĩnh bạt thẳng tắp dáng người từ cửa quang minh chính đại đi vào tới, nam tử anh khi sắc bén ánh mắt bắn lại đây, tiểu thất, chuyện này ngươi cầu lão ngũ cũng vô dụng, hắn cũng về ta quảng. Vân Bảy lầm bầm nói, đúng đúng đúng, liền láo đại ngươi lợi hại nhất, dù sao mọi người đều nghe ngươi, ngươi cũng giả nhất. Hắn nói một chữ không rơi xuống đất tiến vào lão đại lô thai, theo sau đầu lại vững chắc ai thượng một cái tát, ta xem ngươi thật là giang ngứa ta hôm nay không tấu ngươi, đó là bởi vì ta hôm nay muốn bổ miên, ngày mai ta ngủ ngon lên, một hai phải tấu đến ngươi giang rơi đầy đất. Lão đại, ngươi không thể như vậy đối ta, ta đi tìm chủ tử cáo trạng. Vân Bảy lên hắn nói, Vân Năm đúng lúc nhắc nhở nói, chủ tử hiện tại ở kinh thành công vụ quân thân, phòng chừng không có thời gian của ngươi, nếu không nhất định sẽ tự mình trở về tiếp tiểu phu nhân. Tiểu thất, ta xem ngươi tinh khí thần không tồi, đi tiếp nhận lao tam trở về. Làm hắn cũng hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Vân thương cho mày lại nói, hiện tại chúng ta ở tiểu phu nhân bên người thủ vệ mấy ngày, các ngươi phải chú ý, tiểu phu nhân ý đồ hẳn là sẽ không cùng tướng quân trở lại kinh thành, nếu không đêm qua liền sẽ không hỏi lão ngũ kinh thành thế nào. Chúng ta phải cẩn thận tiểu phu nhân tùy thời tùy chỗ khả năng sẽ rời đi. Không sai, vân thương đoán được không sai, giang hoảng chính là tưởng rời đi, chỉ là muốn kiếm đủ tiền lại nói. Tiếp nhận hồi lao tam tiểu thất ở xa ngang thượng nhìn, khẩn nhìn chằm chằm bốn phía gió thổi cỏ lay. Giang hoảng ngồi ở trên giường, vẫn không nhúc đích, nhìn như ở nghỉ ngơi, kỳ thật ý niệm đã đi tới trong không gian. Tuổi tuổi vừa thấy đến nàng nhào vào nàng trong lòng lực, mẫu thân, ngươi nhanh lên cứu cứu trong không gian này đó thực vật đi. Đây là có chuyện gì? Giang hoảng nhìn thấy đại diện tích trái cây cùng rau dưa đều héo, cũng thực đau lòng. Tuổi tuổi ủy khuất nói, bởi vì chủ nhân gần nhất đều không có kiếm tiền. Trong không gian năng lượng đều dùng xong rồi, không còn có kia nam nhân cấp không gian một ít có thể sử dụng năng lượng, cho nên không gian bắt đầu khô héo. Giang Hoàn đỡ chán. Nàng trước kia ở trong tiểu thuyết nhìn đến không gian đều là vô hạn tính dùng đi xuống, liền nàng chẳng những không thể hoàn chỉnh dùng đi xuống, ngược lại còn muốn chính mình kiếm tiền dưỡng hắn, quả thực liền cùng dưỡng đứa con trai không sai biệt lắm. Nàng thở dài, vì tuổi tuổi thuận bao, người yên tâm, mậu thân nhất định có thể cứu sống toàn bộ không gian. Ngày mai ta làm thanh diệp đi đem bạc thu hồi tới, như vậy trước cấp không gian bổ sung một ít. Tuổi tuổi ở nàng trong lòng ngực cọ cọ, mẫu thân, còn có một cái biện pháp. Nó ở do dự nói hay không, Giang Hoàng cũng đã hỏi, biện pháp gì? Chính là ta phía trước bị phong ấn nơi đó có có thể cho không gian khôi phục nguyên khí ký ức mảnh nhỏ, nhưng là mẫu thân, vẫn là sẽ có tác dụng phụ. Bất quá ta ở phía dưới nhìn, lần này tác dụng phụ sẽ không quá lớn, lại còn có có thể giải khóa không gian một cái kỹ năng, thuật nhìn phi thường có l Ngươi thực đề cử cái này. Giang hoảng đối với cái này không gian vẫn là đang sơ tác, cho nên cũng không phải đặc biệt hiểu biết. Tuổi tuổi gật đầu, Giang hoảng cười nói, Hảo, nếu ngươi đề cử cái này, ta đây liền, liền dùng. Mẫu thân, ngươi thật sự chuẩn bị dùng. Trên mặt rõ ràng lộ ra một mặt bị tán dương kinh hỉ. Giang hoảng gật đầu, ơn, thật sự chuẩn bị dùng, ngươi còn chờ cái gì? Mẫu thân, ngươi thật tốt. Tuổi tuổi nhảy dựng lên, ở Giang hoảng trên mặt bẹp hôn một cái. Nàng cùng không gian ở chung cũng có một đoạn thời gian, cho nên lại nói như thế nào, đối tuổi tuổi tới nói, Giang Hoản bắt đầu vô điều kiện tin cậy, có lẽ là một đường đi tới, liền dư lại hai người. Tuổi tuổi chạy đến bị phong ấn không gian hắc động chỗ, phía trước bị đề suất ở bên ngoài cái kia ký ức mảnh nhỏ bị nó nhặt lên tới, sau đó dùng sức bộc nát, trong phút chốc, từ bốn phương tám hướng dũng mãnh vào một cổ tươi đẹp vô cùng bảy màu lưu màu thẳng tóc nhằm phía Giang Hoản trong đầu. Một cổ như triều ký ức xuất hiện đến trong đầu, trong thời gian ngắn ngủi, Giang hoảng tiếp thu ký ức mảnh nhỏ cho nàng đồ vật, nhưng mà trừ bỏ có ký ức mảnh nhỏ bên ngoài, giang hoảng liền không còn có cảm giác được mà khắc càng nhiều không tốt thống khổ, đặc biệt so trước vài lần muốn tốt hơn quá nhiều. Nàng cảm giác từ trong ra ngoài đều rực rỡ hẳn lên. Khi sâu một ngụm, bế lên tuổi tuổi, lần này ta không có thượng một lần thống khổ. Mẫu thân, ngươi xem những cái đó thực vật đều sống lại đây. Tuổi tuổi nói. Giang hoảng theo tuổi tuổi thanh âm ngẩn đầu xem qua đi mới phát hiện sở hữu nàng gieo trồng đồ vật đều lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sống lại đây, thật thần kỳ. Ở bên ngoài những cái đó vẫn luôn quan sát ở giang hoảng vân vệ đều không thể hiểu được. Tuổi tuổi, đói bụng sao? Giang hoảng mấy ngày nay đều không có như thế nào quản tuổi tuổi ăn. Tuổi tuổi mánh gật đầu, mắt phiếm nước mắt, mẫu thân. Mang theo khóc nước nở nhỏ giọng nghe được chua xót lòng người. Giang hoàn lại phá lệ đau lòng chính mình cho tới nay luôn là cảm thấy bởi vì cái này không gian mang cho chính mình không hào chỗ. Nhưng trên thực tế chính mình trở nên thật lớn bộ phận đều là bởi vì tuổi tuổi, bế lên tuổi tuổi nội tâm xuất hiện ra vô hạn đau lòng. Hảo, lại ma kỷ một lát ta liền ở chỗ này ngủ một giấc. Chúng ta đến bên ngoài làm, làm không gian nghỉ ngơi một lát. Nó gật đầu, sau đó nói, mẫu thân, chúng ta phía trước tích có đủ tiền, có thể giải khóa không gian trong đó một cái kỹ năng. Hắn mở ra không gian hệ thống, sau đó để ý niệm cư nhiên bắn ra tới một ít chỉ ở nguy cấp thời khắc có thể sử dụng cấp cứu thuốc viên, còn có cổ đại thông dụng kỹ năng, cầm kỳ thư họa, chỉ cần lựa chọn cái này, liền có thể thông hành cổ đại. Giang ngoản thật không dám tin tưởng. Nàng suy nghĩ một lát, về sau khai tiểu lầu không chừng còn muốn bán nghệ. Mẫu thân, ngươi lựa chọn cái nào? Tuyển cái kia cầm kỳ thư họa đi. Nhiều môn tay nghề, hơn làm giàu lộ. Tuổi tuổi lựa chọn cầm kỳ thư họa kia hấp dẫn. Chỉ nghe thấy trong không gian không biết từ nơi nào chuyển ra tới thanh âm, kỹ năng điểm mãng cách, đang ở cùng ngài thân thể dung hợp. Giang Hoảng vừa nghe, đây là ở cùng thân thể của mình dung hợp ở bên nhau. Trong ngay mắt, Giang Hoảng cảm thấy chính mình không thể hiểu được đối âm luật còn có thi họa hiểu được càng nhiều. Hệ thống quả thực là ở nàng trong đầu trang bị một cái chìm, nếu không chính là cho nàng một cái bách khoa toàn thư, vẫn là đã gặp qua là không quên được cái loại này. chương 226 Hỏa bạo canh 2 Mang theo tuổi tuổi rời đi không gian Tuổi tuổi đông nhiên từ không trung nhảy ra tới, dọa tới rồi tránh ở chỗ tối, liếc mắt một cái không tồi quan sát đến giang hoảng sở hữu vân vệ, bọn họ còn không có thấy rõ ràng liền trống rông toát ra tới cái con thỏ tới. Tuổi tuổi, người muốn ăn cái gì, ta hiện tại liền cho người làm. Bởi vì giang hoảng cảm thấy trong không gian khả năng còn cần thời gian đi khôi phục nguyên khí, cho nên tạm thời liền không cần tùy ý vận dụng không gian tốt nhất. Xuống lầu đi ra ngoài làm cơm cấp một con thỏ ăn, này có thể là vân vệ cảm thấy nhất không thể tưởng tượng sự tình. Nhưng vẫn là làm Tuổi tuổi, ngày mai tiểu lầu khai trương Ngươi liền ngoan ngoán đãi ở ta bên người Không cần khắp nơi chạy loạn Giang Hoảng cẩn thận dặn do Lần trước ngươi là bị an nhã cùng vương Lão bản cấp mang đi đúng không Nhắc tới đến chuyện này Tuổi tuổi đều sẽ trong lòng run sợ Mẫu thân đâu, ngươi không biết lần trước an nhã kia nữ nhân đặc biệt hư Còn đem ta bắt đi cấp vương Lão bản Cái kia vương lão bản vẫn luôn thương lượng như thế nào phải đi mẫu thân thực đơn Mẫu thân nhưng ngàn vạn không thể mắc như bị lừa Nghe được tuổi tuổi tuy rằng bị chảo, nhưng còn nghĩ chính mình, giang hoảng cảm thấy tâm ấm áp, ôm lại đây thỏ con, nhẹ nhàng trấn an nàng lông xù xù thân thể, nói, mẫu thân đã biết, không có kịp thời cứu ngươi, ngươi chịu hủy khuất. Tuổi tuổi đối mặt chủ nhân bỗng nhiên chi gian biến hóa có điểm khó có thể tiếp thu, nhưng trong ấn tượng lại cho nó một loại ảo giác, này vốn dĩ chính là chủ nhân nên có bộ dáng, hơn nữa nên thị càng nhiều. Mẫu thân, ta không hủy khuất, có thể cùng mẫu thân ở bên nhau, vẫn luôn là tuổi tuổi may mắn. So với trước mấy nhậm chủ nhân thống khổ, nó hy vọng mẫu thân có thể khoái hoạt vui sướng. Giang Hoãn ôm ăn no đem cái bụng căng đến phình phình tuổi tuổi trở về phòng, mị mị ngủ một giấc. Chờ đến ngày hôm sau sáng sớm, tất cả mọi người thức dậy phá lệ sớm, hoan thiên hỷ địa mà thả pháo. Bởi vì có ngày hôm qua Giang Hoãn hứa hẹn còn có nàng miễn phí trị bệnh cứu người, hấp dẫn không ít người, trở thành liêu thành trạm tay là bỏng nhân vật. Chỉ là một ngày, liền kín người hết chỗ. Trương lão bản cười ha hả mà lại đây chúc mừng. Tiểu thư, hôm nay xem như hòa bạo, chứng phòng tiên sinh đều mau bận việc bất quá tới. ân Giang Hoàng sắc mặt nhạt nhạt, nàng không thèm để ý. Trần Lao Bản cũng lại đây, nhìn đến Giang Hoàng sắc mặt không có như vậy hảo, không cấm lo lắng nói. Tiểu thư, người thiết kế quần áo kiểu dáng cũng bán đến không sai biệt lắm, cơ hồ tất cả mọi người thích, còn có những cái đó tiểu lễ vượt, bọn họ đều ở xảo có thể hay không lại nhiều yếu điểm. Giang Hoàng nâng lên đôi mắt, đôi mắt không gận sóng, phản phất hết thể đều ở trong lòng bàn tay. Bày mưu lập kế tư thái đi đối đại sở hữu sự tình, nếu các nàng thích, vậy nhiều làm một ít. Bất quả muốn để cao giá cả mới có thể bắt được, quay đầu lại ta dự bị làm ra tới một cái rút thăm trúng thưởng phân đoạn. Rút thăm trúng thưởng phân đoạn. Trương Lão Bản cùng Trần Lão Bản đều tò mò, nhưng từ đáy lòng đều cảm thấy Giang Hoàng quyết định tuyệt đối không có sai. Giang Hoàng không có tưởng sai, dưới lầu sinh ý bạo lều, ngay cả lâm biên thành người đều cố ý chạy tới, chính là vì nếm thử minh nguyệt tiểu lầu đồ ăn. buổi tối Thu quán thời điểm, Giang Hoản đem chứng phòng tiên sinh Têu lên tới, muốn lại đây giấy tờ, quét một lần sau mới khép lại, không có bất luận vấn đề gì, cho nên ngươi không cần lo lắng. Nhìn thấy hắn đầy mặt khẩn trương, Giang Hoản trấn an một câu, ta chỉ là muốn biết hiệu quả như thế nào, các ngươi đều là Trương lão bản tìm tới người, ta tin tưởng, của cải sách sẽ, liền tính thật sự thiếu tiền có thể trước tiên cùng ta nói, ta sẽ không làm khó các ngươi. Cấp cái bàn tay lại cấp cái ngọc táo, Giang Hoàng làm cho bọn họ biết như thế nào lựa chọn là đối. Như thế nào lựa chọn là sai? Chứng phòng tiên sinh sắc mặt chấm nhận, liên tục gật đầu, ta đã biết, tiểu thư. Tiểu thư, ta nhất định sẽ không làm những cái đó tay chân không sạch sẽ sự tình. Hôm nay tổng cộng tránh bao nhiêu tiền? Tổng cộng là tam vạn lượng ngàn hai lượng, mặt sau ta còn ở tính, có điểm nhiều. Chứng phòng tiên sinh ngượng ngùng gãi gãi đầu, sợ Giang Hoản ghét bỏ hắn làm việc chậm. Giang Hoản vừa rồi ở quét giấy tờ thời điểm liền biết quá phiền thoái. Kỳ quái chính là, nàng cư nhiên đã gặp qua là không quên được Nàng nói, ta dạy cho ngươi một loại biện pháp, có thể nhanh chóng tính ra tới. Móc ra giấy và bút mực, nàng viết xuống một chuỗi con số, chỉ cấp trướng phòng tiền sinh làm hắn thấy rõ ràng, đây là con số, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Theo thứ tự sau đẩy Tiểu thư, kia. Ta nghe trương lão bản nói ngươi trước kia là cái tú tài, khẳng định là thực thông minh, cho nên ta tin tưởng ngươi học tập năng lực, ta chỉ lo giáo ngươi hảo hảo học, sẽ không hỏi lại ta. Kế tiếp. Giang Hoảng đem số lẻ ghi sổ phương thức cấp trướng phòng tiên sinh nói rõ ràng, cả kinh trướng phòng tiên sinh liên tục kinh ngạc cảm thán, trước nay đều không có nghe qua phương thức này mấy trường, quả thực là hoàn mỹ. Một canh giờ sau, Giang Hoảng thở vào một hơi, ngươi hiện tại là minh bạch chưa? Như vậy ghi sổ phi thường rõ ràng cũng mau Giang Hoảng thấy hắn gật đầu, sau đó ta buông bút, ngươi về sau liền như vậy nhớ, nếu là sẽ không hỏi lại ta. Rơi đi sau, Giang Hoảng cả đêm tính minh bạch. Đem cổ phần chia làm kia bộ phận lại lấy ra tới, lại cùng Thanh Diệp nói, "Thanh Diệp tỷ tỷ, ngươi gọi tới vài người bao thượng một ít bao lì xì, chưa mấy ngày nay những cái đó vẫn luôn làm việc tiểu nhị, xem như khao bọn họ." Thanh Diệp lập tức gọi tới thành chủ phủ mấy cái hạ nhân động thủ bao lên. Nay mấy cái hạ nhân vừa nghe nói này, mỗi cái bao lì xì 18 văn tiền là khao tiểu nhị, đều vô cùng hâm mộ, hận không thể đều lại đây đến trong phủ thành chủ thủ công. Giang thật không đãi, vào lúc ban đêm kết thúc một ngày, Bọn tiểu nhị cùng đầu bếp nhóm thật vất vả thu thập xong sau, nàng đem tất cả mọi người gọi vào trong đại sảnh. tu tập khởi một đám người, bọn họ chính diện tướng Mạo Liếp, ra Hoảng nói, mấy ngày nay, vất vả các ngươi Cho nên ta cho đại gia bao bao lì xì, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng là một chút, xem như khao cho đại gia, kế tiếp mấy ngày khả năng sẽ càng bận rột. Giang Hoảng xua tay, Thanh Diệp lập tức minh bạch, làm hạ nhân đi phân phát bao lì xì, mỗi cái minh nguyệt tiểu lầu công tác người đều có thể bắt được một cái trên mặt đều vô cùng vui vẻ. Bọn họ không có mở ra xem, mà là gắt gao dán ở ngực. Ấm áp. Nơi này mỗi người có thể bắt được đều giống nhau, cho nên không cần đố kỵ. Chúng ta là một cái tập thể, chỉ cần các ngươi không phản bội ta, tận tâm tận lực, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi một phân một hào. Ý ngoài lời, chỉ cần có ta ra hẳn một ngụm thịt ăn, liền sẽ không cho các ngươi uống canh suông. Đại gia hỏa đều cảm thấy mỹ mãn bắt được bao lì xì, vui vẻ đi chuẩn bị ngày mai nguyên liệu nấu ăn. Đánh giá ngày mai sáng sớm thực mau sẽ có người tới, bọn họ phỏng trừng đều phải hợp với thêm ca đêm, nhưng mặc dù là như vậy, bọn họ cũng vui vẻ. Giang Hoảng cũng không nghỉ ngơi, mà là gọi tới Trương Láo Bản cùng Trần Lão Bản, nàng cho mỗi cá nhân một cái đại đại bao lì xỉ. Hai người đều thụ sủng ngược kinh, không được không được, tiểu thư ngươi cho chúng ta mỗi người mỗi tháng chia hoa hồng liền đủ nhiều, chúng ta không thể lòng tham. Hai vị thu đi, này bạc không phải cho các ngươi lấy không, là lúc sau ta có điều công đạo. Giang Hoản đẻ thấp tiếng nói, sắc mặt lộ ra một mặt mệt mỏi, cái này tiểu lầu ta lúc sau sẽ giao cho thanh diệp quản lý, hơn nữa ta chuẩn bị đem tiểu lầu khai thành một ngày không đóng cửa. chương 227 phải đi canh ba. Không đóng cửa. Tiểu lầu, bọn họ liền chưa thấy qua không nghỉ ngơi. Giang Hoản ý tưởng đích xác mới là độc đáo, nhưng hoàn toàn có thể tiếp thu. Rốt cuộc Giang Hoản ý tưởng tuy rằng mới mẻ độc đáo, lại cũng phù hợp mọi người trong lòng muốn nhất ý tưởng, bọn họ đi theo Giang Hoản không cùng sai, cũng tránh không ít. Giang Hòa nói, buổi tối ta sẽ mở một ít mặt khác, cùng loại hộp đêm, hoặc là thanh lâu. Bất quá, nàng nội tâm có mặt khác ý tưởng, không thể đem tiểu lầu cùng thanh lâu nói nhập là một mặt khác. Tiểu thư còn có mặt khác ý tưởng sao? Trương lão bản nhịn không được chờ mong mở miệng hỏi. Là có ý tưởng, nhưng là ta còn đang suy nghĩ, không có cụ thể thực thi, chờ ta lúc sau nghĩ tới cụ thể phương án, lại cùng các ngươi nói. Ta hiện tại lại đây chỉ là tưởng cho các ngươi đánh cái dự phòng châm. Sau này tiểu lầu lớn nhất khả năng 12 cái canh giờ không đóng cửa. Giang hoảng trước đem ý tưởng nói xong, lúc sau chia hoa hồng, ta đều sẽ không thiếu cho các ngươi. Trương lão bản có thời gian đem tiểu đậu tử đưa đi đi học đường, tương lai là cái có tiền đồ người, ta tin tưởng ta ánh mắt sẽ không sai. Giang hoảng như là ở công đạo ly biệt trước phải làm sự tình, cho nên làm cho bọn họ phá lệ lo lắng. Ta đi trước, quá chút thời gian ta còn sẽ lại đem quần áo kiểu dáng cùng như thế nào nấu ăn cho các ngươi. Giang Hoàng mở cửa trước nói cuối cùng một câu, sau đó thân ảnh liền biến mất ở lầu hai thang lầu thượng. Vốn đang hưng phấn hai vị lão bản đống nhiên héo, bọn họ vốn dĩ chính là dính Giang Hoàng quang. Nếu là Giang Hoàng đi rồi, thật đúng là không biết nên làm cái gì bây giờ. Trở lại thành chủ phủ Giang Hoàng đầu tiên là đi tìm đường chính khanh, đơn độc gặp mặt. Đường chính khanh đi thẳng vào vấn đề, ngươi phải đi. Ngươi như thế nào biết ta tới tìm ngươi chính là bởi vì ta phải đi. Giang Hoàng nói. Đường chính khanh kêu hạ nhân phục trà Kính một ly cấp giang hoảng, ta là liêu thành thành chủ, giống như vậy đại nhân vật tiến bào, ta còn là hiểu biết. Chỉ là ta tra quá ngươi chi tiết, ngươi không thật không có một chút bối cảnh đáng giá bọn họ tinh kế. Xem ra thật đúng là cái gì đều trốn bất quá thành chủ đôi mắt. Giang hoảng uống hắn kính trà, nhớ tới có chút người liên tiếp, muốn công đạo một câu, to con ngươi giúp ta hảo hảo chiếu cố, đem hắn đưa đi minh nguyệt tử lầu, liền nói là ta sẵn nghiệp, làm hắn giúp ta hảo sinh quản lý, ngàn vạn đừng chờ ta trở lại thất bại Đường chính khanh cười cười, chỉ sợ cũng chỉ có người mới có thể cười ra tới, nếu ngươi không đi chỉ sợ khó giữ được cái mạng nhỏ này. Giang hoảng trên người truyền ra tới một cổ tự nhiên mà vậy khí chất, đạm nhiên đối mặt, phản phất hết thể đều ở trong mắt trở thành mây khói thoảng qua. Nếu nói đường chính khanh lúc trước hỏi thăm điều tra quá giang hoảng, từng có lánh lệ bất cận nhân tình, thậm chí là cũng đủ tàn nhẫn, kia hiện tại, đứng ở trước mắt giang hoảng chính là trong mắt có dấu bày mưu lập kế tự tin, làm người vô pháp kháng cự. Ta có đi hay không? Bọn họ đều sẽ không tồn tại làm ta rời đi, cùng với như vậy không bằng đi một cái khác địa phương. Giang Hoảng nhật nhật nói, lần trước ta chỉ là nghe thấy Hoàng Huynh hai chữ, kêu đoạn Lưu Vân một đám người chân chính thân phận rốt cuộc là cái gì. Chỉ sợ ngươi biết đến lời nói, sẽ cho chính mình trêu chọc tới phiền thoái. Đường chính khanh những mày, rất là lo lắng nói. Ta đều đã trêu chọc trong kinh thành tướng quân, còn lo lắng một cái tây kỷ trong hoàng thất người. Giang Hoảng phản bác, mang theo vài phần khiêu khích hương vị. Xem ra ta coi khinh ngươi, xa gần nổi tiếng tiểu thần y y ở nơi nào có thể tin tức lạc đơn vị đến nước này. Đoạn Lưu Vân là Tây Kỳ Quốc Tiểu Hầu Gia, mà cái kia nam tử là Tây Kỳ Thái Tử Tiêu Sân Rồng, người kia là Hoàng Mội, Tiêu Văn Xu. Bọn họ tìm ta mục đích, ta biết tên của bọn họ cùng ta không quan hệ. Giang Hoảng Trắng liếc mắt một cái. Đường chính khanh sắc mặt trầm xuống, cảm thấy chính mình giống như bị ghét bỏ. Đoạn Lưu Vân đứng ở Thái Tử một bên, đương nhiên muốn giúp Thái Tử triệu tập càng nhiều người tài ba hiển sĩ Cho nên liền nhìn chúng ta, muốn cho ta cấp tây kỳ thái tử đương phụ tá. Giang Hoản che lại bụng, phụt một tiếng cười ra tới, ta đói bụng, thành chủ đại nhân không đến mức một bữa cơm đều không cho ta ăn. Đột nhiên chuyển biến làm đường chính khanh có chút chân tay luôn cuống, hắn nói, đương nhiên sẽ không. Gọi tới hạ nhân cấp Giang Hoản làm ăn khơi ăn, cô ý dặn dò nhiều làm điểm, sợ Giang Hoản ăn không đủ no. Không phải Giang Hoản sợ đói, là lo lắng trong lòng ngược tuổi tuổi sẽ đói. Chờ đồ ăn thượng tới sau. Giang Hoảng lại muốn tới một cái bát cơm cấp tuổi tuổi kẹp thượng một ít đồ ăn, lệnh tiến vào vài lần hầu hạ hạ nhân chấn động, ngay cả đường chính khanh đều nhịn không được treo gẹo, người còn không bằng một con thỏ. Cho nên nói mạng người tại thượng vị giả trong mắt cũng là không đáng giá nhất tới, ngay cả con kiến đều không bằng. Giang Hoảng tiếng nói lược lánh lệ, ánh mắt hiếp lại, sợ tới mức đường chính khanh trong lòng một lộn bộ, cũng may hắn điều chỉnh trạng thái cũng đủ mau, khôi phục trước sau như một thâm trầm, ngươi thật là cái kỳ nữ tử. Ta trước nay cũng chưa gặp qua có thể từ bỏ vinh hoa phú quý nữ tử, tình nguyện đi lựa chọn lưu lạc thiên ngai. Phải biết rằng lên làm tây kỳ thái tử phụ tá, y lìa nguyên năng lực sẽ trở thành tòa thượng tân, không người như phạm. Thì tính sao? Giang Hoảng khí phách đáp lại một câu. Có gì không thể? Ở đường chính Khanh trong mắt, hắn chỉ có thanh diệp cùng Liêu Thành, còn lại tất cả mọi người phải dùng lít lợi cân bằng tới xem, liền tính cùng Giang Hoảng cũng là giống nhau. Nếu ta thật đi theo, vân hành cũng sẽ không ớn. Ta không thể chí hắn với bất nhân bất nghĩa nơi, ngay cả Đông Hàn Quốc với ta tới nói có thể có có thể không, ta cũng sẽ không làm ra loại chuyện này. Ta cho rằng ngươi sẽ không muốn ở Đông Hàn Quốc. Đường chính khanh không quên, Giang Hoảng đối vân hành khi có khi vô trạng thái, tại đây chẳng vốn dĩ liền không bình đẳng tình yêu chung, chính là vân hành trả giá ở đi, đến nỗi Giang Hoảng luôn là khi tốt khi xấu. Lại bị đoan trúng, Giang Hoảng tốt hạ mày, sau đó động thủ cấp tuổi tuổi gấp một ít nó thích ăn đồ ăn, mới mở miệng, người thông minh sống không lâu. Thành chủ ít nói thiếu sai, nhiều lời nhiều sai, không nói không sai. Mượn tay với người, quăng ngã cùng không quăng ngã đều ở người khác nhất niệm chi gian, mà ta chính mình bỏ dậy, liền sẽ không bị người tả hữu. Ta không thích bị người chói buộc, liền tính hiện tại mở tử lầu, cũng là ta làm chủ, ta không thích cuộc đời của ta bị người tả hữu, tùy ý thăm ra. Ngươi nói sai rồi, nếu không có vân tướng quân, ngươi cho rằng vương già thiếu già sẽ bỏ qua ngươi, mà sau vương đức toàn cùng kim linh ngươi căn bản vô pháp đối phó. Nói trắng ra là, ngươi cũng là dùng vân hành thanh danh. Vốn chính là hoàng quyền tối thượng, cho nên Giang Hoảng ngươi thấy rõ hiện thực, vọng tưởng thoát đi khai căn bản là không có khả năng. Đường chính khanh tật ngôn lệnh sắp nói ra một phen lời nói, cũng làm Giang Hoảng hoàn toàn minh bạch, nàng hư lệnh cười đến châm trọc. Đúng vậy, không có vân hành, nàng cái gì đều không phải. Màn đêm buông xuống, Giang Hoảng trở lại tiểu lâu trước, lưu lại một bộ trang sức cùng áo cưới thiết kế, còn có một phần không nhẹ lễ mọn. Là Giang Hoản dùng trong không gian cục đá dựa theo song sinh tịnh đế hoa đồ án điêu khắc ra tới, huyết ngọc cấm thân, thế gian ít có, phần lễ vật này chính là thành ý chi đến, hơn nữa là vật đáo vô giá. Giang Hoảng nói, thành thân chi lễ, không thành kính ý, thỉnh vui lòng nhận cho. chương 228 mềm lòng. Canh 1. Trong một đêm, tâm cảnh thay đổi liên tục, Giang Hoảng kỳ quái chính mình biến hóa cũng thuận lý thành trường tiếp thu. Trên đường trở về, Giang Hoảng ôm tuổi tuổi đi được tương đối cấp. Phía sau là đường chính khanh phái tới đưa nàng về nhà ám vệ bước chân xem như vội vàng, nhưng là đi ở hẻm nhỏ, đột nhiên từ không chung xuất hiện 10 cái hắc ý rìa sát thủ. Bọn họ mục đích thực minh xác đều nhịp mà đứng ở giang hoảng trước mặt, mỗi người trong tay cầm một phen hàn quang lấm lấm, sắc bén kiếm. Cầm đầu nhân đạo, giết chết giang hoảng. Đúng vậy. Mặt sau người xuống tới, mục đích chính là giang hoảng. Giang hoảng sắc mặt thản nhiên, phản phất đã sớm đoán trước một mặt này. Nàng từ trị liệu hảo cái kia rắn độc sau liền biết sẽ có như vậy một màn. Cổ đại người liền thích loại này, không thể đắn đo ở chính mình trong tay người hoặc là vật, bọn họ tình nguyện hủy diệt cũng không muốn để lại cho bất luận kẻ nào. Nàng lặng yên không một tiếng động mà lui ra phía sau, ôm tuổi tuổi, tùy thời tùy chỗ liền trống rông biến mất ở bọn họ trước mặt, trở lại trong không gian, dù sao nàng có thể bảo vệ tốt chính mình an toàn là được. Đối hai sườn bảo vệ tốt chính mình nhân đạo, không cần ham chiến, bọn họ mục tiêu là ta, chạy nhanh đi Phía trước hai người đang chuẩn bị chém giết, nghe được Giang Hoản ở kêu bọn họ rời đi, nội tâm một trận cảm động, Giang tiểu thư người đi trước. Nhanh lên đi, hiện tại đi mọi người đều có thể mạng sống. Giang Hoản nếu mày thúc giục một tiếng, đối diện sát thủ cũng chưa nghĩ đến Giang Hoản sẽ như thế bình tĩnh, thủ hạ sát khí càng thêm lánh ruệ. Bởi vì Giang Hoản bên cạnh người người đều ở phía sau lui, căn bản là không có ngay cả, cho nên bước ra tốc độ phá lệ mau Đối diện thế công lại càng ngày càng mãnh liệt, chạy nhanh đi. Chờ về một người đi mật báo. Giết bọn họ. Đối diện sát thủ nhóm thấy đối diện tuy rằng treo màu nhưng là vẫn luôn đâu vào đấy. Giang Hoản ở bọn họ ở giữa, trên mặt không những không có nửa điểm hoảng loạn, lộ ra một mặt bình tĩnh cùng chấn định tự nhiên, liền chỉ huy nên làm như thế nào. Chờ bọn họ hoàn hồn sau, vừa rồi bị Giang Hoản mệnh lệnh trở về mật báo người đã thành công đào tẩu. Giang Hoản nói, Tây Kỳ Thái Tử Điện Hạ tháng Chi không võ, nếu tới vì sao không dám lộ diện. Thiên hạ hiền sĩ cũng không dám cấp tây kỳ thái tử ai dám đương thái tử phủ phụ tá, hơi chút vừa lơ đãng khả năng liền sẽ bị mất mạng. Không người đáp lại. Giang Hoảng vững bước lui về phía sau, nàng kiến thức rộng rãi, liền quan sát đến bốn phía. Trong lòng ngực tuổi tuổi đông nhiên mở miệng, mẫu thân, này phụ cận có người ở từng bước ép sát. Ơn, mẫu thân đã biết. Giang Hoảng nhìn về phía bốn phía, vô cùng xác định tiêu thái tử tới, còn có đoạn lưu vân, hai người đều ở nơi tối tăm quan sát đến nàng. Nàng sát mặt càng thêm chấn định, nếu không nghĩ làm ta chết, không bằng ra tới, chúng ta nói nói chuyện. Đoạn lưu vân bốn dĩ muốn đứng ra, lại bị tiêu sân rồng ngăn lại, mềm lòng. Thái tử điện hạ, thuộc hạ không phải ý tứ này. Đoạn lưu vân nhìn tiêu sân rồng đầy mặt túc xác đôi mắt sâu không thấy đáy, tựa hồ một hai phải làm ra hoảng đi tìm chết. Hắn quay đầu nhìn dần dần ở vào nhược thế giang hoảng, bất đắc dĩ thở dài, chỉ là cảm thấy đáng tiếc. Tiêu sân rồng lạnh lùng cười, là có điểm đáng tiếc chăm mặc thật lâu sau, Tiêu sân rồng thấy Giang Hoản bên người bảo hộ nàng người đều bị thương, đáy mắt cũng khó được hiện lên một mặt mềm mại, không bằng cho nàng cuối cùng một cái thức thời cơ hội như thế nào. Đoạn Lưu Vân ánh mắt sáng ngời, thái tử điện hạ. Rốt cuộc như vậy ưu tú người, vẫn là cái nữ tử, thiên hạ đều hiếm thấy, bổn thái tử cũng không giống dễ dàng buông tha a. Đa tạ thái tử điện hạ. Chương 229 ngươi chuẩn bị đổi ý canh hay. Đoạn Lưu Vân trong lòng cân nhắc qua đi, xuất hiện ở chúng sát thủ trước mặt. Trong nháy mắt liền che ở bọn họ trước mặt làm cho bọn họ dừng tay, Giang cô nương, chúng ta lại gặp mặt. Không, là ngươi muốn cùng ta thấy mặt, không phải ta tưởng cùng ngươi gặp mặt. Nếu có thể, ta tốt nhất cùng ngươi vĩnh bất tương kiến. Giang Hoảng lời nói lánh lệ, đoạn lưu vân xuất hiện cho bọn hắn một tia thở dốc thời gian. Giang Hoảng từ bảo hộ trong giới đi ra, làm những người này đều ở chính mình phía sau. Loại này theo bản năng bị bảo hộ hành vi làm này đàn ám vệ trong lòng mạc danh xuất hiện ra một cổ dòng nước gấm, tiểu thư Ngươi đừng ra bảo hộ vòng, chúng ta nhất định thề sống chết bảo hộ ngài. Giang Hoàng vừa nghe, trong lòng cũng xẹt qua một tia ấm áp nhưng nàng hoàn toàn có thể bảo đảm chính mình không có việc gì, không cần lo lắng, đoạn tiểu hầu ra chỉ là tưởng cùng ta tán gấu một chút. Đoạn lưu vân sắc mặt một hoàng hốt, ánh mắt toàn là lãnh lệ, khinh thượng sương lạnh, hai con mắt từ ban đầu nhẹ xem yên nguyệt đến mặt sau âm trầm như mực, ngươi biết ta thân phận. Giang Hoàng nhìn đoạn lưu vân trên mặt hoàng hốt, cười khổ một tiếng, ta đã biết. Vị kia Tây Kỳ thái tử chỉ sợ so với ta trong tưởng tượng còn càng mau biết đi, nếu không cũng sẽ không như vậy đã sớm bắt đầu phái người tới giết ta. Hết thể có phải hay không như vậy buồn cười. Nếu ngươi biết, kia cùng chúng ta đi. Đối với ngươi không chỗ hỏng, ngươi muốn, tưởng có được, hết thể đều có thể có. Vươn tay muốn mang Đoạn Lưu Vân rời đi, hai người không chút nào cố kỵ, Tiêu sân Rồng nhìn Đoạn Lưu Vân động tác, chỉ cảm thấy buột cười, không dễ phát hiện địa phương hắn gần xanh ở Lặng Yên lộ ra, bắt đầu chậm rãi trở nên dữ tợn đang xem Giang Oản rốt cuộc làm ra thế nào quyết định. Hắn hy vọng Giang Oản có thể cùng bọn họ cùng nhau, nhưng là không như mong muốn, đối diện kinh địch cũng không phải tùy ý nói nói, là huy Phong Bắc Phương huy Vũ đại tướng quân vân hành, Đông Hàn quốc trăm trận trăm thắng tượng trưng. Giang Oản con ngươi hơi hơi nheo lại, nhìn Đoạn Lưu Vân vươn tới tay, hảo sau một lúc lâu thật dài than ra một hơi, mượn tay với người, ta gấp nhất. Đoạn Lưu Vân nóng nảy, Giang Oản, ngươi là một cái người thông minh, biết như thế nào làm đối với người có lợi nhất. Kẻ thức thời trang tuấn kiệt, ngươi tới Tây Kỳ quốc là bị tôn sùng là tốt nhất tân, ngươi muốn có kiểu trâu ngạch giấy thông hành, tưởng ở Tây Kỳ quốc trong kinh thành mở tử lầu, đều có thể nhậm ngươi tới chọn, Thái tử Điện Hạ đều có thể thỏa mãn ngươi, ngươi còn có cái gì không hài lòng. Chỉ cần ngươi lại đây. Cuối cùng 5 chữ, hắn tự đáy lòng mở miệng nói, ở hắn xem ra nếu ra ngoản không đáp ứng bọn họ thỉnh cầu, cũng chỉ có tử lộ một cái. Đây là hắn duy nhất ý tưởng. Nơi trốn bị quản chế với ngươi. Liên tính ta kiếm tới tiền cũng muốn ở các ngươi yêu cầu dùng thời điểm vô điều kiện cho các ngươi dùng. Nếu ta có một ngày trở thành Tây Kỳ quốc nhà giàu số 1, đến lúc đó hắn nếu là đăng cơ trở thành hoàng thượng, cái thứ nhất muốn diệt trừ người chính là ta, ta Giang Hoãn không cần thiết dê vào miệng cọp, đưa lên chính mình rửa sạch sẽ cổ sái ra tới huyết vì người khác làm áo cưới. Giang Hoãn bình tĩnh đem đoạn Lưu Vân lòng tràn đầy hảo tưởng đả kích đến vô cùng nhỏ nhuyễn. Tiêu sân Rồng đứng ở không xa chỗ cao, cũng nghe nhìn thấy, hắn hừ lạnh một tiếng. Giang Hoản phân tích không sai, nếu hắn chân chính trở thành một tay nắm giữ Tây Kỳ quốc Giang Sơn Người, tuyệt đối sẽ rửa theo Giang Hoản ý tưởng đi làm, bất luận cái gì một cái đế vương đều không hy vọng ở chính mình mí mắt phía dưới có người so với chính mình lợi hại hơn, đó chính là tồn tại thai hoàng ẩm, thực bất an tẩm khó miên. Giang Hoản một phen lời nói hung hăng ở đoạn Lưu Vân trên mặt đánh một cái tác, một tướng nên công chết vào người, sao không cho rằng các ngươi tương lai Tây Kỳ Thái tử nếu là thật thành hoàng đế, có thể hay không ban ta vừa chết? Rốt cuộc quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Ta có thể bảo ngươi." Đoạn Lưu Vân cấp bách mà sửa đúng ra ngoản nói. Giang Hoản khẽ miệng nhàn nhạt gợi lên tươi cười, không khỏi nhớ tới xem qua không ít tiểu thuyết, còn có nàng trong lòng cư nhiên có cổ mạc danh cảm giác, nàng giống như trải qua quá này hết thảy giống nhau, nhìn thấu hết thảy, đôi mắt lánh đạm như ánh trăng thanh triệt sáng tỏ, cả đời dựa vào các ngươi, ta đây tình nguyện đi tìm chết." Đoạn Lưu Vân sắc mặt ấm lãnh, Giang Hoản lại buồn cười cố ý nhìn không tới giống nhau. Sau một lúc lâu bật cười nói, nhìn dáng vẻ ngươi còn không biết, trên người của ngươi lưng đeo ra tộc sứ mệnh làm như vậy ta trước nay đều không trách ngươi, nhưng ngươi nếu là cưỡng cầu những người khác, đó chính là ngươi sai. Phật nói, cầu mà không được, kia liền không thuộc về ngươi, ngươi đây là ở cưỡng cầu. Dứt lời, Giang Hoản ở đông đảo sát thủ mỹ mắt phía dưới lặng yên không một tiếng động lui ra phía sau, ở hắn chầm tư thời điểm về phía sau mặt xua tay, này một động tác nhỏ cũng chỉ có chính bọn họ người có thể nhìn đến quả nhiên tại hạ một giây sau, mặt sau ám vệ nhanh chóng lui lại. a vừa rồi phải rời khỏi ám vệ bị một quả ám khí sống sờ sờ xuyên thấu trái tim, một mặt hiến máu nhiễm hồng đêm, thẳng tóc ngã quỷ trên mặt đất. Tiêu sân rồng đứng ở bọn họ trước mặt, Giang cô nương hảo thủ đoạn, có thể đem đoạn tiểu hầu ra nói được tam hồn ném bảy phách. Giang hoảng nhìn đến hắn tới, dứt khoát không ban cái nút, gọn gàng dứt khoát nói, vậy ngươi thị phi phải cho ta hai lựa chọn. Ngươi liền không lo lắng ta ta có thể làm ngươi phong cảnh vô hạn là có thể làm ngươi ngã vào vân bùn, không đáng một đồng. Như thế thị huyết giết người nói làm cho bọn họ cả người một cái cơ linh, như thế bá đạo tuyệt tình nói từ một tiểu nha đầu trong miệng nói ra, bọn họ không những không có cảm thấy là khẩu suất của nôn, ngược lại là cả người run dậy. Sau một lúc lâu, tiêu sân rồng không nhịn được mà bật cười, kia muốn xem ngươi có hay không cái này năng lực. Không bằng buồn thái tử đem bên người vị trí nhường cho ngươi, làm ngươi tới thử một lần. Giang Hoãn xem Tiêu sân Rồng đầy mặt thản nhiên, ngơ ngẩn nói: "Không cần, kia chỉ có thể kiếp sau tái kiến." Tính thời gian, Giang Hoãn nhướng mày, chớp chớp mắt, linh động chuyển ra một mạt dược rỡ lung linh, không cần kiếp sau tái kiến, đời này liền có thể tái kiến. Động thủ. Tiêu sân Rồng lui ra phía sau một bước, tránh ra một cái lộ làm sát thủ tiến lên, Đoạn Lưu Vân liền ở vừa rồi Giang hoảng khẩu ra cuồng vọng nói khi cũng đã rõ đầu rõ đuôi từ ích lợi trung thanh tỉnh. Không thể nghi ngờ tại đây chàng đánh cờ chung hắn lựa chọn tiêu sân rồng, đồng dạng hắn lựa chọn đã sớm ở giang hoản dự kiến bên trong, giang hoản trước nay cũng chưa để ở trong lòng, nhìn đoạn lưu vân cùng tiêu sân rồng hai mắt lạnh lùng, chậm đã. Người chuẩn bị đổi ý. lãnh lệ tiếng nói mang theo một kia lời biếng hương vị, giống như thượng vị giả đối chúng sinh muôn nghìn kinh thường. Nghe như vậy trao phúng, giang hoản nháy mắt lời, đầu ngón tay nhi chậm rãi nhẹ vỗ về trong lòng ngực tuổi tuổi, không nhanh không chậm nói, đương nhiên không phải Chỉ là nghĩ ta nếu là hôm nay bất tử, vậy ngươi tự nhiên sẽ không chết, ta nếu là đã chết, tiêu thái tử chỉ sợ ly ngày chết cũng không xa. Tiêu sân rồng nghe vậy, sắc mặt đột biến, ngươi đây là có ý tứ gì? Mặt chữ ý tứ. Giang hoàn mắt trợ trắng, đầy mặt đắc ý. Tiêu sân rồng hoàn toàn bị trọc giận, một thượng vị giả bị người bức bách đến tôn nghiêm sau không thể chịu đựng phẫn nộ hoàn toàn bùng nổ. Đông đảo sát thủ ở hắn chỉ huy hạ nhanh chóng để đào hướng giang hoàn giết qua đi. Liên ở lưới Một thanh càng thô vỏ đao ngăn trở ở không trùng, hoàn toàn bị bay qua tới sát thủ đá ngã lăn trên mặt đất, đau đến khởi không tới, tiểu phu nhân, ngươi không sao chứ. chương 230 giờ đi liễu thành canh ba. Vân thiết bị chắn gió ở ra hoảng trước mặt, mang theo ấy náy túc sát tiếng văng lên, tiểu phu nhân, thuộc hạ đến trượm. Giang hoảng miết môi, trong ánh mắt tín nhiệm quang mang ở điểm điểm dâng lên, xem đến đoạn lưu vân càng thêm đau lòng, vân phong ca ca tới liền hảo. Không cần ham chiến, chúng ta xử lý xong chạy nhanh rời đi Bọn họ là Tây Kỳ người trong nước, chân giống chính là Đông Hàn Quốc thổ địa, ngươi nếu là giết bọn họ chính là vì Đông Hàn Quốc các bá tánh làm ra một đại việc thiện. Giang Hoảng không khách khi nói, trong giọng nói mang theo nùng liệt sát ý. Vân Phong gật đầu tỏ vẻ minh bạch, đối diện tiêu sân rồng lại lạnh lùng nói, ngươi cho rằng một người, các ngươi năng động được chúng ta. Tiêu Thái Tử, ai nói chúng ta là một người, vân Phong ca ca tới về sau kia đã có thể không ngừng một người, có phải hay không? Giang Hoảng nhớ mày, mặc kệ có phải hay không một người, Toàn bộ đều dựa theo một đám người tới tính. Giang Hoảng xem như thấy rõ ràng Tiêu Sân Rồng liền ỷ vào chính mình là Thái tử, người nhiều khi dễ ít người, bọn họ người cũng nhiều điểm liền căn bản không sợ bọn họ, Vân Phong cũng phối hợp Giang Hoảng, đương nhiên. Tiểu Phu nhân ngài yên tâm, Vân Vệ liền mai phục tại bốn phía, chỉ cần vừa động thủ liền có thể làm cho bọn họ ở Đông Hàn Quốc thổ địa thượng có đến mà không có về. Tiêu Sân Rồng sắc mặt đột biến, sau đó không nói một lời nhìn về phía bốn phía, nhận thấy được cần ẩn bồi hồi ở bốn phía chân khí Sắc mặt tối sầm, đối bên cạnh người sát thủ xua tay, lui lại Trước khi đi, giang hoảng nhìn tiêu sân rồng vẻ mặt tan mệt bộ dáng ngẫm lại liền buồn cười Đối hắn biến mất thân ảnh hô lớn, tiêu thái tử Sau này đều muốn tới cầu ta, ta tuyệt đối sẽ không đồng ý Trừ phi ngươi dập đầu quý bước đến ta trước mặt, nếu không ta thành thật sẽ không lại giúp ngươi Tiêu sân rồng tức giận đến nổi trận lôi đình Bước chân càng thêm bay nhanh, hận không thể quay đầu lại đem giang hoảng đại tá táng khối Đoạn lưu vân nhìn ra được tới Tiêu Sơn Rồng còn chưa bao giờ ở ai trong tay ăn qua bế muôn canh, lại lặp đi lặp lại nhiều lần bị Giang Hoãn chơi đến xoay quanh, tự nhiên chịu đựng không được, Lưu Vân, ngươi không nên mềm lòng. Chuyện này Giang Hoản cũng cấp bổn thái tử một cái giao hấn, làm việc không thể mềm lòng, muốn dứt khoát lưu loát. Nếu vừa rồi bổn thái tử gọn gàng dứt khoát giết nàng, liền sẽ không làm nàng luôn mãi đối bổn thái tử làm cản. Thái tử điện hạ, Giang Hoãn chỉ là cái hài tử, tính tình cao. Đoạn Lưu Vân không đành lòng thái tử đối Giang Hoãn thủ. Tiêu Sơn rồng bước chân đột nhiên dừng lại, quay đầu lại ánh mắt sáng quắc nhìn về phía hắn, "Lưu Vân, người trước nay đều sẽ không du dương do dự, ta ở sát Tề Quốc công một nhà, đối mặt 2, 3 tuổi đứa bé, ngươi chính là chính miệng nói với ta, Trảm Thảo không trừ tận gốc xuân phong thổi lại sinh. Lần này như thế nào mềm lòng, là bởi vì Giang Oản mạo nếu khuynh thành, ta nếu là không giết nàng, nàng về sau cũng sẽ bị người sát, cùng với bị người trở thành là Hồng Nhan Họa thủy, không bằng ta thế người trong thiên hạ trước giải quyết cái này mối họa." Nếu là Giang Hoảng nghe được, tuyệt đối một ngụm không khách khí mà cắn trở về, lại thống khoai mắng thượng một đốn. Đoạn lưu vân á khẩu không trả lời được, bọn họ bị phát hiện, chỉ có thể nhanh chóng chạy về Đông Hàn Quốc. Vốn dĩ làm quốc gia thua trận, Tây kỷ quốc hoàng đế liền hỉ nộ vô thường, hơn nữa lập tức liền đến Tam quốc nghị hòa nhật tử, bọn họ cũng không thể bại lộ hành tung. Đám người hoàn toàn rời đi sau, Giang Hoàng nhẹ nhàng thở ra, đối vân phong nói, vân phong các ca, thật là một đám người tới ra như thế nào chỉ nghe thấy ngươi một người bước chân. Vân Phong sắc mặt xấu hổ, cung kinh ngạc với Giang Hoảng có thể nghe ra hắn bước chân, cũng chỉ có ta một người tới, còn lại người còn không biết. Giang Hoãn gật gật đầu, quay đầu lại nhìn mấy cái bị bảo hộ lưu lại tánh mạng ám vệ hồng vánh mắt, các ngươi nhìn ta làm cái gì? Người này cũng là vì bảo hộ ta mới chết, nâng trở về tìm cái hảo địa phương chôn, lại cho hắn người nhà nói tiếng thực xin lỗi, nhiều cấp chút bạc xem như một loại bồi thường. Mấy người đi lên trước, bụm một tiếng quỷ gối Giang Hoãn trước mặt Các ngươi làm gì vậy? Giang Hoảng kinh ngạc nói. Mấy người chung một người nói lời nói, đa tạ tiểu thư cứu rút. Bọn họ vốn tưởng rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, vốn là báo hẳn phải chết quyết tâm, không nghĩ tới cuối cùng bị bảo hộ người ngược lại bảo hộ bọn họ, nơi trốn vì bọn họ suy nghĩ. Các ngươi không cần cảm tạ ta, bọn họ vốn dĩ chính là hướng về phía ta tới, cho nên là ta liên lụy các ngươi mới là Giang Hoảng trên mặt cũng lộ ra một mặt xin lỗi. Bảo hộ tiểu thư vốn dĩ chính là chúng ta thuộc buồn phận chức trách. Giang Hoàng nhìn bọn họ tự trách, cũng không thể nời hà, chuyện này các ngươi đã kết thúc các ngươi trước trách, hiện tại trở về đi. Mấy người cho nhau nhìn thoáng qua, đối nàng nói, tiểu thư bất hòa chúng ta cùng nhau trở về. Ta ám vệ đã tới đón ta, cho nên các ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ, hiện tại có thể trở về báo cáo kết quả công tác. Giang Hoàng nói, mấy người nhìn đến Vân Phong đứng ở Giang Hoàng bên người, đồng thời gật gật đầu, sau đó khiêng bị mất mạng ám vệ triều thành chủ phủ vận khởi khinh công rời đi, thân ảnh dần dần biến mất dưới ánh trăng Trung Tiểu phu nhân, phải đi về sao? Giang Hỏa ngầm đầu nhìn mắt ánh trăng, hít sâu một ngụm khí lạnh, trở về. Cũng không có gì hảo trở về, liêu thành sinh ý ta đã giao phó hảo phân cho Thanh Diệp, này trận Thanh Diệp ở ta bên người cũng đã minh bạch nên làm như thế nào? Không bằng vân phong ca ca ngươi cho ta ca ca đi, chúng ta đừng luôn là thuộc hạ phu nhân kê Này sao lại có thể? Vân phong kinh ngạc, ngươi là tướng quân quá môn phu nhân, chỉ cần chờ đến ngươi chính thức cấp kê, liền có thể chính thức nên thú. Ta tìm cái gì tướng quân phu nhân? Giang ngoạn chán ghét bọn họ cổ đại giống nhau đứng đắn bộ dáng, quay đầu hướng về tiểu lầu phương hướng đi đến. Vân Phong xem Giang ngoạn sinh khí, vội vàng đuổi theo đi, "Tiểu phu nhân, ta sai rồi, ngươi tha thứ thuộc hạ đi." Giang ngoạn xem hắn vẫn là một bộ thuộc hạ chủ thượng tôn ti, liền đầy mình nén giận không thích, ôm con thỏ đi bước chân vượt đến cực đại, dưới chân làn váy cũng bị đong đưa đến cực đại, phần phật sinh phong ở bóng đêm lay động ra một mặt tuyệt mỹ độ cung, người xem như si như say. Vân Phong càng xem càng cảm thấy người đều chảo không được, lập tức phi thân đuổi kịp trước, tiểu phu nhân, thuộc hạ thật sự sai rồi, ngài nếu là nơi nào không vui, ngài nói ta sửa. Sắp 10 cái địch nhân đều so bất quá hầu hạ giang hoảng tới thống khổ, Vân Phong vẫn luôn cảm thấy chỉ có đàn bà cùng tiểu nhân là khó ở chung vậy. Vậy ngươi về sau chớ nên lại kêu ta tiểu phu nhân, ta nghe quái khít hoảng, tổng cảm thấy ta là cái tiểu quả phụ. Giang hoảng không chỗ nào cố kỵ, ngoài miệng cũng không có tiểu thư khuê các thủ lễ đức. Muốn nói cái gì liền nói cái gì? Giang Hoảng không thể hiểu được sinh một bụng hờn dối, Vân Phong khuyên cũng khuyên không tốt. Tới rồi Minh Nguyệt Tử Lầu, không gặp Giang Hoảng đi vào, Tiểu, người không đi vào. Giang Hoảng nói, không đi vào, ta chính là tới nhìn một cái, này dù sao cũng là ta ở cổ đại sáng lập cái thứ nhất sản nghiệp. Tiểu Phu Nhân, Minh Nguyệt Tử Lầu thật sự thực thành công. Không chỉ có là Minh Nguyệt Tử Lầu, liên quan Giang Hoảng thiết kế ra tới quần áo kiểu dáng đều có thể cho nữ tử điên đoạt không còn đủ để thấy được nhiều đoạn tay. Về sau đừng gọi ta tiểu phu nhân, kêu ta Giang ngoạn hoặc là kêu ta muội muội là được. Giang ngoạn mỹ mắt phiên phiên, nhịn không được hé răng. Chương 231 để thư lại rời đi canh một. Vân Phong khỏe miệng trừ chiều, nếu Giang ngoạn đều yêu cầu, hắn liền gian nan mà sửa miệng, muội muội. Đi nơi nào? Giang ngoạn quay đầu lại, nghĩ nghĩ bên cạnh Giang Thành, đột phát kỳ từng nói, nếu nói ta ở cách vách Giang trong thành lại khai một tòa giống nhau như lúc Minh Nguyệt tử Lầu, cả nước xích Ngươi nói thế nào? Vân Phong không biết nên dùng cái gì từ ngữ đi miêu tả Giang Hoàng ý tưởng, ngươi quyết định liền hảo. Giang Hoàng nghe hắn hơi có lệ nói, mặt một chút lạnh xung dưới, Vân Phong ca ca, ngươi bộ dáng này cũng thật không tốt. Ngươi nếu là không nghĩ cùng ta bên người, ngươi có thể trở lại vân vệ chung, vừa lúc ta cũng tưởng chính mình một người du tẩu này non sông gấm vóc. Tới một lần nghèo du, muốn đi thì đi. Vân Phong ánh mắt hơi hơi lập lòe, búi búi, là tướng quân phân phó qua chúng ta phải bảo vệ hảo an toàn của ngươi Chúng ta đều là từ nhỏ đi theo tướng quân bên người, trước nay cũng chưa gặp qua tướng quân đối một người có thể tốt như vậy quá. Nếu là đảm đương thuyết khách nói, vậy quên đi. Giang Hoảng ngừng hắn nói, ta không phải ý tứ này. Vân Phong một mình suy nghĩ trong chốc lát, sau đó ánh mắt chấm xuống, ta cùng tiểu phu nhân đi. Mỗi lần Giang Hoảng nghe thấy có người kêu chính mình phu nhân đều cảm giác là có người ở kêu chính mình quả phụ giống nhau. Bất đắc di giật nhẹ khỏe môi cũng liền tiếp nhận rồi, người hiện tại muốn chạy, ta còn không nghĩ đi đâu. Nàng đại khái suy nghĩ một chút, ta đoán các ngươi tướng quân gần nhất ở Kinh Thành hẳn là không ít người chính cho hắn lộng hoan nghênh về nhà nghi thức đúng hay không. Vân Phong gật đầu. kia hoàng đế có phải hay không sẽ nhân cơ hội cho hắn tứ hôn không ít nữ nhân? Giang Hoảng cười tủm tìm hỏi. Khoe miệng ý cười vừa vặn ánh vào Vân Phong trong mắt, hắn như thế nào đều cảm thấy là không có hảo ý, ác ma tươi cười, vội vàng lắp đầu, không phải. Đó là cái gì? Ta xem tivi cùng trong tiểu thuyết đều là như vậy viết cho nên liền cảm thấy đều là giống nhau. Giang Hoàng khó hiểu. Vân Phong tiếp không đi xuống lời nói, cũng nghe không hiểu Giang Hoàng rốt cuộc đang nói cái gì, cái gì tiểu thuyết, cái gì tivi Hắn trước nay cũng chưa nghe qua, chỉ có thể nhặt dễ nghe nói, chủ thượng tuyệt đối sẽ không phản bội phu nhân. Chủ thượng trở về là bởi vì chủ thượng mâu thân, vân láo phu nhân bị vân Lão tướng quân mang về, cho nên chủ thượng bất đắc dĩ mới có thể trở về. Giang Hoàng vừa nghe, dừng một chút. Ta nghe ngươi khẩu khí giống như bọn họ phụ tử hai người quan hệ không tốt lắm. Tiểu phu nhân, cơ chí. Thật đúng là như vậy một chuyện. Giang Hoảng chỉ là đoán một cái, không nghĩ tới thật là như vậy, nhưng hiện tại cảm thấy như vậy đã thành kết cục đã định, cũng may hai người còn không có nhiều ít góp mắt, nếu không về sau thật không hào thoát thân. Tiểu phu nhân, ngươi nếu là đi kinh thành làm bạn ở tướng quân bên người, tướng quân có lẽ sẽ thực vui vẻ. Vân Phong đống nhiên nói. Giang Hoảng vào tựu lầu, Vân Phong đi theo nàng đứng ở cửa. Tướng quân tử nhỏ liền không có mẫu thân làm bạn tại bên người lao tướng quân nạp thiếp không ít trước nay đều không có đem bệnh tật ốm yếu tướng quân để ở trong lòng cho nên dù cho tướng quân ở tướng quân trong phủ là con vợ cả nhưng là không chịu coi trọng liên quan tướng quân phu nhân cũng nơi trốn đã chịu xa lánh vẫnão tướng quân vì huấn luyện tướng quân không cho tướng quân mẫu tử gặp mặt tướng quân mẫu thân sau lại không biết là bởi vì cái gì duyên cớ bởi vì cùng lao tướng quân thoát ly không được căn hệ cụ thể tướng quân trước nay đều không có nói qua Đột nhiên trong một đêm tướng quân mẫu thân liền biến mất không thấy, từ nay về sau tướng quân đi chiến trường liền không còn có trở về nhà. Ở vân gia tướng quân vẫn luôn là bị xa lánh, lâu như vậy cũng vẫn luôn ở tìm mẫu thân, đáng tiếc trước bị lao tướng quân trước tìm được một bước, lao tướng quân vì vân kẹp thích lợi lại đi uy hiếp tướng quân, tướng quân cũng là không có biện pháp mới ném xuống ngươi một mình trở về. Một hơi nghẹn ra sở Hưu bị khuất, giang hoảng nhìn rụ phong trịnh trọng chuyện lạ khuôn mặt, kia một khắc trong lòng mạc danh không sau một lúc lâu Nàng túi đầu, đống nhiên thấp thấp đến cười. vẫn hành cách bọn họ xa như vậy, bọn họ tâm vẫn là hệ ở trên người hắn, kia nàng đâu. Xuyên qua đến một cái cái gì cũng không biết thời không, liền về nhà lộ đều tìm không thấy, liền cái quan tâm nhớ mong chính mình người đều không ở bên người, mê mang vô nhiên. Tiểu phu nhân ngươi làm sao vậy? Có phải hay không thuộc hạ nói sai nói cái gì? Đứng ở ra hoảng trước mặt, vân phong có thể cảm nhận được từ giang hoảng trên người truyền lại ra tới mạc danh đau thương hơi thở. Giang Hoàng đỗng nhiên ngẳng đầu nhìn về phía Vân Phong, trong lòng trào ra muôn vàn cảm xúc, ngươi nếu là biết ta chuyện xưa, liền sẽ không lại nói ta. Liên bỏ xuống một câu lời nói, sau đó Giang Hoàng đóng cửa lại chuẩn bị nghỉ ngơi. Vân Phong ngẩn ngơ không hồi thân được, lý giải không được Giang Hoàng cuối cùng câu nói kia, trở về phòng bên cạnh, Vân thương hỏi, láo ngũ, ngươi làm sao vậy? Ta không có việc gì. Vân Phong bị kéo về thần, thuận miệng nói. Vân Bảy ở phía sau đột nhiên nhào qua đi, thẳng tóc gõ chung Vân Phong đầu. Đau đến tất cả mọi người đi theo vừa kéo, ngũ ca, ta không phải cố ý, ta cho rằng lấy ngươi thân thủ có thể phản ứng lại đây, tránh thoát đi. Vân Phong phản ứng thực sự làm tất cả mọi người chấn động, chính hắn hoàn hồn sau an uổi vân bảy, ta không có việc gì, tiểu thất ngươi không cần tự trách. Lão ngũ, ngươi trong lòng cất giấu chuyện này, từ trước ngươi đều không như vậy, tiểu thất đánh ngươi kia một chút, ngươi rõ ràng đều có thể né tránh lại không có phản ứng. Vân Lão Đại ở mấy cái huynh đệ trước mặt nói một câu. Bên cạnh vân vệ cũng đồng ý Vân Phong ánh mắt lập lòe một chút, che giấu chung muốn mang ra ngoản rời đi quyết tâm, chuyện gì nhi đều không có. Chỉ là hôm nay buổi tối tiểu phu nhân bị Tây Kỳ Thái tử điện hạ ám sát, nếu không phải ta kịp thời đổi tới cùng tiểu phu nhân thông minh tài trí, sợ là chúng ta tương đối hiểm. Cái gì, tiểu phu nhân cư nhiên bị ám sát, còn bị Tây Kỳ quốc Thái tử. Vân Tam sửng sốt lớn tiếng hét lên. Hán trời sinh chính là cái lớn giọng cùng bạo tính tình, Tây Kỳ quốc tướng quân đánh không lại chúng ta tướng quân. Liền ở tiểu phu nhân trên người động thủ, thật là quá đáng giận. Ta hiện tại liền qua đi giáo hấn một chút bọn họ, đánh đến bọn họ răng rơi đầy đất. Đừng hồ nháo. Vân Thương ngăn trở lão tam không lý trí xúc động. Vân Phong cũng là như vậy tưởng, không thể xúc động. Tiểu phu nhân đã đem bọn họ bước đi rồi. Tiểu phu nhân bước đi. Vân Bảy nghe mùi ngon, càng thêm cảm thấy bọn họ tiểu chủ mẫu càng ngày càng đáng yêu, lại còn có đặc biệt thông minh, nếu là có cơ hội tại bên người nói hai câu lời nói thật tốt quá. Vân Phong đem sự tình trải qua cấp mặt khác vân vệ nhóm đều nói hạ, tới tổng cộng liền 7 cái vân vệ, nghe được Vân Phong mở giảng, sôi nổi tán thưởng Giang Hoảng thông minh tài trí. Chỉ có Vân Phong một người nghe được thật thụt hâm nhi. Giang Hoảng ngã vào phòng trên giường lớn, tuổi tuổi, ngươi có nghị kiếm càng nhiều tiền. Tuổi tuổi dĩu dít nói, mẫu thân, chúng ta đã có rất nhiều tài phú đăng giá. Đó là thứ gì? Giang Hoảng hỏi, là ngươi kiếm lấy tiền tài trực tiếp chuyển hóa thành ngươi tài phú đăng giá Chủ nhân không cần cố ý trở về lấy tiền, đi đến nơi nào cái này tiểu lầu kiếm tiền đều là chủ nhân, ai cũng lấy không đi, tự động dịch đến trong không gian. Tuổi tuổi giải thích. Giang Hỏa nghe được ánh mắt sáng ngời, đó có phải hay không chính là nói ta có thể yên tâm lớn mật rời đi. Nàng ngay từ đầu còn ở lo lắng đi địa phương khác không có tiền, như vậy vừa nghe, hoàn toàn không thành vấn đề. chương 232 dự mưu rời đi canh 2. Nghĩ kỹ rồi muốn đi địa phương, Giang Hỏa nghiêng đi thân mình vốt tuổi tuổi. Ta phải đi, đến một cái tân địa phương kiếm càng nhiều tiền, đi không? Tuổi Tuổi điểm tiểu đầu, cọ cọ ra ngoản mu bàn tay, mẫu Thân, ngươi đi đâu? Tuổi Tuổi liền đi nơi nào? Ra ngoản một phen ôm vào trong ngực, hảo hảo ôm chặt, Dụ Mi Ôn Nu nhìn thoáng qua, Tuổi Tuổi làm bạn Mậu Thân cùng nhau đi, liền chúng ta hai người. Nàng nhắm mắt lại, ngủ đều thơm ngọt, khỏe miệng còn mang theo một mặt ý cười. Trong kinh thành, Lương đạo thân ảnh ở trong thư phòng chậm chạp tán không đi, Hành Nhi, ngươi không xứng kêu tên của ta. Vân Hành mắt lạnh bắn xuyên qua. Vân Lão tướng quân cầm trong tay sổ con mở ra, "Hoàng đế đã bí mật hạ tấu chương, ngươi muốn trở thành mình Châu công chúa phò mã." Vân Hành chỉ là lánh liếc liếc mắt một cái liền không hề nhiều xem một cái, "Là ngươi lập ý nhi tử đi thôi." "Hôn trưởng, đây là ngươi nên nói nói." Vân Lão tướng quân giận mi một trọn, "Hoàng thượng hạ mệnh lệnh, ai dám không tử?" Vân Hành quay đầu lại nhìn thẳng Vân Lão tướng quân, phỏng đoán tâm tư của hắn, sờ thấu triệt sau liền cảm thấy cả người lạnh lẽo trên miên. Đương phỏ mã là muốn dỡ xuống tướng quân chức vị, ở kinh thành treo một cái nhàn rỗi trước. Ngươi muốn cho ta đương phỏ mã, là muốn cho ta đem tướng quân chức vị nhường cho ngươi đại nhi tử đi. Vân láo tướng quân sắc mặt cứng đờ, lãnh lệ nói, Hoàng thượng hạ mật chỉ, trong nhà không dám công tử, Minh Châu công chúa vẫn luôn đều hái mộ ngươi. Ngươi mới từ biên quan trở về, ngày mai trong cung là ngươi đón gió tẩy trần yến, ngươi chuẩn bị tiếp chỉ đi. Mẫu thân ở nơi nào? Vân hành đống nhiên quay đầu lại hỏi. Nàng ở tinh dưỡng Vân lão tướng quân sửng suốt một cái trước mắt, sau đó nói: Vân Hành liếc mắt một cái đều không để ý tới sổ con, đem hoàng thượng mệnh lệnh như gió thoảng bên thai tới đối đãi, này nhất cử động làm Vân lão tướng quân khí đỏ đôi mắt, nhưng đảo mắt nhìn đến Vân Hành trên mặt lãnh lệ xương lạnh đến xương, cũng không dám nhiều lời ra một chữ tới, chỉ có thể tùy ý đứa con trai này ở trước mặt hắn phát ra hỏa khí. Ta hiện tại liền phải nhìn thấy ta mẫu thân. Vân Hành ánh mắt nhìn gần đến Vân lão tướng quân không chỗ có thể trốn một chút tiểu tâm tư, thân nếu là bất an, Vân gia nhất định suy bại. Tâm tư của ngươi tốt nhất tốt xấu đều cho ngươi đại nhi tử, nếu không dùng sai rồi địa phương, bản tướng quân không buông tha. Máu lạnh vô tình dùng ở trên người hắn không quá. Chờ Vân Hành đi ra ngoài sau, tránh ở chỗ tối một con mèo nị tâm tư bình thê Lưu thị dẫn theo hộp đồ an tử đi hướng chủ viện. Bên cạnh nha hoàng không rõ nguyên do hỏi, phu nhân rõ ràng chính là hậu viện nữ chủ nhân, làm gì còn muốn xem tiền viện người kia sắc mặt. Lưu thị sắc mặt tốt hơn một chút, nhưng lập tức kéo xuống tới, y miệu Loại này lời nói không thể nói bậy, ta liền tính lại hảo, cũng chỉ là cái bình thê, không phải cưới hỏi đảng hoàng phu nhân, không thể cùng lao ra trong miệng chính quy phu nhân so sánh với. Nô tỳ đã biết, tiểu nha hoàn là cái cơ linh gặp may, nô tỳ chỉ là vi phu nhân không đáng rõ ràng vẫn luôn là ngài quản hậu viện, rõ ràng chính là người, chính là người ngoài trong mắt lại là lao ra dấu ở phòng tối nữ nhân kia. Hỗn Tỷ tỷ chỉ là thân thể không tốt, cho nên lão gia mới săn sóc, ta vừa lúc ở hậu viện cũng nhàn rỗi. Đơn giản liền phụ một chút. Lưu thị nói được đầy miệng lời hay, cầm nấu tốt canh gà tìm người thông báo tiến bảo sau, ôn nhu hành lễ. Vân lão tướng quân gặp người tới, chỉ là ngự khí thư trường, ban đêm lạnh, sao ngươi lại tới đây? Nghĩ lao ra ban đêm thân mình lạnh, cố ý hầm hai cái canh dở canh gà, vẫn là nóng hổi, lao ra nếm thử. Lưu thị ngự khí ôn nhu ra thủy. Thật là làm có ngươi. Vân lão tướng quân từ Lưu thị trong tay tiếp nhận canh, nhấp một ngụm ấm áp xâm nhập đầy người, ngươi có tâm. Nay trận Như Nhi trở về, nàng thân mình không tốt, hậu viện còn cần ngươi nhiều đảm đương. Lao ra, chúng ta là phu thê, điểm này sự tình đối thiếp thân tới nói không tính cái gì. Lưu Thị khỏe miệng hơi hơi dơ lên, đáy mắt đang nói đến Như Nhi hai chữ khi rõ ràng cứng đờ một chút, thậm chí là có dấu một kia ván độc ở bên trong. Vân Láo Tướng quân nhìn ôn nu khả nhân giải ngữ hoa, trong mắt không hề nửa điểm tình yêu, chỉ là như là ở gặp dịp thì chơi giống nhau, trở về đi. Không có đồng ý Lưu Thị nói, dẫn một tiếng Ban đêm lạnh, sớm một chút nghỉ ngơi. Lưu Thị nghe được vài câu săn sóc nói, trong lòng đều thoải mái không ít, mở miệng hỏi, Lao ra, hôm nay muốn ở nơi nào đi ngủ? Dứt lời, nội tâm còn có điểm ẩn ẩn mừng thầm. Ta đi xem như nhi. Một câu liền nói sáng tỏ hết thảy Lưu Thị một nghẹn, nhìn xuống khí, châm ổn rộng lượng nói, Lao ra, như tỉ tỉ hiện tại thân mình không tốt, thậm chí cũng không thanh tỉnh, vạn nhất lại xúc phạm tới Lao ra kia nhưng làm sao bây giờ? không bằng làm thiếp thân thay thế như tỷ tỷ chiếu cấu cô ngươi đi. Lời này có điểm lớn mật, Vân lão tướng quân trên mặt lộ ra một mặt trầm trọng, ngươi có thể thay thế nàng? Lưu thị nhìn không tới Vân lão tướng quân trên mặt hỉ nộ ai nhạc, cũng nhìn không tới hắn trong ánh mắt chút nào dao động, chỉ cảm thấy những lời này như là ở cổ vũ, thiếp thân chỉ là cảm thấy có thể nhiều giúp như tỷ tỷ chia sẻ. Vân lão tướng quân trên mặt khó được hơi hơi mỉm cười, nhưng lành đến trầm trọng, ngươi là bình thê. Lưu thị sắc mặt cứng đờ. Hắn giơ tay Đối bên ngoài người thúc dục đưa Lưu Thị trở về. Là, thương quân. Lưu Thị thân thể cứng đờ mà chuyển đi ra ngoài, nàng nội tâm hơi chua sót, chỉ cần tương như cái kia tiện nhân một hồi tới, lao ra trong ánh mắt cũng chỉ có nàng một người. Nhiều năm chờ đợi bảo hộ đều so ra kém tương như một cái gương mặt tươi cười, liền tính tương như hiện tại biến thành kẻ điên, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Toàn bộ ra đều là tương như cùng vân hành cái kia tiện loại. Thị vệ chỉ là đem Lưu Thị đưa đến cửa liền đi trở về. Trên đường trở về, nha hoàng không cam lòng mà lấy lòng nói, tướng quân như thế nào có thể như vậy cự tuyệt phu nhân đâu. Như phu nhân căn bản chính là người điên. Lưu thị lười đến lại nói lời hay, tiếng nói châm chọc nói, chính là người điên, sớm hay muộn còn sẽ lại chạy ra đi. Chính là, lao ra mấy ngày nay khẳng định là bị như phu nhân cấp mê hoặc ở, có lẽ nói bậy nói bạ ở lão ra trước mặt nói ngài nói bậy. Hiện tại ai ở bên ngoài không tôn xưng ngài một câu tướng quân phu nhân, nếu không cũng là lưu phu nhân. Lưu thị sắc mặt cứng đờ, đi bước chân đốn vài cái sau mới không cam lòng, nhưng bí mật khó giữ nếu nhiều người biết cũng chỉ có thể chịu đựng, ta chỉ là bình thê. Ở đại gia tộc Trung, liền tính nàng là binh bộ thị lang gia đích nữ, nhưng chúng quy so ra kém một cái dân gian nữ tử. Tương như thế vân Lão tướng quân cưới hỏi đàng hoàng phu nhân, thành thật không thể hưu bỏ, nàng ái mộ tướng quân cũng chỉ có thể sử dụng thủ đoạn gà cho hắn, hơn nữa vẫn là hủy thân cái tiếp liền tính sau lại tương như rời đi sau. Tướng quân bên trong phủ hậu viện yêu cầu một cái nữ chủ nhân, nàng cũng không phải chính thê, chỉ là cái bình thê, chỉ có thể là thị, không thể gọi là phu nhân. Nói đến cùng, còn chỉ là cái tiếp Muốn ta nói, kia như phu nhân nên chết ở bên ngoài, tỉnh trở về làm cho mọi người đều không vui. Nha hoàn lắm miệng, lại không biết có người ở nơi tối tăm đem từng câu từng chữ đều nghe vào lỗ thai. Đừng nói bậy. Tiểu nha hoàn biết đây là lấy lòng chủ tử niềm vui, vội vàng lại nhiều lời hai câu, muốn ta nói kia đổ bỏ vân tướng quân cũng bất quá là cái có tiếng không có miếng người thôi như thế nào so được với đại công tử phong lưu phong khoáng nói đến đại công tử sắc mặt còn đỏ bừng Xuân Tâm Manh Đậu chương 233 chỉnh cổ lòng tham nha hoàn canh 3 nhắc tới đến đại công tử Lưu Thị sắc mặt hiện lên một mộtả Tôn nhu, ngườiơ thả phái người chạy nhanh đem hắn từ quân doanh thúc dục trở về đã nhiều ngày liền không cần vội vàng thao luyện quân doanh chuyện này nay thừa dịp tiến hội công phu Nếu là có thể cưới một cái đại thần nữ nhi cũng là cực hào Nhà hoàng tâm tư vừa chuyển, sắc mặt tạm đạo, nô tỷ có một chuyện muốn cùng phu nhân bẩm báo. Người thả liền thôi. Lưu thị nói. Nô tỷ vừa rồi trộm nghe nói, lao ra hình như là phải cho làm tam công tử cưới công chúa. Này tam công tử nếu là cưới hoàng thượng yêu thích nhất Minh Châu công chúa, kia còn lợi hại, về sau tướng quân phủ khẳng định là không có ngài cùng đại công tử địa vị. Lao tướng quân phía dưới có rất nhiều con nối roi, nhưng nâng được với mặt bàn liền mấy cái, trong đó Lưu thị lo lắng nhất chính là tương như hài tử Vân Hoành danh chính nôn thuận con vợ cả. Nàng nghĩ nghĩ, cao mày vội vàng về tới chính Minh sân. Tránh ở chỗ tối nghe chân tường Vân 16, về tới trong viện, mang theo một thân tức giận, cả kinh 15 sử sốt, ngươi làm sao vậy, đầy người tức giận, không cho rằng người còn tưởng rằng ngươi an hỏa dược đâu. Cái kia lưu thì thật là tức chết người đi được, ta hiện tại liền muốn giết nàng. Vân 16 tuổi con nhỏ, thiếu kiên nhẫn, còn có bên người nàng nha hoàn, cư nhiên nói chủ tử mẫu thân là cái điên nữ nhân. Ta hận không thể hiện tại liền băm nàng với cậu. vẫn 15 lý giải hắn khí từ đâu mà đến, chỉ là thở dài, chủ tử còn không có lên tiếng, ngươi vẫn là không cần làm được quá phận. Lời nói đến bên miệng, hắn thay đổi chủ ý, cấp lưu thị một chút giáo hấn, làm nàng biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Đúng vậy, 15 k cái kia nha hoàn thật sự là thật quá đáng, tư nhiên còn dám nói chúng ta tướng quân là cái có tiếng không có miếng thô nhân. Ta xem kia ra thịt non mịn vần kha mới là cái tay trói gà không chặt nữ nhân còn dám cùng chúng ta chủ tử so, thật là không biết xấu hổ. Thoạt nhìn tức giận đến không nhẹ, hai người ăn nhịp với nhau lặng lẽ đi tới lưu thị nóc nhà. Phòng trong đèn còn sáng lên, bên trong người còn chưa ngủ, 16 xúc lên hai mảnh mãnh ngói, liền chỉ vào trong đó ở bên cạnh hầu hạ tiểu nhà hoàn, chính là cái kia nha hoàn, muốn một bộ không muốn sống sắc mặt. Phía dưới chính lấy lòng thương lượng như thế nào đối phó vân hành mẫu tử lưu thị căn bản liền không biết các nàng đang bị người nhìn. Phu nhân, hiện tại làm sao bây giờ? Minh cái chính là tam công tử Khánh Công Yến sẽ, đến lúc đó hắn khẳng định sẽ bị cắt nhắc, đem chúng ta đại công tử nổi bật đều đoạt đi rồi. kia nói chuyện tức giận tiểu bộ dáng sông thoát thoát liền cùng cái khuê phòng oán phụ không sai biệt lắm. Vân 16 vừa muốn bay ra ám khí, bị vân 15 ngăn cản, 15 k ngươi cản ta làm gì? Hiện tại không nổi, lưu thị có thể tại đây hậu viện đái lâu như vậy còn tường ăn không có việc gì, lòng dạ thủ đoạn khẳng định muốn thâm đến nhiều, ngươi hiện tại trắng trận táo bạo người. Đừng lại làm nữ nhân này cắn ngược lại chủ tử một ngụm, vậy mất nhiều hơn được. Vân 15.000 vấn đề khá xa. 16 tương đối sốt ruột, kia khi nào có thể đem này lắm miệng nha hoàn cấp lộng chết. Trong chốc lát, không đổi. Bọn họ ở mặt trên nhìn phía dưới lưu thị, hận không thể dùng ánh mắt chọc chết hai cái không muốn sống người. Lao ra liền thích tương như mẹ tử, chỉ cần tương như một ngày ở, con ta liền một ngày không có suốt đầu ngày. Lưu thị nghiến răng nghiến lợi, giống ai đoạt nàng âu hiếm đồ vật giống nhau. Nàng tự cho là tu hú chiếm tổ, lại la đoạn tới, vốn dĩ kia Tây Kỳ quốc chính là cái nhược quốc, hoàng đế lại chụp vân hành đi công, Kha Nhi lại là phải đối phó dã man Bắc Triều tiên người. Nếu không phải như vậy, hiện tại trở thành uy phong lẫm lẫm đại tướng quân người nên là Kha Nhi. Nô tỷ cũng là như thế này cảm thấy, đại công tử Học Phú Ngũ Sa, lại thâm đến hoàng thượng trọng dụng, như thế nào sẽ bại bởi cái kia hàng năm ở biên quan đợi đến thổ nhân. Nha Hoàn khinh thường nói một câu. Vân 16 nghe xong hoàn toàn không bình tĩnh. 15k, ta nhịn không được muốn giết người. Vân 15 nhăn chặt mày, cũng có chút nhịn không được, nhưng lý trí cuối cùng vẫn là chiếm thượng phong, lại nhịn một chút là được. Hắn đấy mắt hiện lên một mặt lãnh lệ, ta nhất định sẽ không làm nàng hỏa quá. Vân 15 chính là sẽ bảy mưu tính kế, nghe Lưu Thị cùng Nha Hoàn muốn tính kế chủ tử cùng chủ tử Mâu thân thời điểm đã sớm kìm nén không được giết người xúc động, bọn họ đều là sống ở vết dao thượng thị huyết sinh hoặc người, nghe thế loại lời nói hận không thể chính là một đao tử đi xuống. Lưu Thị lại nói, hôm nay lão ra túc ở Tương Như nơi đó, vậy là mặt khác tỷ mội đều biết Tương Như đã trở lại. Xem nàng kia phó bà điên bộ dáng ai sẽ thích. Phu nhân nói chính là, vốn dĩ liền không địa vị, so ra kém binh bộ thị lang của cải, chỉ cần lao ra đem ta ngâng thành bình thê. Kia tướng quân phủ tự nhiên là muốn từ Kha Nhi tới kế thừa Kha Nhi mới là danh chính ngôn thuận con vợ cả, đều do ta cái này mẫu thân không biết cố gắng, mới làm Kha Nhi từ sinh ra chính là cái con vợ lẽ. Tuy rằng là lao ra đứa bé đầu tiên, nhưng là lại không có thể trở thành tướng quân phủ người thừa kế. Nha Hoàn vội vàng nói, "Phu nhân chớ có tức giận, lập tức mọi người đều biết như phu nhân, tướng quân phủ cứ hỏi đảng hoàng chính thê bất quá chính là người điên." Đến lúc đó tướng quân khẳng định sẽ chịu không nổi trực tiếp loại này nhục nhã, đem ngài trực tiếp nâng thành bình thê. Kia tốt nhất. Lưu Thị thở dài liền ở nhà Hoàn hầu hạ hạ nghỉ tạm. Xem ra tính kế một ngày, cũng biết mệt mỏi. Trong phòng tắt đèn, không có một chút ánh sáng. Nha hoàng tử bên trong đội vàng đi ra, biên đi còn đắc ý nói, đại công tử, ta là gà định rồi. Nàng trong lòng còn sẽ mỹ tư tư tưởng, gà cho đại công tử đến lúc đó tương lai sinh hạ nhi tử, mẫu bằng tử quý liền có thể bình bộ thanh vân, áo cơm mô yêu, cũng liền không cần hầu hạ người, nhưng là nàng qua ý nghĩ kỳ lạ, không có bối cảnh cũng không có đầu góc người bị chết nhanh nhất. Mới vừa đi ra vài bước, trên đùi bỗng nhiên đau xót, đau đến nàng ai nha kêu một tiếng, a rầm Một quả đá lặng yên không một tiếng động mà dừng ở nơi khác, vân 16 nhìn đến kia nha hoàn té ngã trên mặt đất, trừ bỏ trên mặt thống khổ liền không có nửa điểm khác thường, 15k, ngươi làm ta làm như vậy nguyên nhân là vì cái gì? Đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Tiểu nha hoàn xoa nhẹ một lát chân sau phát hiện cách đó không xa có cái hòn đá nhỏ, chỉ coi như là chính mình không nhìn thấy, miễn cưỡng chịu đựng đau đứng lên sau lại tiếp tục đi phía trước đi, nhưng lại đi hai bước mặt khác một chân cũng là đau xót. Lần này cả người thẳng tắp ngã xuống đi. Ai biết phía trước là cái bậc thang, tiểu nha hoàn đột nhiên không kịp phòng ngửa từ bậc thang lăn xuống dưới. Con đường này thượng vốn là đá đông đảo, này lăn xuống đi xuống khi khó tránh khỏi không va va đập đập. Thả ngươi châm đi, sẽ không làm người nhìn ra tới, đúng hay không? Vân 15 nhắc nhở nói. Yên tâm đi, 15k. Ta châm không ai có thể thấy được. Vân 16 nói, chỉ là đem mấy thứ này dùng ở trên người nàng còn không cho nàng chết, thật là quá tiện nghi nàng. Nói xong, thừa dịp lăn xuống đi công phu. Tiểu Nha hoàng trên mặt bị không biết thứ gì cắt qua, trùng hợp cả khuôn mặt va chạm ở đại thạch đầu bén nhọn địa phương thượng, một khuôn mặt xem như hoàn toàn hủy dung. Nàng cả người té xỉu ở đường sỏi đá thượng, hôn mê bất tỉnh. Đi rồi. Vân 10 lằng kêu người trở về. Vân 16 theo ở phía sau, hung tợn mà nhìn mặt sau. Chương 234 Giang Hoạn đi rồi canh một. Trở lại trong viện, Vân 16 tức giận địa đạo, "15 ka, nếu không phải ngươi ngăn lại ta, ta tuyệt đối sẽ làm cái kia nha hoàn liền lên sức lực đều không có, không thấy được mặt trời của ngày mai. 15 ánh mắt trầm một phần, âm chầm mở miệng, ngươi không cảm thấy ngày mai buổi sáng nàng có thể hay không hóng mất. Nếu là chuyện này là lưu phu nhân vì không nghĩ làm chính mình bên người nha hoàng kia trèo cao thượng chính mình Nhi tử. 15 cao ý tứ là vẫn 16 tuổi con nhỏ, một chương non nốt trên mặt lộ ra một loại tà tứ quan mang, mượn đau giết người. Chiêu này thật tốt, kia nha hoàn khẳng định sẽ phản bội. Đang lúc hai người nghĩ đem tướng quân trong phủ sở hữu đối tướng quân không người tốt đều yên lặng diệt trừ rớt, Vân Hành không biết khi nào đứng ở bọn họ sau lưng, cường đại hơi thở quay trung quanh ở bốn phía, trật gian trong không khí lạnh leo không ít, Vân 15 cùng Vân 16 lập tức ngừng lời nói, lập tức túi đầu nhìn về phía Vân Hành. Biên quan có hay không tới tin tức? Vân Hành thẳng hỏi, trong giọng nói không khỏi mang theo lo lắng, nếu là không còn có Vân thương tin tức, các người liền đi biên quan đem người mang về tới, ta thuộc hạ không cần kéo k Vân Mười Lâm khỏe miệng có chút run dậy, chỉ có thể theo Vân Hành ý tư nói, chủ tử, Ngài cứ yên tâm đi. Đại ca làm việc trước nay liền không có thất thủ quá, lần này chủ tử Ngài phân phó chính là làm Vân Thương đi bảo hộ tiểu phu nhân. Ngày mai chính là Ngài Khánh công yến sẽ. Trong cung người truyền đến tin tức, Hoàng thượng hy vọng chủ tử Ngài nên thú minh châu công chúa. Vân Hành sắc mặt tối sầm, nhìn đối diện nói chuyện Vân Mười liếc mắt một cái, suy nghĩ sau một lúc lâu lại nói, Hoàng thượng là hy vọng ta giao ra đây trong tay binh quyền Nếu là cái dạng này lời nói, vậy còn cấp hoàng đế hảo, Minh Châu công chúa ái mộ cũng không, cùng ta có cái gì căn hệ. Vân 16 trong lòng chửi thầm, kia như thế nào có thể không quan hệ, gã người chính là chủ tử ngài A. Lời này cũng không dám làm cho chủ tử mặt nhi nói, vạn nhất lại chuyển tới tương lai chủ mẫu lô thai trùng, kia tội lỗi nhưng chính là lớn. Khó khăn lắm thu hồi miệng, vân 16 đổi loại khẩu khí, chủ tử, hoàng thượng là đánh tâm tư muốn cướp đi ngài binh quyền, kia lão tướng quân bên này. Thừa tướng nữ nhi cũng nhớ nhà cho ngài, chưa chừng hoàng thượng sẽ cho ngài đính hôn hai nữ tử, đến lúc đó. Ngươi cảm thấy ta sẽ phản bội ta phu nhân đi cưới mặt khác hai nữ tử. Vân hành mắt sáng như nước, đến gần một bước dây thép cực kỳ nghiêm trọng, đẻ ở vân 16 trên đỉnh đầu. Vân 16 biết tự mình nói sai, vội vàng sửa miệng, đến lúc đó 16 nhất định thế ngài đem các nàng đều diệt trừ rớt, vì tương lai chủ mẫu nhường đường, tỉnh tre ở phía trước trước mắt. Chủ tử ngài cứ yên tâm lớn mật đi. Trong công sự tình có Vân vệ ở xử lý, ngài nếu là không nghĩ lãng phí thời gian đi diệt trừ những cái đó có dẹp, bọn thuộc hạ đều bằng chủ tử xử lý hảo. Nói xong lời cuối cùng đều bắt đầu cất nhả, Vân vệ cùng Vân hành quan hệ vốn dĩ chính là hình cùng thủ túc, Vân hành không có quá mức để ý, chỉ là lạnh lùng nói, nếu là sự thành kết cục đã định, vậy phái người tới làm dối. Chủ tử muốn như thế nào làm? Nếu Vân Kha muốn làm cái này pho mã, đưa hắn đoạn đường. Vân hành chắp tay sau lưng, theo sau không nói chuyện nữa. Chỉ là nhìn về phía biên quan tinh nguyệt, nghe vân vệ đem gần nhất kinh thành trung phát sinh tin tức kể hết báo cho, nói đến ninh vương ninh phong dừng lại một khát, vân hành đối vân vệ phân phó nói, đi cấp ninh vương bên người phái hai người bảo hộ, nói cho hắn, coi như hắn là mệnh đều giữ không nổi, bản tướng quân thiện tâm quá độ, ở biên quan nhân tình xóa bỏ toàn bộ. Vân vệ vừa nghe lập tức liền minh bạch vân hành ý tứ, chỉ là gật đầu đi làm việc. Đống nhiên có vân vệ thở hồng hộp dùng ra 10 phần 10 khinh công xuất hiện, chủ tử Tiểu phu nhân bị biên quan Tây Kỳ quốc thái tử cùng tiểu hầu ra ám sát, đã chết thành chủ phủ người, may mắn Vân Nam xuất hiện mới cứu tiểu phu nhân. Vân Hành ngay vậy, quanh thân nhảy lên cao khởi một cổ không giận tự uy tức giận, ngay cả không khí trọng độ ấm cũng đi theo hàng cực độ, híp mắt mắt để lộ ra thị huyết cùng sắc ý, Tây Kỳ thái tử Tiêu Sân Rồng cùng Đoàn Lưu Vân đều nhìn chúng bản tướng quân phu nhân, liền xem bọn họ có hay không mệnh đi đoạt lấy. Dám đoạt chủ tử phu nhân, ăn gan hùm mật gấu. Bọn họ biết được tin tức này khi cũng là cả người tức giận. Vân Hành sắc mặt nhợt nhẹo, giữa mày xử một cổ giận kinh nhi, tùy tay vung gầm lên một tiếng, một đạo hai người vây quanh không kịp thụ trong phút chốc bị khí lực chém nước, đủ để thấy được hắn sinh khí. "Chủ tử, yêu cầu mai phục tại Tây Kỳ quốc người động thủ sao?" Vân Hành suy nghĩ một lát, thật lâu sau lạnh lùng nói, "Không kịp, lần này ta muốn bọn họ tự mình đưa tới cửa." Biên quan Minh Nguyệt tử lầu. Giang Hoãn ôm tuổi tuổi vào không gian, nàng tỉ mỉ xử lý trong không gian hoa hoa thảo thảo. Tuổi Tuổi liền oa ở bên cạnh nhìn nàng xử lý, hỏi: "Mẫu thân, ngươi thật sự muốn chạy sao?" "Ừm." Tuổi Tuổi nhìn đầy đất thượng ở giang hoảng cẩn thận chăm sóc hạ mộc vừa lúc rau dưa trái cây, cũng hưng phấn mà nhảy nhót hai điều cẳng chân, bãi ở trang oản làn váy thượng, "Mẫu thân, tuổi tuổi muốn ăn cơm." Giang oản túi đầu nhìn thoáng qua, hảo sau một lúc lâu mới thở dài, "Thật bắt ngươi không có biện pháp, thật hoài nghi ngươi đời trước có phải hay không đói chết quỷ đầu thai." "Bất quá ngươi khả năng không đời trước cùng tiếp sau đi." Mẫu thân nói đúng. Giang Hoản Sách theo nó hai chỉ thai thỏ đặt ở phong bếp thất thượng, sợ tới mức tuổi tuổi cổ co rú lại, mẫu thân ta sai rồi, ta thịt không thể ăn. Ai muốn ăn ngươi? Giang Hoản Tẩy hảo rau dưa trái cây, không nóng không lạnh mà trả lời. Tuổi tuổi vừa nghe lúc này mới yên tâm, nhưng là đôi mắt chừng đến đại đại, cũng không dám nhắm mắt lại một chút, chính là chờ chờ vẫn là nhịn không được ngủ ga ngủ gật, chờ nàng lại lần nữa tỉnh lại là bị mùi hương nhi thèm tỉnh, chớp mắt khai đại đại đen nháy đôi mắt. Liếc mắt một cái liền nhìn đến trên bàn vài đạo đồ ăn một đạo bạch bạch thức ăn Thoạt nhìn phá lệ đẹp tuổi tuổi vươn móng nuốt nếm một ngụm phát hiện phá lệ chân mềm nhiều nước nhìn không được ăn nhiều mấy khẩu từ bên ngoài mới vừa tẩy xong tay raả trở về liền nhìn đến tuổi tuổi ăn Vụng một màn này quát lớn một tiếng người móng nuốt tẩy không tẩy liền ăn vụng lại ăn ta đem người móng nuốt băng xuống dưới làm nướng thì tỏ tuổi tuổi bị dọa đến lập tức bắt tay lùi về tới. tớiương giang hoả đem sở hữu thức ăn bãi ở trên bàn thả đồ An phẩm phong phú Lại thập phần tinh xảo, tuổi tuổi nước miếng đều lưu trên mặt đất. Giang Hoảng thấy thế lập tức từ bên ngoài đánh một chậu nước, xách theo còn đang ngẩn người tuổi tuổi trực tiếp ném vào chậu nước, mẫu thân ta sai rồi, ta về sau cũng không dám nữa. Nó ở trong nước bùm bùm, uống lên không ít thủy, mãn đầu góc đều cảm thấy Giang Hoảng là muốn nấu nó ăn. Giang Hoảng ngồi ở cái bàn trước nhìn nó bùm vui sướng, nhìn không được cười ha ha vài tiếng sau bắt đầu ăn cơm, nếm thử hương vị cùng từ trước mụ mụ không khéo tay rất nhiều. Nhưng có thể tại đây loại phá địa phương có nhiều như vậy điều kiện đã thực không tồi. Tuổi tuổi bùn nửa ngày, cả người đều ướt đấm. Giang Hoảng từ bên cạnh xả lại đây một cái sạch sẽ khăn đem tuổi tuổi từ trong nước vớt ra tới. Nhìn nó cả người ướt dầm dày mau, nhìn không được phụt cười ra tiếng. Ngươi xem ngươi cái dạng này, đặc biệt đáng yêu. Mẫu thân, ngươi không phải là muốn đem ta rửa sạch sẽ ăn đi. chương 235 quyết định rời đi canh hai Giang Hoảng có đôi khi bị tuổi tuổi biểu tình manh hóa, cố ý đổ nó. Ngươi nếu là lại không nghe lời, ta liền cho ngươi hầm ăn. Tuổi Tuổi đầy mặt huý khuất, mắt trông mong mà vẫn không nhúc nhích đai ở ra ngoản trong lòng bàn tay, ra ngoản thật sự là không đành lòng lại trêu chọc tuổi Tuổi, chỉ đem tuổi tuổi lau khô sâu đặt ở trên bàn, ở nó trước mặt đẩy qua đi tiểu cái đĩa, kẹp thượng không ít đồ ăn. Ăn cơm đi, không đùa ngươi." Giang ngoản cười nói. Tuổi Tuổi thật cẩn thận mà vươn móng nuốt nhỏ, thấy ra Hoản không phản đối, mới bắt đầu ăn. Giang ngoản làm đồ ăn thật sự là ăn quá ngon. Cho nên không một lát sau, tuổi tuổi liền ăn đến bụng nhỏ phình phình, cười vớt chính mình tiểu cái bụng. Ăn xong rồi. Giang hoảng nhìn nàng sờ sờ chính mình tiểu cái bụng, sắc thật phình phình, trên bàn cơm đồ ăn còn dư lại không ít, hai người ăn không hết cũng là lãng phí, dứt khoát tìm cái hộp đồ ăn đem đóng gói hảo lại mang ra không gian. Tuổi tuổi liền lưu tại trong không gian hảo hảo ngủ. Mới ra không gian, bên ngoài sáng sớm liền đại lượng, giang hoảng lại một chút cảm thụ không đến buồn ngủ. Nàng dối người. Sau đó mới chậm rãi đi ra ngoài cửa phòng, Vân Phong đứng ở ngoài cửa, tiểu phu nhân. Giang Hoàng gật gật đầu, ánh mắt nhàn nhạt lạnh nhạt nhìn thoáng qua sau, mặt vô biểu tình muốn hướng ra phía ngoài đi. Vân Phong đông nhiên ngăn ở nàng trước mặt, tiểu phu nhân, ta và ngươi cùng nhau đi. Giang Hoàng bước chân dừng lại một lát, quay đầu lại liếc liếc mắt một cái Vân Phong, ngươi nói cái gì? Thuộc hạ nói muốn cùng tiểu phu nhân cùng rời đi. Vân Phong kiên định nói, thuộc hạ đêm qua nghĩ tới sau, quyết định cùng tiểu phu nhân cùng rời đi Giang Hoàng nghe nghe, cảm thấy có điểm tới có điểm không thể tưởng tượng, nàng cho rằng Vân phong loại này đầu vóc dù một ngật đáp là khẳng định sẽ không đáp ứng, hiện tại đáp ứng rồi nàng ngược lại tâm hoảng hảng, ngươi thật sự muốn cùng ta đi? Nay không phải là các ngươi thương lượng qua đi ý tưởng đi. Con người của ta thực chán ghét người khác ở bên cạnh giám thị ta, khả năng theo ý của ngươi ý nghĩ của ta cùng cách làm các ngươi thời đại này người không có biện pháp lý giải, nhưng là người vốn dĩ liền phải sống tùy ý điểm. Văn Phong nghe được nàng nói chuyện, cũng khen ngợi gật gật đầu. Ngày hôm qua còn ở rồi giám, nhưng là nhìn tiểu phu nhân là thiệt tình không thích kinh thành. Cái loại này đại trào nhuộm, cũng biết lần này phản bội qua đi là hoàn toàn mất đi chủ tử tín nhiệm. Thuộc hạ minh bạch tiểu phu nhân ý tưởng. Giang hoảng không vòng quanh, nếu vân phong quyết định, như vậy hắn trên đường nhiều lắm liền thêm một cái người, chúng ta đây liền đi thôi. Ta chuẩn bị đi cách vách bình thành, hoặc là phụ cận giang thành, kỳ thật đều có thể. Bên này địa phương ta đã công đạo cấp thanh diệp, ta cảm thấy không lâu thanh diệp liền phải cùng chính Khanh thành thân Có thành chủ này khối chữ in rời chưa bài, ta cũng không tin tiểu lầu sẽ đóng cửa. Vân Phong biết Giang Hoản ý tưởng, bọn họ cùng ăn qua cơm sáng sau, trong tiệm một ít tiểu nhị tiểu nhị đối với loại này đột nhiên xuất hiện Vân Phong cũng đều thích đứng đều biết đây là Giang Hoản bên người ám vệ. Buổi chiều, Giang Hoản mang theo người đi chuẩn bị hành lý. Nàng nhìn chúng mấy nhà không tồi địa phương, vừa vặn nhìn thấy Nguyên Lai bị đuổi ra tới An Nhã, cũng cùng vào được, nàng ở chọn lựa vải rệnh. Còn đối với vải dạch Lão Bản hỏi nửa ngày loại nào gà chồng tốt xấu, trên mặt tựa như nhộn nhạo gà chồng vui sướng cùng mọt nào Lão Bản, đây là trong tiệm tốt nhất vải dạch sao. Lão Bản là cái người sống gương mặt, cũng ít nhiều An Nhã mang khăn che mặt tròn lên xem không rõ lắm thật khuôn mặt, đương nhiên, đây chính là dùng để làm áo cưới, đương nhiên muốn tốt nhất. Muốn vải thức vải dệt sau An Nhã vội vàng dẫn người rời đi. Giang Bản cũng ở cửa hàng chọn một lát, tốt nhất không chịu nổi lòng hiếu kỳ đi theo An Nhã phía sau phát hiện nàng vào thành chủ phủ mày hơi hơi túc hẳn. Nàng nhìn An Nhã thông suốt vào cửa, cũng tò mò mà theo vào đi, Giang tiểu thư ngài đã tới, ngài nếu tới, thanh diệp tiểu thư hẳn là sẽ thực vui mừng. An Nhã như thế nào sẽ tiến vào? Giang Hoảng lại hỏi câu, cảm thấy nàng cần thiết ở đi phía trước làm hết thẻ đều an ổn xuống dưới, An Nhã người này tâm cơ quá sâu, không chừng ở sau lưng làm ra cái gì dơ bẩn chuyện này. Giang Hoảng rẽ trái rẽ phải đi theo đi vào. Khắp nơi đều là bố trí thành thân vui mừng trăng phẫn, liền càng thêm hoài nghi, tùy ý ngăn cản nha hoàn hỏi, trong phủ chính là muốn thành thân. Hồi Giang Tiểu Thư nói, đúng vậy, thành thân người là Thanh Diệp Tiểu Thư cùng thành chủ đại nhân. Giang Hoàng lại hỏi, nàng trong lòng mơ hồ có một loại điểm xấu dự cảm. nha hoàn quả nhiên trở về câu, thành thân chính là An Tiểu Thư cùng thành chủ đại nhân. Cái gì? Giang Hoàng nháy mắt trừng lớn đôi mắt, một sợi lửa giận cũng nhảy lên cao lên, mau mang ta đi thành chủ đại nhân thư phòng. Nha Hoàng chịu đựng không dậy nổi Giang Hoàng tức giận, phía trước thành chủ đại nhân cũng làm cho mọi người mặt nhi có giới thiệu quá Giang Hoàng địa vị, ở Liêu Thành trên cơ bản mỗi người đều biết Giang Hoàng thân phận, nàng chính là thành chủ phủ tòa thượng thân, cũng là tướng quân phu nhân. Chính là tới rồi thành chủ đại nhân cửa thư phòng khẩu, bị tả hưu hai sườn thị vệ ngăn lại, Giang Tiểu Thư, ngài không thể đi vào. Vì cái gì? Giang Hoàng lệnh mặt trả lời. Ám vệ đem nàng trực tiếp ngăn ở ngoài cửa, Giang Tiểu Thư, còn thỉnh ngài không cần làm khó chúng ta Giang Oản thấy bọn họ lộ ra thẹn thùng thân sắc, vừa muốn mở miệng, liền nghe thấy từ bên trong truyền đến nữ tử hỏi Hàn Ân cần thanh, thành chủ đại nhân, không biết an nhã hầm canh gà còn hợp thành chủ ăn uống. Nhã Nhi, thực hảo. Nhã Nhi, thực hảo. Nếm canh gà, Giang Oản hơi hơi mị mắt, nghe đường chính khanh cùng ăn nhã hai người ở bên trong, tức khắc hỏa khí cọ cọ lén đến trong ngóc, đều cấp bổn phu nhân tránh ra. Bổn phu nhân là tướng quân phụ phu nhân, các ngươi mấy cái lá gan dám ngăn ở bổn phu nhân trước mặt. Cúc ngay. Nàng bày ra một bộ cái giá, ngoài cửa ám vệ cũng bắt đầu thế khó xử, thật sự là bị Giang Hoản bức bách đến không có biện pháp, chỉ có thể là quay đầu đi bẩm báo. Đi vào một hồi lâu liền nghe thấy thành chủ trong thư phòng truyền đến đường chính khanh giống giận cúc đi. Ai cũng không được tiến vào. Giang Hoản tức giận đến nổi trận lôi đình, lập tức không màng bất luận kẻ nào ngăn trở, vọt vào đi. Đem các nàng đuổi ra đi. Giang Hoản chính là cái tiểu nhân, nàng căn bản là không phải tướng quân phu nhân, cũng không phải thần ý đi Vẫn luôn đều chỉ là cái trộm danh quê quán tiểu nhân, kẻ lừa đảo mà thôi. Giang Hoàng đang chuẩn bị công đi vào liền nghe thấy An Nhã từ bên trong truyền đến châm trọc thanh. An Nhã cùng đường chính khanh song song đứng ra, hai người liền đứng ở cửa. Người tới, đem bọn họ đuổi ra đi. Đường chính khanh nổi giận đùng đùng nói. Giang Hoàng nhìn nàng một bộ gàn bướng hồ đồ bộ ráng, làm vân phong khai đạo. Đường chính khanh, ngươi có phải hay không ngươi quên lúc trước hứa hẹn ta nói. Tựa hồ khí không đủ. Giang Hoảng hận không thể dùng ánh mắt thay thế đao kiếm ở trên người hắn nhiều cắm hai cái khổng, an nhã, ngươi xem như cái cái gì đều đổ vật. Muốn lại đếm thử chính mình tạo nghiệt hậu quả xấu có phải hay không? Xem như bị khí điên rồi, Giang Hoảng căn bản là không có lý trí đáng nói, hôm nay cái này ác nhân ta coi như định rồi. Người tới đem thanh diệp tiểu thư mời đi theo, ta cũng muốn nghe xem vị này vĩ đại thành chủ rốt cuộc vì cái gì làm ra loại này quyết đoán. Giang Hoảng, ngươi cút cho ta đi ra ngoài. Thành chủ phủ như thế nào đến phiên ngươi tới làm quyết đoán. An nhã phân phó tả hữu hai sơn ám vệ nhưng là cuối cùng cũng phát hiện bọn họ thờ ơ, không khỏi càng thêm buồn bực, tức giận đến dòng chân, các ngươi còn chờ nhìn làm cái gì, trong phủ thành chủ là thành chủ lớn nhất, chẳng lẽ còn tùy ý cái này tiểu nha đầu ở chỗ này dương oai lô mãng. Giang Hoảng tiến lên một bước, tuy rằng cái đầu không cao nhưng trên người khí thế cũng đủ ngăn chặn ở đây mọi người, nàng thẳng bức an nhã trước mặt, ngươi trải qua quá lần này giáo hấn còn dám có mặt tiến vào Nói nói mục đích của ngươi. Tiểu thư thôi bỏ đi. Thanh Diệp khóc lóc gạt lệ lây Giang Hoảng cánh tay về phía sau kéo. Giang Hoảng quay đầu lại nhìn thoáng qua kéo ra cánh tay của nàng. Thanh Diệp, ta thấy đến ngươi không phải như thế. Tiểu thư ngươi không có biện pháp, An Nhã ở biểu ca trên người hạ. Thanh Diệp, ngươi nếu là dám nói đi ra ngoài, đường chính khanh đời này liền rốt cuộc không nha cứu. An Nhã hung hang uy hiếm nói. Giang Hoảng nghe An Nhã nói hầu nói tả, không cấm phụt một tiếng cười ra tiếng tức khác lòng nghi ngờ cùng lo lắng đều thiếu lại hơn phân nửa, tùy y an nhã ở phía trước dương nanh múa vớt ba ngày, thẳng đến nàng nước miếng đều giảng làm, nhưng là ở áp lực bầu không khí hạ giang hoảng cũng không nghĩ chậm trễ lâu lắm. An nhã thấy giang hoảng mặt vô biểu tình, lạnh giọng nói, giang hoảng, người rốt cuộc có hay không đang nghe. Nàng chỉ vào hai bên trái phải người, nổi giận mắng, các ngươi còn làm nhìn làm cái gì, ta hiện tại là thành chủ phu nhân, ở chỗ này các ngươi cũng chỉ có thể nghe ta. An nhã! còn có các ngươi có phải hay không đều quên mất, ta mới là toàn bộ liêu thành lớn nhất vị phân người, ngay cả thừa tướng phu nhân cháu trai nhìn thấy ta đều phải túi đầu túi người, các ngươi nếu là muốn đụng đến ta, kia nhưng chính là động thổ trên đầu Thái tuế. Các ngươi chẳng những thương tổn không được ta mảy may, còn sẽ bồi thượng chính mình một cái mạng nhỏ, không đáng. chương 236 xuối dục canh ba. Giang hoản đều không phải là uy nghiêm tùng nghe, thân phận của nàng địa vị đều ở. Đường chính khanh giống như là một chút cũng chưa nghe được giống nhau. Lan. Gặp người giống mê mội liếc mắt một cái, Giang Hoảng cũng ý thức được thanh diệp băn khoăn, suy nghĩ luôn mãi, lui ra phía sau một bước, nếu là thành chủ đại nhân đại hôn, bổn phu nhân làm thành chủ đại nhân bạn tốt, như thế nào có thể không ở chàng vậy từ ta tới chủ hôn đi. An nhã sắc mặt cứng đở, Giang Hoảng, không cần người chủ hôn. Nàng cũng không nghĩ tới cho rằng đắn đo trong lòng bàn tay hài tử, cư nhiên là cái phu nhân, hơn nữa thân phận địa vị còn xa xỉ. Giang Hoảng như mày. Buột phụ nhân chính là Đường Đường tướng quân phu nhân, các ngươi dám cái lời ý chỉ? Tin hay không, ta làm ta phu nhân chém đầu của các ngươi. Phu nhân tha mạng. Bên cạnh quản gia trực tiếp quỳ trên mặt đất, bắt được cơ hội chạy nhanh làm raoản nhúng tay tiến vào, xem An Nhã Kiêu ngạo ương ngạnh hận không thể ba chiếm toàn bộ thành chủ phủ, hắn cũng lo lắng, nếu là raoản thật có thể cho thành chủ tỉnh táo lại, bọn họ đều vô cùng cảm kích. Raoản thưởng thức liếc liếc mắt một cái, thanh thanh giọng nói, "Vân Phong, đi đem thừa tướng phu nhân cháu trai" Chính là vương gia địa chủ nhi tử, vừa lúc ở liêu thành trung cũng cũng chỉ có chúng ta hai cái có như vậy vị phân. An nhã khí bất quá, nhấc chân đạp gần nhất nha hoàn phát tiết lửa dận. Xem an nhã tiểu thư đơn bạc thân thể là không có biện pháp một người chiếu cố thành chủ đại nhân. Nam tử tam thê tứ thiếp hết sức bình thường, hung chi vẫn là thành chủ, một khi đã như vậy nói, thanh diệp liền cùng an nhã cùng vào cửa, cộng đồng vì bình thê. Giang hoản xua xua tay. Thanh diệp mở to hai mắt, nàng nội tâm là muốn gả cấp đường chính khanh nhưng đi theo giang hoản bên người bị nhất sinh nhất thế nhất xong nhân ý tưởng cảm nhiễm sau, thanh diệp không còn có nghĩ tới. Nếu là ô bế, nàng cũng không cần. Quản gia cùng mọi người cũng khen ngợi mà phụ họa nếu là thanh diệp tiểu thư thật có thể gả cho thành chủ, cũng không đến mức làm ăn nhã được giải nhất, còn nữa nói, có giang hoản ở, thanh diệp tiểu thư cũng sẽ không quá đã chịu khi dễ. Tiểu thư, thanh diệp không gả, An nhã tận dụng mọi thứ, đem đường chính khanh hướng bên người lôi kéo, giang phu nhân. Ngươi không nghe thấy thanh diệp muội muội không nghĩ gà sao, ngươi còn tưởng như thế nào làm khó người, cường gà không thể. Ngươi nói đúng, ta còn chính là cường cưới, ngươi có thể đem ta làm sao bây giờ. Giang Hoảng cũng phát huy quyền thế đại áp người một đầu uy nghiêm làm mọi người không thể nời hà, ở đây tất cả mọi người nhất trí tán đồng. Giang Hoảng lại nói, nếu chọn ngày chi bằng nhằm ngày, ngày mai liền thành thân đi. Thời gian có thể hay không quá hấp tấp điểm. Quản gia đưa ra một câu, rốt cuộc thành thân là cả đời chuyện này lại la thành chủ thành thân, về liễu thành mặt mũi, qua loa không phải gọi người chê cười. Giang ngoản lắc lắc sắc mặt, chọn hạ lông mày mới không cao hứng nói, như thế nào, bổn phu nhân đại giá quang lâm còn không đủ đủ. Chẳng lẽ các ngươi muốn cho ta đi kinh thành mời đến tướng quân vẫn là muốn cho hoàng đế khâm tới? Quản gia bị Giang ngoản buổi nói chuyện sợ tới mức cả người mồ hôi lạnh, hắn chẳng qua để một câu đã bị an thượng tại như vậy đại tội danh, đảm đường không nổi, vội không ngừng mà quỳ trên mặt đất dập đầu, lao nô không có mạo phạm tướng quân phu nhân ý tứ. Phu nhân thông minh đại nghĩa, đại nhân đại lượng, cầu phu nhân vong khai một mặt. Đúng vậy, ra ngoài nơi nào thật có thể không vong khai một mặt, vừa vặn ngoài cửa không biết hỏa hậu nha hoàn xông tới, chỉ là người không tới thanh âm liền tới trước, tiểu thư ngài định chế tốt áo cưới, cửa hàng lao bản làm người tự mình đưa tới. Không đợi ngầng đầu lên, bang mà một tiếng trưởng phong tạc vỡ ra, tiểu nha hoàn trên mặt bị hung hang phiến qua đi, đau đến đầu ngọng, áo cưới cũng rơi trên mặt đất, tán loạn đến không thành bộ ráng, người là ai? Cái nào lá gan dám đánh ta? Cáo mượn oai hùn điêu nô chính là loại này, Giang Hoản mặt lệnh, ta là ai? Người chọn to đôi mắt của người đi xem hỏi một chút ta rốt cuộc là ai? Các người gia chủ tử không giáo người như thế nào làm người, nhìn thấy buồn phu nhân cũng không biết hành lễ, còn dám ở chỗ này hô to gọi nhỏ. Giang Hoản bên người không ai, Thanh Diệp hiện giờ hoảng loạn mà cũng là phế bỏ, nàng không hiểu cổ đại hích lợi tôn thi, nhưng một đối lập, cùng hiện đại trong công ty thượng cấp lãnh đạo không sai biệt lắm. Ở tầng dưới chốt liền phải bị cao tầng áp bức. An Nhã tức giận đến thở hồn hển, Âm Dương Quái khí mà nhướng mày nói, Giang phu nhân, Xuân Đào là người của ta, liền tính muốn giáo hấn, cũng là ta tới." "Bổn phu nhân đây là ở giúp ngươi giáo hấn, ngươi hẳn là vô cùng cảm kích mới đúng." Giang ngoản vừa thấy An Nhã ăn mệt, nội tâm mừng thầm đến tưởng cười to, đây là ai ra cậu xem không tốt, không buộc dây xích liền dám ra đây loạn cắn người, kia bổn phu nhân liền có tư cách đi giao hấn. Trướng quân phu nhân nói chính là Nếu ai dám khi dễ tiểu phu nhân, đó chính là cùng ta vương ra không qua được, cùng vương ra không qua được, vậy cùng thừa tướng phu nhân không qua được. Tiêm giọng nói một tiếng giống đi ra ngoài, thừa tướng phu nhân cháu trai vương nguyên nên ngang tiến vào, nhìn đến giang hoản một thân bạch đi y, y, y đứng ở giữa đám người lập tức nịnh nọt mà đem eo cong xuống dưới, hỏi hàn vẫn cần. Giang hoản lười đi để ý, nhưng hắn là này một thế hệ thổ bá chủ, tóm lại có điểm thế lực. An nhã sợ hắn so sợ nàng nhiều đến nhiều. Bổ Thiếu ra nhìn xem là cái nào không có mắt cẩu va chạm tướng quân phu nhân. Vốn dĩ quỷ trên mặt đất nha Hoàn Xuân Đảo còn trông cậy vào An Nhã có thể vì nàng xuất đầu, khẩn trương mà nhìn vài mắt An Nhã đều không có được đến đáp lại, tâm nháy mắt lạnh nửa thành, Liều mạng dập đầu xin tha, "Phu nhân, nô tỳ biết sai rồi, cầu xin phu nhân tha thứ nô tỳ đi." "Tha thứ?" Giang Hoản hư lạnh. Nàng cũng không phải thánh nhân, đến một chỗ liền phải tuân thủ một chỗ thời đại phát tắc, ở chỗ này chính là cá lớn nuốt cá bé cho nên Giang Hoàng không có bông tha. tiểu phu nhân, ngay chuẩn bị xử lý như thế nào? Vương thiếu ra ở bên cạnh A-dua ninh hót. Giang Hoàng nhớ mày, đối này nha hoàn sinh tử chút nào không bỏ trong lòng, nhưng nếu là An Nhã bên người tâm phúc nhà hoàn khẳng định biết không thiếu, cho nên nàng nhữ như mày, tự chính mượt mà hỏi, người này cũng tốt xấu là An Nhã, vừa rồi An Nhã nói bổn phu nhân bao biện làm thay, kia bổn phu nhân hiện tại liền đem cái này quyết đoán còn cấp An Nhã ngươi như thế nào? An Nhã bị điểm danh, sợ bị Vương thiếu ra nhìn thẳng, nàng siết chặt nắm tay, theo bản năng cắn môi dưới tới che giấu khẩn trương, chột dạ hoảng loạn mà trầm hạ đôi mắt, nếu Xuân Đào không hiểu chuyện tự nhiên là nên bị phạt, chỉ là này nha hoàng trời sinh mệnh tiện, còn muốn làm phiền tướng quân phu nhân tự mình động thủ, lao Tâm phi công, kia nhưng chính là quá không đáng. Không bằng đem người giao cho ta, An nhã nhất định sẽ hảo hảo giáo hấn này nha hoàn, bảo đảm lần sau sẽ không tái phạm. Còn tưởng có lần sau. Giang ngoản vừa nghe cô y nhướng mày, cũng không phải thật cảm thấy còn sẽ có lần sau, nhưng An Nhã lời trong lời ngoài đều là muốn đem Xuân Đào cứu tới. Nàng thật vất vả nắm chặt ở trong tay người nơi nào còn có đưa ra đi đạo lý, nhưng nếu là dễ như trở bàn tay mà giao cho người khác trong tay cha tấn cũng chưa chắc sẽ hỏi ra tới đường chính khanh là chuyện như thế nào, vạn nhất thật lấy không được giải dược, An Nhã có lẽ sẽ cá chết lưới rách, cho nên liền chậm rãi làm này nha hoàn phản bội. An Nhã vội vàng nói, An Nhã không dám. Không dám là tốt nhất, nhưng khả năng ngươi lần này làm không tốt. Người nọ liền giao cho vương công tử. Giang hoảng quay đầu lại thúc dục vương nguyên đem người mang đi. Vương nguyên đống nhiên bị trọng dụng trong lòng sẹt qua một mặt khác thường quái dị, vội vàng kêu thủ hạ người đem người mang về, nhanh lên, còn không có nghe thấy tướng quân phu nhân lên tiếng, gọi người mang về hảo hảo giao hấn, bổn thiếu ra liền không tin tới rồi bổn thiếu ra trong tay còn có kệ không ra miệng, dạy dô không được người. chương 237 vân phong mặt đỏ. Trong thành ngoài thành đều biết hắn là á bá, xuân đảo vừa nghe đến là vương Nguyên Vương Thiếu Gia, sợ tới mức cả người chân mềm, vội vàng xin tha, nô tỷ tha mạng, cầu Vương Thiếu Gia buông tha nô tỷ đi. Như thế nào, ra nhìn chúng ngươi, là phúc khí của ngươi, ngươi còn tưởng cự tuyệt không thành. Vương Nguyên gân cổ lên hô một tiếng. Xuân Đảo quy trên mặt đất, run bẩn bật. An nhã thấy Xuân Đảo thấy Vương Nguyên liền cùng chuột thấy miêu, ra ngoản lại không thả người, xem ra chỉ có thể vận dụng thành chủ đường chính khanh. Khủyểu tay ở không người chú ý khi nhẹ nhàng đẩy đường chính khanh vài cái. Sau đó liền nhìn đến đường chính khanh ánh mắt đông nhiên thẳng lăng lăng nhìn về phía phương xa. Thành chủ đại nhân, nơi này là ngài phủ đệ, như thế nào cho phép những người này dương ai? Chính khanh, vì chúng ta có thể hảo hảo thành thân, chúng ta hẳn là đem những người này tất cả đều đuổi đi mới đúng. Nàng nhỏ giọng nói, đường chính khanh giống như mê muội giống nhau, tay ao vùng, người tới, đưa bọn họ đuổi ra thành chủ phủ. Quản gia cùng mọi người sứng sốt nhưng mà chậm chạp cũng không động. Vương Nguyên nghe vậy, tức giận giống to. Đường chính khanh, buồn thiếu ra xem ngươi là ăn gan hùn mật gấu đi. Ngươi có mấy cái đầu đủ ra tới chém, dám để cho ra cùng tướng quân phu nhân đi ra ngoài. Ngươi tới, đưa bọn họ đuổi ra ngoài. Đường chính khanh nguỉnh mặt là ngơ, hoàn toàn không mảng vương nguyên nói gì đó. Giang hoàn rốt cuộc nhìn ra điểm manh mối, vừa rồi ở khắp khẩu chung nàng liền vẫn luôn trộm quan sát an nhã một chút ít hành động. Nàng trộm đối đường chính khanh dùng điểm thủ đoạn, cho nên đường chính khanh mới có thể nghe nàng nói ra tới này hết thảy nói trắng ra là Đường chính khanh là bị người không chế. Lúc này mọi người là minh bạch, Giang Hoảng cũng không nghĩ rút dây động rừng, cho nên chỉ là chen vào nói vương nguyên, dù sao ngày mai đều là muốn thành hôn, không bằng chúng ta hôm nay liền trước tiên ở nơi này trụ hạ, chờ đến ngày mai lại nói. Nàng phân phó trong phủ mọi người đi bận việc hỉ sự, toàn bộ trong phủ đều ở sinh động, Thanh Diệp lại không tình nguyện mà đi theo Giang Hoảng phía sau. Chờ đến Thanh Diệp trong khuế phòng, Giang Hoảng mới hỏi nói, đây là chuyện khi nào nhi? Thanh Diệp nâng lên khóc đến sưng đỏ con ngươi nhìn nhìn Giang Hoảng, ai hoán mà nói, mấy ngày trước đây, mấy ngày trước đây. Giang Hoảng nhất thời không nghĩ ra, khiến cho ta Thanh Diệp nói tỉ mỉ hai câu. Thanh Diệp cũng chậm dài nói, mấy ngày trước đây Minh Nguyệt Tiểu Lầu đối diện lao bản từ sự việc đã bại lộ sau, Tiểu Lầu cũng liền đóng cửa. An nhã lại đây cầu ta, nói là đã thành tâm ăn năn, ta lúc ấy không tưởng quá nhiều, vốn dĩ tưởng đem nàng cử chi ngoài cửa, nhưng nàng toàn thân bị đánh đến nơi trốn là thương, ké xỉu ở thành chủ phụ cửa. Ta lúc này mới làm hạ nhân nâng nàng tiến vào. Nàng nói liền bắt đầu rớt nước mắt, cũng may bên người nàng nha hoàn biết toàn quá trình, lại tiếp theo thanh diệp nói, phu nhân, chuyện này đều là tiểu thư nhà chúng ta quá thiện lương, cái kia an nhã rắn giết tâm địa, ngại nhưng nhất định phải giúp giúp chúng ta ra tiểu thư, cũng cứu cứu thành chủ đại nhân A. Kia an nhã tiểu nhân tiến vào sau, tiểu thư làm đại phu cứu chị nàng, còn cho nàng chưa thương hảo sinh hầu hạ nàng. Thành chủ đại nhân đã biết chuyện này, vốn gì không nghĩ quản Trong phủ thành thân công việc đều là thành chủ chuẩn bị cấp tiểu thư. Nhưng ai biết An Nhã cư nhiên nửa đêm trộm đạo đi tìm thành chủ. Nhưng chính là này trong một đêm thành chủ liền cùng thay đổi một người giống nhau. Chính là hiện tại này Phúc nghe theo An Nhã nhậm chi. nha hoàn mặt sau mắng An Nhã nói, ra Hoảng không lắng nghe. Nàng cho mày, Trấn An Thanh Diệp vài câu, dẫn sói vào nhà. An Nhã loại người này Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời. Nói trắng ra là, chính là cậu không đổi được An Phân. Phục. Bên cạnh Vân Phong không nhịn cười một tiếng Bọn họ phu nhân thật sự là quá đáng yêu, này mới lạ lớn mật ngôn luận nếu là đặt ở trên triều đình, chỉ sợ cũng là khai thiên tích địa đầu một chuyến. Giang hoảng bạch liếc mắt một cái, vân phong lập tức ngừng tiếng cười. Nàng thấy vân phong khôi phục giống nhau đứng đán, mới quay đầu lại đối thanh diệp nói, nếu sự tình đều đã phát sinh, ngươi coi như mua cái giáo hấn. Phu nhân, chẳng lẽ thật làm cho bọn họ thành thân? nha hoàn bất mãn kinh hoàng hỏi. Đương nhiên sẽ không. Giang hoảng chấp hạ đôi mắt liền có chủ ý. Chuyện này trước tương kế tự kế, ta đoán thành chủ khẳng định là bị người am toán khống chế, nếu không cũng sẽ không hồ đổ đến thị phi bất phân. Đi vào phòng cho khách, giang hoảng làm vân phong ở bên ngoài thủ. Nàng chờ vân phong rời đi, mang theo tuổi tuổi tiến không gian. Tuổi tuổi, người có thể hay không nhìn ra tới đường chính khanh trên người bị hạ cái gì dược. Ta có thấy an nhã một ít động tác nhỏ, nhìn dáng vẻ đường chính khanh là bị cái gì dược khống chế được, tâm trí không rõ. Tuổi tuổi tự hỏi trong chốc lát, ngầng đầu trả lời, mẫu thân. Có thể là cổ trùng. Cổ trùng. Nang ở bị giáo huấn y di thuật trung biết được cổ trùng, cổ độc chính là độc thuật trung tàn nhẫn nhất lệ độc trùng, hơn nữa sâu bỏ đến trong thân thể tới khống chế người, thật vô pháp tưởng tượng là một loại tra tấn. Mẫu thân, người có thể dùng tiền nhân lưu lại y y thuật cứu trị Đường Chính Khanh, đây cũng là tích lũy công đức, trời cao có đức hiếu sinh. Tuổi tuổi đề nghị nói. Giang Hoãn thở dài một hơi, nếu trời cao thật nhớ rõ ta Giang Hoãn đã làm chuyện tốt thì tốt rồi, khiến cho ta về nhà. Nàng lầm bẩm nói chuyện tới tuổi tuổi lỗ thai, tuổi tuổi 2 chỉ đứng lên tới lỗ thai nhỏ chậm rãi ru xuống, sau đó nhảy nhót đến ra hoảng trước mặt, dùng đầu nhỏ cọ cọ cánh tay của nàng, mâu thân. Giang hoảng trấn an vô vô đầu của hắn, đã tới thì an tâm ở lại, ngươi yên tâm, ta sẽ giúp đường chính khanh. Nàng trở lại nhà gâu ngã vào trên giường liền bắt đầu tưởng, quá vang y thuật chi thức đều khắc ở nàng trong đầu, cho nên tìm đến không ngủng kinh nghi. Nàng đại nào đã gặp qua là không quên được, nhưng làm không được giống máy tính giống nhau kiểm tra, Giang Hoản lại đối ý lý thuật không phải rất quen thuộc, làm nàng kinh thương nàng lành nghề, làm nàng trị bệnh cứu người nàng hao phí thời gian cùng tinh lực liền phải so thường nhân nhiều đến nhiều. Suốt một buổi tối, có đại bộ phận thời gian Giang hoàn đều đang tìm cứu đường chính khanh biện pháp, rốt cuộc ở tuổi tuổi đều phải ngủ ga ngủ gật thời điểm, Giang Hoản đỗng nhiên hô to một tiếng, tìm được rồi. Tuổi tuổi lập tức mở to mắt, cả người run lên cái giật mình, tìm được rồi. Hán vội vàng chạy tới, mẫu thân, người tìm được rồi. Giang hoảng hưng phấn mà gật đầu, vừa lúc trong không gian có dược liệu, nàng chiếu trong trí nhớ dược liệu diện mạo tìm được rồi mấy thứ dược liệu chế thành mấy viên thuốc viên, mang theo tuổi tuổi ra không gian. Mới vừa vừa ra không gian, liền nhìn đến vân phong tí nước hốt mắt, gân xanh bạo khởi, đầy mặt nôn nóng. Vân phong nghe được thanh âm, đột nhiên quay đầu thấy đến giang hoảng, không kịp nghĩ nhiều một khắc, vài bước tiến lên liền đem giang hoảng đủng cái đầy coi lòng, người đi đâu giờ khắc này Cả đời tụ, không thân phận áp lực. Giang hoảng hoàn toàn không cảm thấy có nửa điểm không ổn, nàng vi lăng nửa giây liền phục hồi tinh thần lại, ta không có việc gì, chính là đi ra ngoài giải sầu, nhìn xem ăn nhã lén lút đang làm cái gì. May mắn nàng là xuất hiện ở vân phong phía sau, nếu xuất hiện ở trước mặt hắn, còn không có biện pháp giải thích. Vân phong mãn nhãn đều là giang hoảng An nguy, cũng không thấy được mặt khác. Hai người ôm trong chốc lát, vân phong ý thức được thân phận mạo phạm, tâm trận kịch xúc một chút, mới mặt đỏ mà bung ra giang hoảng Giang Hoảng xem một cái Vân Phong sau, sau đó đem vừa rồi phát sinh sự tình tùy ý tìm cái lấy cơ qua loa lấy lệ qua đi, ta đã tìm được giải dược, nhưng lại yêu cầu An Nhã một chút huyết dẫn ra tới đường chính khanh trong cơ thể cổ trùng mới có thể. An Nhã hiện tại ở nơi nào? Vân Phong đứng vững sau mới lấy lại tinh thần, thuộc hạ vẫn luôn ở ngoài cửa thủ phu nhân, còn không có đi cha An Nhã, thuộc hạ này liền đi. Không cần. Giang Hoảng kéo lại Vân Phong. Phu nhân đây là chuẩn bị. Vân Phong lộ ra một trương nghi hoặc mặt càng làm cho chính hắn đều khó có thể tiếp thu chính là trên mặt nóng bỏng. Hắn vừa rồi suy nghĩ cái gì? Giang Hoảng cái lùn không nhìn thấy trên mặt hắn ngũ quang thập sắc, cho nên chỉ là giữ chặt Vân Phong hướng ra ngoài đi, đương nhiên là cùng đi, bây giờ còn có mấy cái canh giờ liền phải đại hôn. chương 238 nửa đường sát trở về một cái Giang Hoảng. Ra cửa sau, Giang Hoảng đi vào an nhã trụ sân chỗ. Địa phương cao, Giang Hoảng không thể đi lên, cho nên Vân Phong ôm nàng vòng eo phi thân đến mái hiên thượng. Xúc lên mái ngói hướng phía dưới nhìn lại, Giang Hoản xem Vân Phong làm được thành tựu, trêu ghẹo một câu, "Nghe lén, các ngươi có phải hay không luôn là làm như vậy?" Vân Phong bị hỏi đến sững sốt, nhưng hoàn hồn lời cuối sách đến gật đầu. Bọn họ đều là á mệ, vốn dĩ liền ẩn nấp ở nơi tối tăm, mái hiên chỗ chính là cái tuyệt hảo ẩn nút địa phương. Giang Hoản thấy hắn hào phóng thừa nhận, không thú vị, liền xem phía dưới. An Nhã đổi hảo tân nương gà phụ, quy củ ngồi ở trước gương, phía sau nha hoàn lỉnh lọt, "Tiểu thư, ngài thật xinh đẹp." Nên sửa miệng. Bên cạnh ma ma nhắc nhở một câu. Giang hoảng chưa bao giờ gặp qua vị này mama ma tồn tại, chỉ là khổ một chút mặt, lại xem đi xuống. Là là là, nô no tí sai. nha hoàn phun ra hạ đầu lưới. An nhã quay đầu, khẩn trương mà nhìn về phía ma ma, khương ma, ma Xuân Đào bị vương nguyên mang đi, có thể hay không chấn động rất xuống ra tới cái gì? Sợ cái gì? Khương ma ma gặp qua việc đời. Xuân Đào biết chuyện của chúng ta, cho nên ta lo lắng nàng sẽ làm hỏng chuyện của chúng ta. An nhã nhăn chặt mày. Khương ma ma đôi tay dùng sức ấn hồi nàng run rảy bả vai, phân phó, Xuân Đào là cái thai họa xem ra muốn đã sớm xử lý. An nhã tán thành gật gật đầu, rõ ràng là tân hôn, nàng làm tân nương không nửa điểm hương phấn, ngược lại là lo lắng xuất ruột. Giang hoảng nhìn ra được tới, Khương ma ma không phải người bình thường, An nhã hoàn toàn nghe Khương ma ma phân phó, nàng vội vàng quay đầu lại, vân phòng đi chuyển ta khẩu dụ, liền cùng Vương Nguyên nói cần phải muốn cho Xuân Đào nói thật ra. Vân Phong gật đầu. Mang lên thanh diệp, nói đây là duy nhất một lần cứu đường chính khanh cơ hội, nàng sẽ thuật độc tâm, nhìn thấu xuân đảo rốt cuộc ở che giấu cái gì sau đó chạy nhanh nói cho ta. Giang Hoảng phân phó. Trong tay thuốc viên, nàng cũng không có 10 phần năm chắc có thể cứu hảo đường chính khanh. Nghe lén trở về, Giang Hoảng tránh ở góc tường chỗ nhìn đến Khương Ma Ma vội vã ra cửa, nàng cũng tò mò Khương Ma Ma sau lưng tính toán cái gì, theo sau. Thấy nàng đi đến cửa sau tả nhìn xem hữu nhìn xem. Xác nhận không ai mới dám đi ra ngoài, mới ra môn, liền quấn chặt trên người áo tròn đen. Đi vào một nhà tiểu hộ viện, khương ma ma gõ gõ môn, nên đón nàng là trung niên nam nhân, nàng đối nam tử nói vài câu, bên trong người mang theo nàng đi vào, Giang ngoản còn muốn đi vào, đã không có cách nào. Tuổi tuổi, ta tưởng vào xem. Tuổi tuổi ánh mắt lo lắng, mềm mại lắc đầu, mẫu thân, người đi vào chỉ sợ sẽ có nguy hiểm, vẫn là không cần đi vào. Hắn trái tim bang bang thằng nhảy. Tổng cảm thấy bên trong có cái gì không thể không biết nguy hiểm nguyên tố, là hắn cũng không thể đánh giá. Vì cái gì? Ngươi cũng có nhìn không tới nguy hiểm. Giang Hoàn hỏi, bước chân dừng một chút. Tuổi tuổi gật đầu, mẫu thân, ngươi tiền cũng không phải nhiều như vậy, kỳ thật đòi tiền tài cũng chính là muốn tài vận Ta đều là dùng vàng bạc mang đến linh khí mới có thể nuôi sống toàn bộ không gian. Đối với rất nhiều không biết khí, tuổi tuổi cũng không đều toàn bộ biết, bên trong đồ vật thực quỷ dị, mẫu thân vẫn là không cần đi vào hảo. Càng là như vậy, Giang Hoàng vừa nghe cũng bắt đầu ở ngoài cửa do dự, nhưng tưởng tượng đến Thanh Diệp là chính mình ở dị thế bằng hữu nếu có thể trợ giúp thành chủ đi được cũng coi như tâm an, ta sẽ cẩn thận, tuổi tuổi ngươi khẳng định là có biện pháp làm ta đi vào đúng hay không. Đến nội an toàn, ta sẽ bảo vệ tốt ta chính mình. Tuổi tuổi thấy Giang Hoản kiên trì, chỉ có thể thở dài. Hắn không phải không nghĩ phóng Giang Hoàng đi vào, nhưng bên trong đồ vật hơi thở qua cường đại, hắn chỉ là cái con thỏ thật thể, căn bản là bảo hộ không được Giang Hoàng. Không có biện pháp, Tuổi Tuổi vận dụng không gian lực lượng, cũng cầm lấy từ trong phong ấn một cái thủy tinh mảnh nhỏ, "Mẫu thân, ngươi đến trong không gian tới." Giang Hoảng ý niệm vừa động, vào không gian. Trước mắt hiện lên một khối mảnh nhỏ, Giang Hoảng còn không có tới kịp hỏi cái này lại là cái gì, đã bị một cổ quỷ dị lực lượng chiếm mãn toàn thân. Tuổi Tuổi ở bên cạnh giải thích, "Mẫu thân, đừng trách Tuổi Tuổi tự chủ trương, đây là từ trong không gian lưu lại tới ký ức mảnh nhỏ." Này khối mảnh nhỏ lực lượng rất cường đại, ta lo lắng chủ nhân tiến vào sau bị người khi dễ, vô pháp tự bảo vệ mình, cho nên thiện làm chủ trương làm chủ nhân tiếp nhận rồi này khối mảnh nhỏ. Lúc này đây, Giang Hoảng không những không có sinh khí, ngược lại tiếp thu đến cực kỳ tự nhiên. Nàng cũng mau thích hứng cổ đại sinh hoạt, càng thêm minh bạch người phải học được bắt diện linh lùng, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, hoàn toàn cùng hiện đại chức trường là một cái cách sinh tồn. Tiếp thu hảo mảnh nhỏ, Giang Hoảng từ trong không gian ra tới lại đem tuổi tuổi đặt ở trong không gian. Vốn gì tuổi tuổi cũng muốn theo bên người lại bị Giang Hoản lấy nguy hiểm chi từ đặt ở trong không gian Nếu thực sự có vấn đề Giang Hoản lại nhảy trở lại trong không gian cũng không phải vấn đề Đi vào góc tường, cũng bất quá 15 phút, Giang Hoản hít sâu một hơi nghẹn ở ngực Dùng sức nhảy đến nước chừng gần 2 m cao trên tường đây May mắn nàng có mảnh nhỏ cùng lực lượng, nhưng cũng suýt nữa lào đảo từ tường cao châu ngã xuống đi Khương Ma Ma cũng đã đi vào, nàng nhắc tới khí học vân phong bay đến mái hiên thượng Vẫn chưa rơi xuống nửa điểm thanh âm làm nàng vô cùng tắp lưới, cảm thắng cổ đại võ công như thế lợi hại. Xúc lên mái ngói, đã là dạng sáng. Khương ma ma quỳ trên mặt đất, nôm lớp lo sợ nói, khởi bẩm chủ thượng, liêu thành thành chủ cũng đã bị chúng ta người khống chế được, chỉ là nửa đường sát trở về một cái giang hoảng, là vân hành phu nhân, muốn hay không. Giang hoảng khiếp sợ, nguyên lai nàng lo lắng nhất không phải Xuân Đào tiết lộ ra an nhã bí mật, mà là lo lắng nàng sẽ trở ngại bọn họ kế hoạch. Nam nhân mang áo choàng nhìn không tới người mặt. Hôn hậu tiếng nói từ áo tràng hạ phân phó, nếu là cái dạng này lời nói, vậy giết đi. Giết đi. Giang hoảng nghe được tâm tình hấm hực, khương ma ma cũng lắc đầu, chủ tử, bên người nàng có vân vệ bảo hộ, mấy ngày trước đây chúng ta người muốn gần người, lại đều là có đi mà không có về. Giang hoảng lúc này mới khiếp sợ đến trừng lớn đôi mắt, này đám người chân chính mục tiêu căn bản là không phải phá hư thanh diệp cùng đường chính khanh nhân duyên, mà là muốn nảy to như vậy liêu thành. Nam nhân lạnh lùng nói, Sớm hay muộn sẽ có cơ hội Giang hoản lại cúi đầu Nam nhân từ trong tay háo lấy ra tới một cái hộp đưa cho Khương ma ma Nghị cách ở Giang hoản nước trà uống xong cái này Khương ma thật cẩn thận tiếp nhận Thật mạnh gật đầu Lão nô định không cô phụ chủ tử sở vọng Giang hoản không cần cẩn thận đoán phòng trừng Cũng là cùng loại có thể như khống chế đường chính Khanh cổ trùng tới khống chế nàng Chỉ là này nam nhân sau lưng mục đích rốt cuộc đang làm cái gì Muốn liêu thành Còn muốn cái gì Đang lúc nàng ở trầm tư khi Khương ma, ma đã quy củ mà từ cửa phòng rời khỏi tới, trung niên nam tử đưa nàng tới cửa, khương ma, ma làm việc tiểu tâm cẩn thận, ánh mắt tại tả hữu ngó qua đi xác nhận không ai phát hiện sau mới vội vàng bước chân chiều thành chủ phủ đi đến. Giang hoảng không nói lời nào, dẫn theo một hơi từ trên nóc nhà xuống dưới, chính là hơi thở ngưng tụ đến không thuần thụ. Giang hoảng bước chân lào đảo mà thẳng tắp từ trên nóc nhà ngã xuống đi, nàng há mồm muốn kêu to lại ở trong chấp mắt nghĩ đến tình cảnh, chỉ có thể nhắm mắt lại làm chính mình rơi thanh âm điểm nhỏ. Tiểu nha đầu, ngươi đang làm cái gì? Thanh Thúy sang sảng một tiếng ở bên thai trợt trợ khởi. chương 239 trình diễn vừa ra ly miêu đổi thái tử. Giang Hoảng mở choang mắt, nhìn thấy một trương xa lạ gương mặt. Nhưng đột nhiên ở sáng sớm trước thanh em vẫn là kinh động người trong nhà. Ai? Một đạo hàn quang ở trước mặt trợt trợ khởi, Giang Hoảng cũng đã không đợi định kinh hô. Nam tử phong lưu cười, đợi chút lại nói cho ngươi, giải quyết cái món lòng. Vừa rồi đóng cửa trung niên Nam tử lạnh mặt bay ra đi. Cách trở ở hai người trước mặt, nhìn thấy đối diện người đáy mắt mấy không thể thấy sẹt qua một tia lánh lệ cùng nghi hoặc, nhưng không đợi ra tay, bị nam tử một trưởng phong đẩy ra, trung niên nam tử bị đánh ngã xuống đất, nam tử ôm lấy ra ngoảng liền phi thân rời đi. Tiểu nha đầu, nhà ngươi ở nơi nào? Ta giống như nghe qua người thanh âm. Ngươi cái này vong ân phụ nghĩa không lương tâm tiểu nha đầu, ngươi như thế nào có thể chưa từng nghe qua ta, chưa thấy qua. Ngươi cùng vân hành sự tình vẫn là cố ý làm ơ ta. Nếu không ngươi cho rằng ngươi có thể dễ như trở bàn tay gả cho Vân Hành. Ninh Phong tức giận hừ hừ, một hơi đến phải có loại đem người từ trên cao trung ném xuống ý niệm, nhưng cũng chỉ là trợt lóe mà qua, như vậy nghịch ngậm đáng yêu tiểu nha đầu. Nếu là chết thật, thực xin lỗi thiên địa, Vân Hành tên kia cũng sẽ từ trong kinh thành chạy như bay lại đây giết nàng. Chỉ là thấy hắn tùy ý dùng sức, ra ngoản chỉ vào thành chủ phủ phương hướng, liền nơi đó, ta hiện tại muốn chạy nhanh đi thành chủ phủ, ngươi phóng ta hồi nơi đó là được. Ra đây liền như vậy ném ngươi đi xuống. Linh Phong nhướng mày, cánh tay run lên, sợ tới mức Giang Hoản thật cho rằng nàng phải bị ném xuống tới, vội vàng vận khí nội lực thông qua cả người hướng ra phía ngoài một băng đi, linh phong cánh tay bị hung hăng chấn đau, trong phút chốc buông ra răng loạn, Giang Hoản xoay người không coi là nhiều ổn cũng miễn cưỡng rừng ở nóc nhà. Linh Phong không dám tin tưởng mà nhìn Giang Hoản, nếu không phải hắn vừa rồi phản ứng nhanh chóng, chỉ sợ đã sớm bị cường đại nội lực dòng khí chấn đến ngũ tạng lục phủ đều cùng nhau đã chịu trọng thương. Đãi trở rơi xuống mới giật mình hô hỏi, ngươi như thế nào sẽ? Giang Hoảng không dự đoán được nàng sẽ ở thời khắc nguy cơ buộc phát ra thật lớn nội lực, nàng cũng cảm thán kinh hô cổ nhân lực lượng, ta cũng là mới biết được, ngươi cũng chớ co xem ta, ta cũng là lần đầu biết cổ nhân khinh công cùng nội lực là như thế cường đại. Từ đầu tường thượng thả người nhảy, Giang Hoảng đi theo tới rồi trong viện. Ninh Phong ở sau người truy lại đây, ngươi muốn làm gì đi? Ngươi có biết hay không vân hành phải bị Hoàng đế tứ hôn? Hắn ở sau người hô to. Giang Hoãn bước chân dừng lại vài giây, Ninh Phong lại đề điểm, ngươi sinh ở hương giã, không biết trên triều đình nước độc một chuyến. Hoàng đế lần này cũng triệu kiến ta tiến cung, tiểu nha đầu muốn hay không ta cũng mang lên ngươi. Mang lên ta có ích lợi gì? Giang Hoãn cũng không quay đầu lại đi qua đi, ngươi nói rất đúng, ta vốn dĩ chính là sinh ở hương Dã tiểu nha đầu, không xứng với nửa điểm kinh thành Vinh Hoa phú quý. Ninh Phong gõ một chút đầu mình, truy bước lên đi, ngươi nhìn một cái ta, ta nói không đúng. Ta là Ninh Vương. Nếu y ta thân phận mang ngươi trở về, trong kinh thành không người dám thấp xem ngươi, ngươi liền vừa lúc đáp cái đi nhờ xe, có phải hay không? Gặp người ra mặt dày che ở chính mình trước mặt, ra ngoản nhịn không được những mày, vài phần chất vấn, ngươi vì cái gì nhất định phải giúp vân hành nói chuyện, chẳng lẽ là các ngươi ở tính kế cái gì âm hưu? Bên trong cái kia xuyên hắc y giáo chẳng nam tử có phải hay không ngươi? Ta xem thân hình cùng thanh âm đều cùng ngươi hận tương tự, nói không chừng đây là ngươi giấu đầu lòi xiếc phong khí giận Thật là người tốt bị coi như lòng lang giả thú. Người ấy có trở về hay không? Bổn vương còn đỡ phải thiếu đáp cá nhân, cùng lắm thì bạch bạch không chịu cái kia khí. Ban đầu Ninh Vương đoàn xe muốn vào kinh, nhưng là bởi vì tàu xe mệt nhọc, Ninh Vương điện hạ cảm nhiễm phong hàn, Ninh Vương điện hạ thượng tấu triều đình, báo cáo không thể đem phong hàn mang vào thành trung, cho nên ở vùng ngoại ô đóng quân mấy ngày, điều trị một thời gian lại tiến, dù sao cũng là tới rồi kinh thành khẩu, chạy là chạy không được, hoàng đế cũng liền đồng ý, nhưng Vân Hành biết Người căn bản là không ở đội danh dự chung, chỉ sợ còn sẽ ở biên quan, mới viết phong thư tử, muốn. Người đem Giang Hoản cùng mang về tới. Hơn nữa muốn mau, vô luận là dùng cái gì thủ đoạn. Vân Hành hiện giờ sợ là hận không thể giải quá hai cái cánh, bay qua tới, đem Giang Hoản mang về kinh thành chung, đỡ phải Giang Hoản gàn bướng hồ đồ. Giang Hoản một viên đầu trang không được quá nhiều, nàng vội vàng ném ra ninh phong. Người suy xét đến thế nào? Ta còn muốn cứu người. Chờ ta vội xong hôm nay chuyện này lại cùng ngươi nói. Nàng vội vã đẩy ra thanh diệp khuyết phòng, nàng còn không có mặc vào hỉ nương cấp áo cưới. Thanh diệp thấy giang hoảng trở về, sủi lơ thân thể đột nhiên đứng lên, tiểu thư, an nhã ở biểu ca trên người hạ cổ trùng, hơn nữa thuốc dẫn liền ở an nhã trên người, làm sao bây giờ? Còn có mấy cái canh giờ hai người lập tức liền phải bãi đường, ta không nghĩ làm biểu ca cả đời đều bị an nhã khống chế được, tiểu thư ngươi cứu cứu biểu ca. Nàng hai đầu gối một khuất, liền phải quỳ xuống tới. Giang Hoãn đỡ lấy nàng cánh tay, suy nghĩ một lát, quyết đoán nói, "Ngươi mặc tốt áo cưới." "Ta xuyên." Trình Diễn vừa ra Ly Miêu đổi thái tử. Giang Hoãn đái mắt xẹt qua một đạo tinh quang. Cửa chuyên đến quản gia thúc dục thành, "Phu nhân canh giờ sợ là một tới, thính đường đều sẽ chờ ngươi đến chủ trì đâu." "Làm sao bây giờ?" Thanh Diệp gấp đến độ đầy đầu mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch, mỗi cái tự đều mang theo dậy đắc khóc nước nở, từ trong cổ họng bài trừ tới nghe đến người ruột gan đứt từng khúc. "Vạn phần khẩn cấp!" Nói không nóng này cũng là xuất ruột, Giang Oản ổn định tâm thần, chạy nhanh đem hỉ nương trong tay háo cưới nhét vào nàng trong lòng ngực, nghiêm túc nhìn nàng đôi mắt, "Thay, hôm nay chính là ngươi thành thân này, ta sẽ không làm đường chính khanh xẻ ra chuyện." Ninh Phong vội vàng mặt sau lại đây, đứng ở cửa nghe được sở hữu, khiến cho tới Hưng thú cũng muốn biết nàng sẽ như thế nào giải quyết. Giang Oản ở gương đồng trước hơi chút trang điểm trải chút, chút, sau đó mở cửa nói, làm phiền quản gia dẫn đường. Quản gia trên mặt nhìn không ra nửa điểm vui sướng, than khẩu khí Phu nhân, thành chủ này nói như thế nào thay lòng đổi dạ liền thay lòng đổi dạ. Lao nô chính là nhìn thành chủ cùng thanh diệp tiểu thư thanh mai chúc mã cộng đồng lớn lên. Giang hoảng không phải ái nhiều lời, nhưng gặp được quản gia như vậy thiệt tình người tốt, nàng cũng khó tránh khỏi. Quản gia ngài cứ yên tâm, ta khẳng định sẽ không làm thành chủ cưới an nhã, an nhã là bộ dáng gì người, toàn bộ liêu thành người cũng đều rõ ràng. Còn nữa nói, ngài Lao liền không phát hiện thành chủ chính là liêu thành chủ nhân, lớn lớn bé bé sự tình đều rõ như lòng bàn tay. Lần trước An Nhã cùng vương lão bản hợp lực đối phó Minh Nguyệt Tử Lầu, An Nhã thanh danh đã sớm bại hoại. Liên tính là thành chủ muốn cưới An Nhã, cũng chỉ là trong phủ thành chủ biết, người ngoài là không hiểu được. Quản ra cái hiểu cái không gật đầu. Nàng cũng không có đem chính mình biết hắc y gì hãy nhân tính kê chuyện này nói cho bao nhiêu người nghe, không phải triều đình người trong, không rõ kia nổi nước đục rốt cuộc có bao nhiêu sâu, Giang Hoảng vẫn là vâng chịu nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện thì tốt hơn, nhặt tốt nói, cho nên ngài liền cứ yên tâm đi. Chờ lát nữa An Nhã bên người có cái khương ma ma lại đây cầm trà, đến lúc đó liền phiền thoái ngài đem kia ly trà thay đổi đi xuống. Kia trà, quản gia là cái khôn khéo người, lập tức minh bạch, quay đầu tới xem Giang Hoảng. Giang Hoảng cười mà không nói, chương 240 miễn cho đêm dài lắm ậu. Tới rồi chính sảnh, An Nhã che lại khăn đoan trên mặt đất, thành chủ là không cần quý lệ, cho nên liền ngồi, Giang Hoảng không hiểu đông Hàn Quốc quý củ. Nàng ở quản gia dưới sự chỉ dẫn ngồi ở chủ vị thượng còn nhìn đến cái kia không đứng đắn bương thiếu ra ngồi ở mặt trên, đặc biệt là hắn nhìn đến nàng sau lộ ra một loạt hàm răng trắng, lịnh nọt mà híp mắt nhét miệng cười, đầy mặt dữ tận đều đôi ở bên nhau. Giang Hoảng thật sự là thưởng thức không tới, nhưng người này trừ bỏ đầu góc không tốt. Còn lại, còn giúp nàng không ít vội. Giang Hoảng sau khi ngồi xuống, liền bắt đầu chính thức nghi thức. Khương ma ma làm nghi quan kêu bắt đầu, Giang Hoảng ngăn lại, chấm đã, chờ một chút. Vân phu nhân Thành thân bái đường Nhật tử qua giờ lành liền không hảo. Dù sao sớm hay muộn đều là phải gả người, Thanh Diệp cũng là muốn bảo môn, các ngươi liền cùng hảo." Giang Hoãn thanh thanh đạm đạm nói. An nhã quỷ trên mặt đất, cắn răng hận không thể một ngụm ăn luôn Giang Hoãn. Khương Ma ma sắc mặt cũng bị tức giận đến phát thanh, "Vân phu nhân, thành chủ nói An phu nhân là đường chính thê, mà Thanh Diệp tiểu thư lại vào cửa chính là đương bình thê." Giang Hoãn cũng bất động, vẫn luôn chờ người tiến bảo. Thanh Diệp cũng đi lên, Giang Hoãn sắc mặt mới hơi chút đổi đổi. Hào, bắt đầu đi. Nghi thức đều thuận lợi cử hành, thẳng đến phu thê đối bái, nhưng bởi vì là đồng thời quá môn, cho nên Giang Hoản sai người bưng trà tới, Khương Ma Ma mệnh hạ nhân bưng tới hai ly trà, toại đưa cho An Nhã cùng Thành Diệp, Giang Hoãn nhìn thoáng qua quản gia, hảo không sâu kín tiếp nhận tới từng người nhấp một ngụm, dư quang đem Khương Ma Ma nhắc tới cổ họng lại thở dài nhẹ nhõm một hơi biểu tình nạp vào đáy mắt, khỏe miệng gợi lên lánh đạm ý cười. Nàng chung trà, ở đệ hồi đi thời điểm tay run lên, liền hạ xuống. Ngay mắt, quăng ngã toé trên mặt đất, chia 5:7. A. An Nhã bỗng nhiên kêu ra tiếng, đầu ngón tay nhi rơi xuống một giọt huyết. Giang hoảng tay mắt lênh lẹ nhặt lên mảnh nhỏ, phân phó tránh ở chỗ tối vân phòng, bắt lấy đường chính khanh. Lại chạy nhanh từ trong lòng móc ra lúc trước làm được thuốc viên, huy hắn ăn xong đi. An Nhã kinh ngạc, hoảng Loạn mà từ trên mặt đất bỏ dậy muốn ngăn lại Giang Hoãn. Thanh Diệp cũng gấp đến độ hoảng Loạn dưới ngăn lại An Nhã, gắt gao ôm lấy An Nhã eo, ngươi dùng ti tiện thủ đoạn được đến biểu ca. Các ngươi ở bên nhau cũng sẽ không hạnh phúc, chẳng lẽ ngươi tưởng cả đời đều phải dùng cổ trùng tơi khống chế biểu ca sao? Ngươi buông ra, an nhã giống giận, chơ mắt nhìn ra ngoản mấy người đem chính mình huyết tồn tại thuốc viên uy đi xuống. Đường chính khanh ánh mắt từ lúc ban đầu vẫn đục dại ra chậm rãi tản ra khói mù, trở nên thanh minh, thấy đập vào mắt màu đỏ cùng trường hợp hỗn loạn, mờ mịt vừa hỏi, đã xảy ra chuyện gì, nàng như thế nào còn ở nơi này? Phẫn nộ một lòng tay, đường chính khanh chán ghét ánh mắt ném lại đây An Nhã khóc lớn, dối tay nắm lên trên mặt đất mảnh nhỏ muốn hướng Thanh Diệp đã đâm đi, lại bị đường chính khanh một đạo trưởng lực hung hăng đánh vào phía sau lương thượng, Thanh Diệp mềm xuống dưới thân mình cũng bị đường chính khanh vững vàng tiếp được, biểu ca. Người tới đem An Nhã quan tiến đại lao. Đường chính khanh hạ đạt mệnh lệnh, hai bên trái phải ám vệ lập tức tiến lên bắt được An Nhã cánh tay, đem nàng cả người đều giá lên. An Nhã nghe xong cười to, vẫn luôn không ngừng về phía sau lui ngã trên mặt đất nắm chặt mảnh nhỏ, cười đến điên khủ Giang hoảng ngươi cho rằng ta phải không đến đồ vật ngươi sẽ được đến. Nói thật cho ngươi biết, vừa rồi ngươi uống trong trà có độc, nếu là ngươi không phục tử, ngươi liền sẽ chết. Mọi người kinh hãi. Chỉ có Giang hoảng sắc mặt phá lệ bình tĩnh, ngươi thật cho rằng ta uống lên cái kia trà. Ta tận mắt nhìn thấy ngươi uống đi xuống. An nhã ánh mắt là một tia điên cuồng. Giang hoảng hơi hơi mỉm cười, đem quản gia kêu lên tới đem vừa rồi kia ly có độc trà đoan lại đây, cùng với đồng thời phái người đi bắt hương ma Này ly trà là ngươi kính cho ta, ta hiện tại làm ngươi uống đi xuống không quá. An nhã nhìn thị vệ chiều nàng đi tới, sắc mặt hoàn toàn kinh hoàng muốn dây rủa chạy trốn, nhưng là đường chính khanh từng có một lần bị thiết kế, tự nhiên liền sẽ không bị thiết kế lần thứ hai, lập tức phân phó người trực tiếp rót đi vào. Đối phó loại người này, tốt nhất sự tình chính là lập tức làm, miễn cho đêm dài lắm ậu. chương 241 sát An nhã. An nhã bị chính mình tự mình hạ độc dược y đi xuống. Chỉ là một chốc còn nhìn không ra tới độc tính sẽ phát tác. Giang Hoảng không quên sau lưng còn có một cái người khởi sướng, chỉ vào bên cạnh Khương Ma, Ma. Khương Ma, Ma nói nói ngươi chủ tử sau lưng làm ngươi làm như vậy mục đích, âm mưu rốt cuộc là cái gì? Các ngươi bực này người, so bất quá chủ tử. Khương Ma Ma ánh mắt nạnh, miệng cũng nạnh. Đường chính khanh thấy Khương Ma Ma dùng sức một cắn, vội vàng làm người ngăn lại, ngăn lại nàng. Khương Ma Ma tại ám vệ tiến lên ngăn lại nàng cắn dấu ở hàm răng gian độc dược. Khóe miệng chảy ra một tia máu đen, ta tổn hại chủ tử phó thác. Nàng ngã xuống trước nhìn ra hoàng ánh mắt mang theo nùng liệt hận ý. Ở thành thân hỷ đường thượng xuất hiện huyết tinh, Đường Chính Khanh sắc mặt không tốt, xua xua tay, thu thập đi, bực này kẻ cắp ném vào sau núi loạn phần cương, tùy ý chó hoang ăn dẫn. Ám vệ đi làm, quản gia liền tới xin chỉ thị, thành chủ, này hỉ yến. Đường Chính Khanh là một thành chi chủ, thậm chí khôi phục thanh tỉnh sau, nhìn xuồi lơ trên mặt đất đắn nhã, mang đi trong nhà lao, nghiêm hình tra tấn cần phải hỏi ra sau lưng sai xử người. An nhã giống một cái không có linh khí con rối bị người mang theo đi, không hề có chính mình nửa điểm đầu góc. Ám vệ động tác lưu loát mảnh đất chạy lấy người, thì đường bị hạ nhân rửa sạch sạch sẽ, Đường Chính Khanh quay đầu đối Giang Hoãn nói, đà tạ." Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, sau này ngươi nếu là yêu cầu ta đường mỗ người, bổn thành chủ so đương muôn lần chết không chối tử. Giang hoàn gật gật đầu. Ninh Phong đứng ở Giang hoàn bên cạnh người, liếc mắt một cái bị Đường Chính Khanh nhận ra tới. Liêu Thành thành chủ tham kiến Ninh Vương điện hạ. Tham gia Ninh Vương điện hạ. Mọi người xô nổi đi theo đường chính khanh phía sau hành lễ. Ninh Phong thấy bọn họ hành lễ chắp tay thi lễ, tức khắc cảm thấy nhàm chán, xua xua tay, bình thân. Ninh Vương điện hạ tới Liêu Thành là ý gì? Đường Chính khanh hỏi. Tới gặp chứng Liêu Thành thành chủ bái đường chi lễ. Ninh Phong khẽ miệng câu cười. Có Ninh Vương ở, Giang Hoản cũng ở, Đường Chính khanh cùng Đường Thanh Diệp ở bên nhau cũng không gì đáng trách, Đường Chính khanh nắm chặt Đường Thanh Diệp. Thâm tình nói: "Mấy ngày nay hủy quốc ngươi, ngươi nhưng nguyện cùng ta thành thân." Đường Thanh Diệp đôi mắt dưng dưng, tuy không nói một lời, nhưng trong ánh mắt đều là khen ngợi. Ninh Phong thúc giục, chạy nhanh, Bổn Vương còn muốn chạy về kinh thành, Tam Quốc Phong sẽ lập tức liền phải bắt đầu rồi, Bổn Vương nhưng không có thời gian ở chỗ này cùng các ngươi lãng phí. Quản gia được đến Linh Phong phân phó, trước kia chuẩn bị phân phó nha hoàn cùng hạ nhân chạy nhanh thay mới tinh lụa đỏ tử cùng trung trà, luôn mãi suy nghĩ lại vô sai lầm mới dám hồi bẩm thành chủ, thành chủ. Đã đổi hảo. Hiện tại đúng là giờ lành, vậy bắt đầu đi. Thành thân chi lệ như cũ vui mừng tiến hành, không hề có bởi vì An Nhã cùng Khương Ma Ma hai người âm như mà có nửa điểm ảnh hưởng, nhưng sau lưng người như cũ làm Giang Hoàng lo lắng. Tiệc rượu bãi đến thiếu, hai người cũng coi như là nước chạy thành sông. Chạm bạn, đường Thanh Diệp tới tìm Giang Hoàng, đem lúc trước ở Xuân Đảo trên người tìm được túi thơm giao cho Giang Hoàng, tiểu thư Nàng phải quy xuống bị Giang Hoàng nâng dậy tới, ngươi không cần quỳ. Ta cũng chỉ là làm thuận nước đẩy thuyền, sau lưng người là muốn hại ta cùng đường chính khanh. Đường Thanh Diệp nghe vậy kinh hãi, vội vàng hỏi, tiểu thư, vậy ngươi hiện tại rất nguy hiểm. Ngươi không cần đi rồi, liền lưu tại thành chủ phủ, thành chủ phủ khẳng định sẽ hộ ngươi chu toàn. Không được. Giang Hoàng lắc đầu, ta nếu là đêm nay không đi, Ninh Vương Điện Hạ liền phải mang ta đi kinh thành. Thướng quân không phải vừa lúc ở kinh thành. Đường Thanh Diệp cười đến một sợi thản nhiên, nắm chặt Giang Hoàng nu đề, tiểu thư. Thanh Diệp có thể có hôm nay đều là bởi vì tiểu thư. Giang Hoảng tiếp thu nàng cảm kích, nắm chặt trong tay cấp túi thơm, từ xuân đào trong miệng đến tới bất quá là ra lông tin tức, trừ bỏ cái này là từ sau lưng người trong tay được đến túi thơm, cho nên Giang Hoảng nhận lấy đồ vật vội vã muốn đi. Nàng không có thông báo bất luận kẻ nào. Mới ra môn, Giang Hoảng bị người ngăn trở, liền biết ngươi buổi tối phải đi. Ninh Phong tre ở phía trước, cho nên trước một bước đổ ngươi. Ta ở tin trung đáp ứng vân hành muốn đem ngươi đưa tới kinh thành Ngươi cần thiết đi. Ta cần thiết đi. Giang hoản bất mãn, kinh thành hiểm ác, ta mới không cần đi nổi nước đủ. Còn nữa nói này cùng ta căn bản là không hề quan hệ, mặc dù tướng quân phu nhân cũng là các ngươi cho ta cường trang bị thượng. Một không hôn thư, nhị không xính lễ bà mối, cho nên căn bản là không tính. Ninh Phong nghe được có điểm khiếp sợ, vui cười nói, không nghĩ tới ngươi thế nhưng biết lễ tiết, chắc không được tiêu sân rồng tên hôn đằng kia, còn có đoạn lưu vân cái kia âm nhân nguyện ý dùng sát thủ tới muốn ngươi mệnh. Ngươi này há mồm thật đúng là có thể lật ngược phải trái, nếu không phải cùng Vân Hành tự mình tới xem ngươi thật đúng là cho rằng ngươi là lưu lạc ở dân gian công chúa. Bất quá mặc dù ngươi lại có thể nói, cũng tránh không khỏi đi ngươi muốn đi kinh thành vận mệnh. Ta! Giang Hoảng trước mắt hoàn toàn ngất qua đi. Nàng cận tồn liếc mắt một cái chính là Ninh Phong thực hiện được ý cười.